Ai, đáng tiếc năm đó Công Tôn Ngọc Nhi, còn có Hiên Viên Nam Dương đều không thấy. Nếu bằng không, có các nàng dẫn theo chúng ta bốn người bảo hộ này một giới, sao có thể làm kia giúp bọn đạo trích mơ ước chúng ta này một giới đâu? Hảo, hiện tại không phải thở dài thời điểm, chúng ta hiện giờ phải làm, chính là truyền lệnh đi xuống, tìm khắp Tây Nam địa phương, nhất định phải đem cái kia yêu tinh bắt được tới. Nếu không được, tha rằng từ bỏ Tây Nam, cũng cần phải muốn đem cái này tai họa ngầm diệt trừ. Một quyết định này Là một cái khô gầy lao nhân nói ra. Cho tới nay, hắn liền giống một cái ẩn hình người giống nhau tồn tại. Chính là, hắn lời nói vừa ra, nhưng không ai dám phản bác với hắn. Thả, ẩn ẩn, còn đối hắn có phi giống nhau tôn trọng. Trần Sư Huynh suy xét cực thiện. Chỉ là, Tây Nam rốt cuộc như vậy nhiều tu sĩ, nếu là đem Tây Nam tất cả mọi người cấp diệt trừ, với chúng ta nhân tu tới nói, dám đánh là cực không ổn. Rốt cuộc, cho tới nay, yêu tu, còn có quỷ tu đều là chúng ta đại đề. Nếu là Tây Nam khó giữ được, chỉ sợ, đến lúc đó này hai giới tu sĩ cùng nhau liên hợp lại công kích nhân tu. Chúng ta vì, nói lời này, là Nam Cung tuyệt sát. Hắn vẫn luôn tư trưởng tuyệt sát cung, đối với nhân loại tu hành hoàn cảnh, có nhất có tư cách lên tiếng quyền Ta là nói điều tra. Nếu không được, đi thêm kia khởi biện pháp, các ngươi đều lao nghe không hiểu ta nói sao. Kia khô gầy lao nhân một tiếng chào phúng, ngay ba người đều sắc mặt khẽ biến. Nam Cung tuyệt sát sắc mặt hơi hách, nhưng là... Nắm chặt nắm tay, lại tiết lộ hắn nổi tâm tức giận. Hảo, trận này hội nghị, làm ta không phải quá vừa lòng. Hiện tại, hương hương ngươi nói một chút Tây Nam sự tình. Là, Trần Sư Minh. Di Ngọc Hương chạy nhanh vẻ mặt nghiêm túc, đem chính mình biết đến một ít tình huống nói ra. Tây Nam kia một bên, nhìn như chỉ là một ít bình thường môn phái, nhưng là lại có được Minh Hà như vậy độc đáo tồn tại. Ở chúng ta này đó tu hành cao thâm người trước mặt, Minh Hà có lẽ không đáng một cố. Nhưng mà. Nơi đó mặt thần kỳ chỗ, liền tính chúng ta hiện tại cũng không dám dễ dàng đi thử. Đặc biệt là minh nước sông, minh thổ mồ, càng là nhất thần kỳ tồn tại. Mặc kệ tăng lên tới loại nào tu vi, cũng vô pháp đặt chân kia một giới. Đến nỗi thần kỳ minh hà cung điện, càng là chỉ có tiến vào người, không có ra tới nhân tu. Nơi đó, ta thậm chí còn hoài nghi, là dựng dục minh hoàng thú này một thú ra đời mà. Không có khả năng. Nam cung tuyệt sát là này đoàn người bên trong tính tình lược dễ dàng xúc động một ít tồn tại. Nghe nàng nói như vậy đường trưởng liền phản bác ra tới. Ta cũng chỉ là suy đoán, đến nơi nói có phải hay không Minh Hoàng Thú ra đời tồn tại, cũng dung đại về sau điều tra mới có thể đã biết. Dù sao, kia một mảnh địa phương, nơi trốn với Minh Hoàng Thú có lớn lao liên hệ. Hơn nữa, cũng là chúng ta này một giới hướng tới, có lẽ có có thể là đi thông mặt khác một giới pháp môn. Trần Thái Sinh nghe thế một pháp môn hai chữ, nguyên bản đạm nhiên sau ánh mắt, lúc này cũng biến nóng rực lên. Nhưng cũng chính là nháy mắt. Hắn liền khôi phục thái độ bình thường, tựa hồ chỉ là ở khai trận này đơn giản hội nghị. Nếu là minh hoàng thú tồn tại địa phương, như vậy, nơi đó, chúng ta thật đúng là không thể dễ dàng hủy diệt rớt. Bất quá, bên kia tu sĩ, xác thật là cần thiết điều tra rõ ràng. Chúng ta thả rằng bỏ lỡ cũng không cần buông tha. Nay đây, muốn như thế nào làm? Đại gia vẫn là tưởng cái biện pháp, lại đến đêm này một yêu nghiệt lấy ra tới, nhất cử hủy diệt rốt rồi nói sau. Hảo. Tây Nam Tam đại môn phái cũng không sẽ nghĩ đến, liền ở vãng sinh thú, xích sinh thú xuất thế tin tức lan truyền sau không lâu, bọn họ bên này người lại lâm vào vô tận nguy cơ giữa. thấy hắc phong nấy mắt, lâm đỗ quyên chỉ có một loại sống thêm lại đây hảo giác. đương đại sư huynh còn có duệ nhi sư tỷ xuất hiện ở trước mặt khi, càng là lệ nóng doanh trọng. sư huynh, sư tỷ, nàng giống bị thương lãng tử trở về giống nhau, cười khóc lóc chạy tới. đại sư huynh lăng chín khó được cười cười, duỗi tay nhẹ nhàng xoa nắn nàng đầu dưa trở về liên hảo. Duệ Nhi còn lại là vui thích nhìn nàng. Không tồi không tồi, cư nhiên tiến giai tới rồi linh khí bốn tầng, này tiến giai tốc độ, so sư tỷ còn muốn hảo đâu. Xem ra, chúng ta này hát phong lĩnh, còn phải ra một cái yêu nghiệt mới đối đâu. Lâm Đỗ Quyên chỉ là lau nước mắt, ghé vào Duệ Nhi sư tỷ bả vai không ngừng khụt khịt mà khóc. Xem nàng tình hình không đúng, lang chín cùng Duệ Nhi cùng nhau đem nàng kéo ra, kỹ cẳng tỉ mỉ dò hỏi lên. Lâm Đỗ Quyên chỉ là lắc đầu. Nhặt một ít không sự tình khẩn yếu nói ra. Dù sao, sở hữu sự tình bọn họ tránh nặng tìm nhẹ nói một lần. Ừ, này trong đó nguy hiểm, cũng chính là sư muội ngươi mới có thể đã biết. Không nghĩ tới, hiện tại bên ngoài tu hành giới như thế chi loạn. Một đám giả mà không đứng đán, thật thật là xấu hổ chết người. Lâm Đỗ Quyên ha hả cười xua tay, hiện tại ta bình an trở về, đến cũng không sao. Di, sư tỷ sư minh, các ngươi thu thập giống muốn đi ra ngoài giống nhau, đây là muốn đi bên ngoài. Nhìn hai người trên lưng đều lưng meo kiếm, trang điểm cũng giống muốn đi ra ngoài, Lâm Đỗ Quyên tỏ mò hỏi. Lăng Chín nhàn nhạt, nhạt gật đầu. Ừ, hiện tại chúng ta hát phong cùng trước kia càng thêm không giống nhau, cho nên lúc này đây tỉ thí, phong chủ làm chúng ta sở hữu sư huynh đệ đều đi. ngươi nếu gấp trở về, cũng vẫn luôn đi thôi. Tỉ thí. Lâm Đỗ Quyên hủy diệt nước mắt, có chút khó hiểu. Duệ nhi tắc lôi kéo nàng cùng nhau ra bên ngoài. Đối, chính là tỉ thí, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Cái kia, chúng ta môn phái không phải vẫn luôn có cổ vũ phái nội đệ tử định kỳ tỷ thí sao? Mỗi lần tỷ thí qua đi, liền ý nghĩa tài nguyên muốn một lần nữa phân cách. Trước kia chúng ta hất phong người ít, đi tỷ thí cũng chính là đại sư huynh có thể phái lên sân khấu mặt. Chúng ta này đó tiểu nhân đều là không chớp mắt. Hiện tại không giống nhau nha. Chúng ta hất phong vài vị sư huynh muội đều quật khởi thành công, đặc biệt là thượng một lần hoàng cử nhân, còn có la mục mấy cái đều thành công tiến giai. Ngươi cũng tiến giai, ta phong chủ liền muốn. Hắc hắc. Nàng hắc hắc ý gì? Lâm Đỗ Quyên nháy mắt đã hiểu. Đây là muốn ở môn phái chung, đem hắc phong địa vị tăng lên lên rồi. Ngấm lại cũng là, hắc phong bị áp lực nhiều như vậy năm lại xấu xí mi bật hơi một phen, dường như cũng không thể nào nói nổi a Hảo, chúng ta đi tỉ thí. Ngẹn một hồi tà hỏa Lâm Đỗ Quyên, lúc này vừa trở về liền nghe nói có thể đánh nhau hầu đả. Nơi nào còn sẽ khách khí a Cùng đồng môn các sư huynh đệ so sánh với. Nàng hiện tại liền cảm thấy cùng Tiểu Nhi chơi dường như. Nga, sư mội à, ngươi cũng đừng quá đắc ý chúng ta muôn phái, cho tới nay đều có một cái bất thành văn quy định. Chính là, có thể vượt cấp 3 tầng trong vòng khiêu chiến. Nói cách khác, ở ngươi mặt trên tam giai, ngươi đều có thể khiêu chiến. Này hảo chơi! Lâm Đỗ quên bố tay. Còn có thể lại hướng lên trên vượt cấp sao, ta sợ bọn họ không thể thỏa mãn ta. Gần nhất ta so hư không, cho nên dục vọng so cường. Duệ Nhi mắt trợn trắng. Nhà đầu này, nói chuyện cảm giác liền giống ở lái xe giống nhau. Ta có thể hảo hảo nói bình thường lời nói, không lái xe biết không? Khu, cái này, nếu ngươi ở vượt cấp 3 tầng trở lên, đều vẫn luôn thành công, không có vừa ra bại lệ, môn phái đương nhiên là cổ vũ ngươi lại hướng vượt cấp khiêu chiến lạc. Tiểu sư muội à, ta thực sự có điểm chờ đợi, ngươi lúc này đây, khả năng khiêu chiến mấy cấp mới có thể. Đặt tới lớp đầy ngươi dục vọng đâu. Khênh khách. Leo xi si ngoài kỳ đíp. Phần 429 Chương 429, trở về môn phái tiểu bỉ. Môn phái 3 tháng một tiểu bỉ, nửa năm một trung so. Một năm, còn lại là một đại bỉ. Mười năm, lại sẽ có một hồi thịnh vượng chưa bao giờ có tỉ thí. Theo Duệ Nhi Sư tỷ theo như lời, lúc này đây tỉ thí, chính là vì tiếp theo chẳng mười năm một hồi tỉ thí làm chuẩn bị. Cho nên tiểu sư tỷ, ngươi nhưng nhất định phải nỗ lực à. Lúc này đây tỉ thí thành công sáng trong giả, mới có khả năng ở tiến vào tiếp theo mười năm tỉ thí tư cách. Nếu bằng không, liên tính là tư cách cũng không có. Mười năm một lần tỉ thì a bảo bối nhiều hơn, khen thưởng nhiều hơn nha. Chúng ta sư môn, chính là có không ít thượng cổ bảo bối Nga. Lăng chín xem nàng vẻ mặt mênh mông bộ dáng lạnh lùng bổ sung một câu. Minh trong sung mặt. Lâm đố quyên lập tức trừng lớn đôi mắt, thiên a cư nhiên là khen thưởng Minh Hà vớt đi lên những cái đó bảo bối. Lúc trước nàng đem Minh Hà bảo bối giao ra đi thời điểm, chính là hung hăng thịt đau một hồi. Tuy rằng, bởi vì những cái đó bảo bối, nàng thành công tiến vào hất phong, hơn nữa được một vạn môn phái tích phân. chính là, hiện tại ngẫm lại, một vạn tích phân, nơi nào có thể cùng những cái đó Minh Hà Bảo Bối so sánh với? đặc biệt là cùng các sư tỷ tiếp xúc nhiều, mới biết được, Minh Hà Bảo Bối còn có khác tác dụng. tỷ như đối với Minh Hà Bảo Bối Minh Tưởng, liền sẽ có không giống nhau hiệu quả linh tinh. nếu là có thể từ Minh Hà Bảo Bối bên trong lĩnh ngộ đến tiền chủ nhân tu hành tinh hoa, kia đã có thể được lợi nhiều hơn. ai, Minh Hà Thủy. Minh Hà bảo bối, sở hữu hết thảy đều là bảo bối a đáng tiếc. Chúng ta lúc ấy đi vào thí luyện thời điểm, gì cũng không hiểu. Này mặt sau lại đi vào, cũng không có quá nhiều vớt cơ hội. Nghe sư tỷ này đó oán giận, Lâm Đỗ Quyên lúc ấy liền ám tỏa tỏa nghĩ, nếu là có cơ hội, nàng còn muốn hướng bên trong đi một chuyến. Đáng tiếc, dựa theo Duyệt Nhi sư tỷ cách nói, muốn lại đi vào, liền cần phải đại bị thành công chiến thắng ngang nhau giai đại đa số đồng môn mới có thể. Có thể lại một lần tiến vào nơi đó người, đều không ngoại lệ. Tất cả đều là môn phái tinh anh tồn tại. Rốt cuộc, môn phái không thể quang làm tốt chuyện này, mọi người đều chiếu cố đến. Tài nguyên, cũng là muốn phân công đến nhất có thành tựu nhân thủ, mới có thể phát huy ra nó ứng có công hiệu tới. Bởi vì là môn phái tiểu thí, này đây, quy tắc rất là đơn giản thô bạo. Chính là một người lên sân khấu có thể liên tục so đấu 10 tràng, được đến nghỉ ngơi một canh giờ thời gian sau, lại có thể liên tục tiến hành tiếp theo tràng tỉ thí. Như thế lặp lại, ở cùng loại cấp bậc bên trong. Thẳng đến cuối cùng quyết ra nhất định danh nghịch thắng được giả. Dù sao, ai kiên trì đến cuối cùng, liền xem như cuối cùng người thắng. Cấp bậc càng thấp tỉ thí đẻ, cũng liền càng thêm nhiều. Thủ lôi giả cũng là càng nhiều. Mà đạt tới lăng cửu sư huynh như vậy tồn tại, có thể tiến đến khiêu chiến người cũng không hề có bao nhiêu. Lâm Đỗ Quyên Đại Khái quan sát một phen. Phát linh lực tầng, linh khí tầng, trình tự tồn tại, đều còn rất nhiều. Duệ nhi sư tỉ nơi linh động trình tự, cũng chỉ có một cái. Bốn phía đến vây xem không ít nhân số. Đến nội linh anh trình tự, cũng chỉ có một cái lôi đài, nhưng là chờ đợi người liền càng thiếu. Thượng linh hồn trình tự lôi đài, cơ hồ không có người đi lên. Chúng ta môn phái, có thể đạt tới linh hồn trình tự người, đều xem như môn phái trưởng lão rồi. Tới này một tầng thứ, cho dù là luật bản, cũng chỉ là ở nơi tối tăm, nào còn sẽ bắt được chỗ sáng tới. Cho nên đi, này đó lôi đài, cũng bất quá là bãi ở đằng kia. Ha ha, tiểu sư muội, tỉ thí Quan trọng nhất sự vẫn là linh lực cùng linh khí này hai cái trình tự, ngươi muốn cố lên a. Tốt nhất một lần liên tục tiến giai năm chẳng thủ lôi tỉ thí. Cứ như vậy, liền không cần lại vẫn luôn xếp hàng. Thủ lôi liên tục năm chẳng người, cũng chính là liên tục đánh bại 50 cá nhân, liền có thể thành công tiến giai, trực tiếp tăng lên vị tiến giai nhân sĩ. Tiến vào tiếp theo Minh Hà 10 năm đại thi đấu. Như vậy năng gắt, giống nhau nói đến, đều là môn phái nhất trở mong đối tượng. Vốn dĩ Lâm Đỗ Quyên là tưởng điệu thấp hành sự. Chính là, từ khi đã trải qua bên ngoài hồng khô lâu thảm bại thí dụ sau, nàng không nghĩ lại điệu thấp. Chỉ có loa mắt, mới có thể được đến càng nhiều môn phái tài nguyên. Cũng chỉ có khiến cho mặt trên coi trọng, nàng mới có thể tại đây thượng vạn đệ tử trung, được đến trọng dụng, đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên. Vì tài nguyên, tất cả mọi người ở đua, nàng không lý do lại đạo quang dương hối. Bởi vì linh khí Chỉnh tự tu sĩ là môn phái một đại giữa ròng. Này đây thiết trí không dưới 20 tòa tỷ thí đài. Đây cũng là trong môn phái mặt cấp bậc lôi đài thiết trí nhiều nhất một cấp bậc. Đi rồi một vòng, thấy mặt trên đánh đánh giết giết, Lâm Đỗ Quyên mày đẹp hơi trợn, nàng ngũ hành nguyên lực cũng là thời điểm ở đồng môn bên trong làm một cái phiên kiểm nghiệm. Chọn trung gian một cái lôi đài, Lâm Đỗ Quyên khinh phiêu phiêu đi lên. Đứng ở trên đài, là một vị thoạt nhìn còn xem như tuổi trẻ sư huynh, khổ người cực đại, vẻ mặt dữ tợn. Chỉ là nhìn người, liền có cổ áp lực bàng bạc mà đến. Lâm Đỗ Quyên lên đài sau, người sau khinh miệt quét liếc mắt một cái nàng, vẫn tự đồ sộ sừng sững ở đằng kia. Như vậy rõ ràng Miệt Thị cũng chỉ là dẫn tới Lâm Đỗ Quyên hơi hơi mỉm cười. Tiếp đón cũng không đánh, Lâm Đỗ Quyên trực tiếp rút kiếm, xét kiếm pháp ầm ầm ầm nổ vang. Chờ đến dưới đài người phản ứng lại đây, trên đài cái kia to con đã sớm bị hoanh tạc thành than cốc giống nhau tồn tại, rơi xuống ở dưới, thân thể hơi hơi mất máy. Kia hình dáng thế thảm, xem nhân tâm run run, không ít người ngơ ngác nhìn rơi xuống xuống dưới người còn không có hồi quá vị tới khi trên đài thanh thủy tiếng vang truyền đến tiếp theo vị mọi người hít hà một hơi nhanh như vậy đi lên khiêu chiến đến tỉ thí kết thúc bất quá năm cái hô hấp có hay không còn chưa đi xa duệ nhi sư tỷ nhìn một màn này cũng đúng vậy ngơ ngác đứng ở chỗ đó qua hảo nửa ngày vỗ tay hướng lâm đỗ quyên dựng ngon cái sư muội giỏi lắm không hổ là chúng ta tiểu sư muội á ha ha tiếp tục cố lên a lâm đỗ quyên ngượng ngùng cười Định không phụ sư tỉ kỳ vọng. Cây vạn tuế lĩnh một cái sư tỉ dẫn đầu chịu không nổi. thứ bất quá là may mắn thắng được, đắc ý cái gì công nhi, ta thả đi lên linh giáo một phen, nhìn xem hắc phong lĩnh sư muội có gì xuất sắc địa phương. Duệ nhi mắt lạnh nhìn lại. Vị này sư tỉ, nếu ký ức không làm lỗi, hẳn là năm trước thời điểm, liền đạt tới linh khí 5 tầng tồn tại. Hiện tại xem ra, hẳn là 5 tầng đại viên mãn, chỉ cần chỉ còn một bước, liền có thể tiến dai đến linh khí 6 tầng tồn tại như thế tu vi cùng tiểu sư muội linh khí bốn tầng so sánh với hẳn là có triển áp xu thế. bất quá tiểu sư muội vừa rồi rốt cuộc là đánh đòn phủ đầu vẫn là tu vi bản thân tạo nghệ. thả xem này một vị tỷ thí duệ nhi nội tâm cũng là cực khẩn trương. tuy rằng nàng cảm thấy sư muội vẫn luôn thực tự tin chính là không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết việc này sẽ như thế nào xong việc. duệ nhi nhìn như huyền chuyển nhẹ nhàng cười nhìn chính là nắm tay lại hơi hơi siết chặt. mà trên đài. Lâm Đô Quyên chỉ là lạnh lùng đứng ở chỗ đó. Nhìn trước mặt người, nàng nghĩ tới lúc trước ở bên ngoài cùng hồng khô lâu bị người đuổi giết cảnh tượng. Cũng nghĩ đến, ở đi vào chi nhất giao diện sau, chính mình nơi trốn bị người bắt góc, uy hiếp một ít hèn mọn cảnh tượng. Nàng không cần vẫn luôn đương tầng dưới chốt tồn tại. Nàng muốn tu hành, tìm được răng nanh, nỗ lực đem thánh nữ nhiệm vụ thu phục, lại cùng chính mình bọn nhỏ cùng nhau nỗ lực tu hành. Thú nhân thế giới, tuy rằng được xưng là ngoại đề hoang dã nơi, lại là nàng yêu nhất địa phương Nàng muốn về đến nhà, muốn hòa thân mọi người cùng nhau phân đấu, cùng nhau ăn cơm dừng chân, cái này tu hành thế giới, tuy rằng nhiệt huyết sôi trào, lại lệnh nàng chán ghét. Sắc. Một tiếng tiêm buông sau, xét kiếm ra. ầm vang. Chỉ là hai loại nguyên tố vanh kích, lên đài khiêu chiến vị kia sư tỷ đồng dạng bị vanh vì thăng cốc, nền ở dưới đài nháy mắt, dệ nhi số ra mười. Nói cách khác, này một vị chủ động lên đài khiêu chiến đồng môn, chỉ là bất quá so phía trước vị kia. Nhiều kiên trì nằm cái hô hấp thời gian. Lại ngẩng đầu nhìn lâm đỗ quên khi, Duệ Nhi trên mặt có vui mừng. Các nàng tiểu sư muội, dường như so các nàng còn muốn biến thái, còn muốn tới Bill đâu Tiểu sư muội, làm tốt lắm. Đúng lúc vào lúc này, Trần Phong cũng ở bên ngoài kết thúc tỉ thí lại đây. Từ khi thượng một cái thư tiến giai về sau, hôm nay hắn tỉ thí rất là nhẹ nhàng. Xem bên này quay chung quanh người càng ngày càng nhiều, liền cũng đi theo tới xem. Chưa từng tưởng. tưởng. Vừa lúc liền thấy Lâm Đỗ Quyên nhất kiếm đem người vành xuống đài tới. Như vậy dứt khoát lưu loát, liền tính là hắn cái này đương sư huynh nhìn, cũng đại tán thưởng một tiếng rượu. Lâm Đỗ Quyên đạm đạm cười, lạnh lùng mắng ra. Tiếp theo vị, dưới đài, một mảnh yên tĩnh. Có người nhìn vị kia còn ở dãy rùa, ý đồ bỏ dậy than quốc dạng mỹ nhân nhi. Lên đài trước, nàng vẫn là trong môn phái mặt thật nhiều nam tu mơ ước mỹ nhân nhi. Chính là hiện tại đâu, đảo mắt công phu, người này ra đã bị hoành xuống đài tới biến thành như bây giờ xấu xí bộ dáng nhi. Mà trên đài, cái kia nửa năm trước còn chỉ là một cái linh khí tu vi tiểu nha đầu, lúc này cầm kiếm, nạo nghệ đứng ở trên đài, lại lệnh người, có loại vô pháp hô hấp háp lực cảm. Loại này phát ra từ nội tâm sợ hãi cảm, lệnh hiện trường cùng đẳng cấp người, cư nhiên xuất hiện ngắn ngủi do dự, không biết, muốn hay không lên đài đi chạm vào này cái cái đinh. Ta tới. Đúng lúc vào lúc này, lại một vị diễm lệ hương thơm xinh đẹp sư tỷ lên đài Trần Phong ở nhìn thấy người này khi, cũng là âm thầm nhíu mày. Nàng này, hắn trước đây liền nhận thức, là một vị tu vi đạt tới 6 tầng đại viên mãn tồn tại. Hơn nữa, nàng này một tay hành hoa châm, càng là chơi thuận buồm xuôi gió. Nghe nói, ở cùng một đẳng cấp bên trong, cũng thế là vô địch tồn tại. Rốt cuộc, tu vi cao thâm không nói, còn ở đánh nhau khoảng cách, sẽ vứt ra một tay hạnh vũ hoa lê châm. Những cái đó châm, nghe nói chuyên môn chọn người khiếu huyệt nơi. Như thế cao nhân. Ai dám cùng này chi tranh phong? ầm vang, ầm vang, lại một lần đối thượng, mọi người thấy Lâm Đỗ Quyên xét kiếm pháp, tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Những cái đó lôi điện, liền giống cuồng mạng giống nhau, không ngừng hướng ứng chiến giả trên người tiếp đón mà đi. Trong lúc nhất thời, liền tính là dưới đại người cũng có thể cảm nhận được một cổ bất an hơi thở. Trận này tỷ thí đưa tới bốn phía vô số người vây xem, cách đó không xa, lúc trước vây xem Lâm Đỗ Quyên kia mười đại trưởng lão lúc này cũng đem ánh mắt đầu chú ở chỗ này. Là người kia ngũ hành nha đầu, gì, nàng đến là có cơ duyên A, cư nhiên nhanh như vậy liền tiến giai tới rồi linh khí bốn tầng. Nàng kiếm pháp, thoạt nhìn tựa hồ rất lợi hại. Vô nghĩa, đây là ngũ hành nguyên tố, xoa ở xét kiếm pháp bên trong. Kỳ quái, ta như thế nào không nghe nói, xét kiếm pháp, còn có thể xoa khác nguyên tố cùng nhau chiến đấu. Ta cái thiên A, nàng ở tay không không quyền hoa cái gì vòng. Có người thét chói ra tiếng các các đệ tử có lẽ nhìn không ra tới. Nhiên tắc, thân là trưởng lão bọn họ, lại là thấy rõ minh bạch. Leo Xi si ngoài kỳ đi. Phần 430. Chương 430, biến thái trung chiến đấu cơ. Lúc này, Lâm đỗ quyên tay không không quyền ở không trung khoa tay múa chân. Mà một ít nguyên tố, cũng bởi vì nàng khoa tay múa chân, đi theo không ngừng tỏa ánh sáng. Bùm bùm một trận vang. Đốt đốt đốt đốt. Một chuỗi vũ đánh chói tai thanh âm vang qua đi. Vị kia sáu tầng tu vi sư Tỷ phát ra hoa lê châm, căn căn bị tinh quang đạn diệt, thả, những cái đó tinh điểm theo nàng thủ thế tỉ thí, ngưng tụ thành một thanh sắc nhọn vô cùng lợi kiếm, veo mà phá khai rồi vị kia vòng bảo hộ. Ấm vang! A. Không cần, ta đầu hàng! Nhưng mà, xinh đẹp sư tỷ nói còn chưa nói xong, liền bị lâm Đỗ quên một lôi quang bắn cho xuống đài đi. Nhìn tay chân co rút sư tỉ, lâm Đỗ quên nút vai. Ngượng ngùng, muốn đầu hàng, làm ơn sớm một chút giảng. Dưới này Chu Vi xem người có thượng trăm hảo chính là, lại tính châm rơi có thể nghe. Thằng đến trên đài lại một lần truyền đến. Tiếp theo vị. Giờ khắc này, phía dưới người đều sắc mặt khẽ biến, tập thể hướng phía sau lui một bước. Liên tính là trước đây không phục tu sĩ, giờ khắc này nhìn trên đài người, cũng là sắc mặt tập biến. Tiếp theo vị. Lâm Đỗ Quyên không vui như mày. Ở cung đẳng cấp bên trong nàng liền tính là thắng được, cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu vui mừng. Rốt cuộc. Nàng chính là ngũ hành nguyên lực tu hành đều tăng lên đi lên tu sĩ. Nếu như vậy đều không thể triển áp cùng đẳng cấp tu sĩ, vậy thật bạch mù này ngũ hành nguyên lực. Đồng dạng kiếp sợ, còn có kia mười vị đồng môn trưởng lão. Có người ở nửa ngày sau nhẹ nhàng thở dài. Xem ra, ta phải thay đổi đối ngũ hành nguyên lực cái nhìn. Ngũ hành linh tính, không phải linh căn không được, mà là cái này linh căn thuộc tính quá bá đạo, quá lợi hại. Một khi đại thành, chỉ sợ cùng đẳng cấp khó có đối thủ. Chỉ bằng nha đầu này ngũ hành nguyên lực, liền tính là linh khí 10 tầng, chỉ sợ cũng dám một trận chiến. Có người như thế cao điểm đánh giá. Cái này đánh giá, không thể không nói là cực doan người. Đồng môn có người như mày. Này không khỏi. Quá xem trọng đi. Đại viên mãn tầng tầng thứ, nơi nào là 4 tầng có thể so thí. Ha ha, ta tổng cảm thấy, ở cái này người nha đầu trên người, hết thể không có khả năng, cuối cùng đều có khả năng, hóa thành khả năng á nha đầu này, quá tà môn có người hơi răng hừ hừ, lời này đến là được đến không ít người âm thầm tán đồng. cho dù là duệ nhi sư tỷ lúc này cũng đối Trần Phong thích, ta như thế nào cảm thấy, chúng ta hắc phong lĩnh người giá lên, cũng không có tiểu sư muội như vậy biến thái à ở nàng này tu vi thời điểm, chúng ta cái nào có nàng như vậy biến thái thành tiểu. Trần Phong lắc đầu, dường như không có đi, Liên tính lăng cửu sư huynh cũng chỉ là một đường dốc sức làm ra tới, một bước một cái dấu chân, cái này sư muội. Tự nhiên vượt cấp chiến thắng vài cái đối thủ, lại có người không chịu thua lên rồi. Hảo, lúc này đây, dường như là bảy cô lĩnh vị kia La tiên cô, nghe nói thượng nửa năm thời điểm, nàng liền tiến giai vì bảy tầng tu sĩ, hơn nữa, người này một tay tia chớp kiếm pháp, cũng là xuất quỷ nhập thần thực. Không biết, nàng kia chớp kiếm pháp cùng tiểu sư muội kiếm pháp so sánh với, ai càng tốt hơn a. Cái này thật khó mà nói. Bất quá, nghe nói kia tiên cô có không ít người theo đuổi. Sư muội nếu tượng trước đây như vậy, Một chút cũng không thương Hương Tiếc Ngọc, chỉ sợ có sẽ đưa tới vô số nam tu điên cuồng trả thù A. Khu, có khả năng. Duệ Nhi lại là che miệng lại, một chút phải nhắc nhở ý tứ cũng không. Dù sao, bọn họ hắc phong lĩnh người là chưa bao giờ sợ phiền Phước Nhi. Sự tình càng nhiều càng tốt, đến lúc đó, lại phản sửa chưa trở về. Ở nhà trong nghịch cảnh trưởng thành lên người, mới càng có thể đứng ở thế giới này đỉnh. Chính là căn cứ vào chi nhất ý tưởng, hai người cũng chưa nhắc nhở. Nhìn trước mặt vị này cao lẫm, lại dáng người diện mạo sáng trong tốt giống tiên cô giống nhau nữ nhân, Lâm Đỗ Quyên nhướng mày, xét kiếm pháp vừa động. Hai người một lời không hợp, lập tức liền động nổi lên tay. Không thể không nói, này một vị tiên cô kia chấp kiếm pháp, cũng thật là lóe hoa người mắt, thả, bạn nàng hồng hồng lục lục quần áo mơ hồ, toàn bộ trên lôi đài, liền thấy sát thái dục dỡ lập loè không ngừng. Bị hoàng đôi mắt đều hoa, Lâm Đỗ Quyên đơn giản nhắm mắt lại. Chỉ bằng linh thức cùng chi tác chiến. Như vậy khinh cuồng bộ dáng nhi. Đem cái la tiên cô khí mảy liễu dựng ngược. Kinh người quá đáng. Nàng khẽ kêu một tiếng, lần thứ hai Dương kiếm vọt qua đi. Lần này tử thí, Lâm Đỗ quên ứng đối lên tụa hồ cũng không có trước đây như vậy dứt khoát lưu loát. Thả, rất nhiều lần thoạt nhìn, dường như còn rơi xuống hạ phong. Trong lúc nhất thời, dưới đài người đều có chút lo lắng lên. Đặc biệt là Duệ Nhi cùng Trần Phong hai cái cùng phong sư huynh tỷ, càng là lo lắng thực. Hảo, bồi ngươi chơi không sai biệt lắm, đi xuống nghỉ ngơi đi. Đúng lúc vào lúc này, trên đài lâm đỗ quên phụ ra thanh thúy thanh âm. Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy nàng xét kiếm pháp bốn đạo quang mang ầm ầm đòn nghiêm trọng mà đến. Không. La Tiên Cô kêu thảm thiết không ở tiếng sâm trung, như trước đây kia vài vị giống nhau, hoanh thành thăng cốc. Cho dù là vây xem mười vị trưởng lão, nhìn vị kia thê thảm La Tiên Cô, cũng là nhếu mày không thôi. Ai, nha đầu này, xuống tay thật đúng là tàn nhẫn thực a Có người thở dài. Nhưng lập tức liền có người phản bác Ngươi này cách nói ta nhưng không tán đồng. Trước đây cái kia mập mạp nam nhân bị vanh xuống đài thời điểm, các ngươi như thế nào không nói tiểu nha đầu. Hiện tại vanh cái Mỹ nhân nhi, các ngươi liền cùng nhau đau lòng. Hừ, thật đúng là xem mặt thời đại. Lam ơn, các ngươi tốt xấu cũng là sư môn các trưởng lão á như thế hành sự xem người, thật sự được chứ. Mang uống ra tiếng chính là một vị diện mạo lược bình phạm một chút nữ trưởng lão. Lời nói gian, càng là đối đang ngồi nam nhân rất có phê bình kín đáo. Lời này. Lệnh ở đây người đều xấu hổ không hề lên tiếng. Tu hành, quan trọng nhất vẫn là ở chỗ tu tâm. Các ngươi a, bạch tu lâu như vậy. Mặt khác một vị lớn lên cực diễm lệ trưởng lão, lại ở thời điểm này khẽ than thở. Trước đây còn đối vị kia bình phàm trưởng lão có điều phê bình kín đáo người. Lúc này nghe mỹ diễm sư thì nói, tự nhiên một đám tối đầu, đại khí cũng không dám ra. Ta xem, nha đầu này sợ là có thể trực tiếp đánh bại 50 danh, cuối cùng thành công tiến giai này một tầng thứ màu xanh lục đội viên. Nếu là có thể, chúng ta môn phái cần thiết đem cái này nha đầu hảo hảo tại buổi một phen. Nói lời này diễm lệ tiên tử thanh âm kiều Mỹ, ngữ khí cũng đu hòa. Nhưng mà, ở đây các trưởng lão, không một không đối nàng cung kính có thêm. Đơn giản là, nàng là môn phái trưởng môn nữ nhi, lại trước nay không có cái giá. Dù cho lớn lên Mỹ diễm động lòng người, lại cũng vẫn luôn cẩn thủ bản tâm, không tiêu căng, càng không làm càn bá đạo. Có nàng này một câu, ở đây các trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Lại nhìn lâm Đỗ quên khi, ánh mắt liền phức tạp nhiều. Không cần phải nói, từ nay về sau, nha đầu này sợ là ở trong môn phái mặt địa vị sẽ không giống nhau. Tốt đẹp hạt giống tài bồi, liền tính là các nàng chung một ít người, trước đây cũng không có như vậy đãi ngộ. Tiếp theo vị, tiếp theo vị, tiếp theo vị. Liên tiếp không ngừng tiếp theo vị ở số 8 trên đài không ngừng vang lên. Sở hữu vây xem người, đã sớm biến trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Có người hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhẹ giọng nói thầm. Nha đầu này thật sự quá biến thái nha, từ năm cái hô hấp đến đánh nhau nhiều nhất một nén hương, lăng lãng kiên trì đến bây giờ. Sở hữu so nàng tu vi cao đều cấp một lôi vanh xuống đẩy tới. Người này rốt cuộc ra sao phương tồn tại? Cũng có người hừ lạnh ra tiếng, đó là bởi vì còn không có viên mãn tầng người đi lên khiêu chiến nàng. Dù cho nhanh chóng lại như thế nào, nếu là viên mãn tầng người đi lên khiêu chiến, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xuống dưới. Ta đến là cảm thấy không nhất định. Nhìn nha đầu này, dường như tu vi rất cao thâm quỷ quệ bộ dáng, có lẽ có thể kiên trì đến cuối cùng cũng không nhất định đâu. Ai mặc kệ thế nào, nhân gia có thể có thể bốn tầng tu vi, vượt cấp khiêu chiến nhiều như vậy đồng môn sư huynh, thử hỏi người ta, khả năng làm được. Ở đồng hành bên trong, trước mắt mới thôi, ta là nhận nàng vì sáng trong giả. Cũng có người đứng ra nói công đạo lời nói. Hừ, các ngươi cũng quá xem khẩy nàng. Có người vẫn là bất mãn. Bất quá, ta cũng cảm thấy Cô nương này hẳn là dừng bước đến đây cảnh giới. Ta quan sát qua nàng, nàng lôi kiếm, dường như là ngũ hành nguyên lực. Đã từng nhất cố hết sức một cái thứ, đem ngũ hành nguyên lực phối hợp ngũ hành lôi quang, thi triển năm lần, mới đem đối thủ cấp đánh tan. Có thể thấy được, nàng nhiều nhất nguyên lực, cũng chính là ngũ hành. Vẫn là trước đây cái kia duy trì lâm đố quên người lại một lần lên tiếng. Lần này, sở hữu vây xem người lại một nghĩ lại. Nhưng không sao. Kia trên đài nha đầu, nhìn như lóa mắt thực. Nhưng là, nàng kiếm quang, từ đầu tới đuôi, vẫn luôn là dùng mấy cái nguyên tố chồng lên lên. Ngũ hành nguyên tố đều dùng hết, còn có thể có thứ sáu nguyên tố không thành. Hơn nữa, xem nàng sử dụng kiếm pháp, càng đến mặt sau, dùng trình độ, cũng liền càng thêm, cố hết sức. Không cần phải nói, nàng kỳ thật đã sớm đạt tới cuối cùng giai đoạn. Có thể chống đỡ đi xuống, sợ sẽ là một cái tín niệm vấn đề. Tiếp theo vị, đến không được, cái này nha đầu, cư nhiên chiến tới rồi thứ 50 chàng. Cuối cùng một hồi, nếu không phải viên mãn chỉnh tự người, sợ là đánh bất bại nàng. Trận này chiến đấu, khẳng định là một hồi thực xuất sắc chiến đấu. Có người thét chói tai, Cũng có người mọi nơi nhìn quanh. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở trung gian một cái đồ sộ sừng sững nam nhân trên người. Người này là gần nhất mới về xem lại đây. Có người nhận thức hắn, đúng là thất phong lĩnh như ý kiếm khách. Người này, thu vi đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Càng là ở cùng cảnh giới trung cơ hồ vô địch. Chính là như vậy một cái tồn tại, cho tới nay đều là bị môn phái trọng điểm chú ý. Nếu hắn đi lên khiêu chiến, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói a. Liên ở tất cả mọi người chờ mong thời điểm, lệnh người phát điên chính là, này một vị sư huynh, cư nhiên xoay người liền đi. Không có một trận chiến chi lực, người này cũng quá. Chúng đi." Có người âm thầm thỏa mãn. Liên tính là Trần Phong cùng Duệ Nhi, cũng là âm thầm lắc đầu, còn đương người này sẽ đi lên. Chính là Ai có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên xoay người liền đi. Tiếp theo vị, trên đài Lâm Đỗ Quyên không vui như mày. Nàng chỉ kém một vị, liền có thể trực tiếp trúng cử tiếp theo đại bỉ thí danh lạch. Nếu không có người đi lên, nàng không được buồn bực chết a. Khanh khách, nếu tất cả mọi người không muốn cùng ngươi chọn lựa này mũi nhọn, kia bổn sư tỷ liền tới buổi ngươi chơi sao? Thiếu sư muội, ngươi nhưng đến. Thủ hạ Lưu tình a, không cần nhất kiếm, liền đem nhân gia huynh đến dưới đài đi. Bạn cái này khinh khách thanh âm mơ hồ lên đài, là thân là Hắc Phong lĩnh cùng lĩnh cử nhân Sư tỷ. Nhìn vị này yêu mị trong thái sư tỷ, Lâm Đỗ quên nôn ra một ngụm lao huyết. Sư tỷ tới áp bại muốn vô nàng đánh. Trận này tử thí, còn có thể đánh tiếp sao? Leo xi si ngoài kỳ đít. Phần 431. Chương 431, xét kiếm đệ tử chiêu. Sư tỷ, không mang theo ngươi như vậy chơi a. Nhà nàng Sư tỷ là cái linh khí đại viên mãn tồn tại, hơn nữa, chỉ cần chỉ còn một bước liền có thể đạt tới linh anh tầng nhân vật. Trước đây, các nàng mỗi một hồi tử thí, Lâm Đỗ Quyên đều là bị áp bách vị nào, thả, là cực thảm vị nào. Cử nhân sư tỷ còn lại là chua xót cười. "Tiểu sư tỷ, ta yêu cầu một chút kích thích, ngươi không biết, ta vây ở này một tầng thứ lâu lắm, lại không hứng thượng, ta chính mình đều sẽ điên mất. Hôm nay xem ngươi xét kiếm pháp, cùng ta hoa mai kiếm pháp, tựa hồ có hiệu quả như nhau chỗ. Cho nên, ta yêu cầu mài giũa." Lâm Đỗ Quyên vẻ mặt đau khổ, Sư tỷ liền tính là muốn mài đũa, ngươi cũng không mang theo như vậy chơi à? Chúng ta ngày thường mài đũa không tốt sao? Một hai phải như vậy lên đài luật bản. Lâm Đỗ Quyên muốn khóc, nếu có thể nàng muốn ôm cử từ sư tỷ chân, nói cho nàng, nàng hiện tại không nghĩ đua à? Ngươi trước đây ở bên ngoài thí luyện liền tiến giai đến đại viên mãn, mới bao lâu công phu lại muốn tiến giai đột phá? Ai, cử nhân sư tỷ à, ngươi tính tình này, như thế nào có thể như thế nóng này đâu? Chỉ có muốn ngươi trước, chúng ta mới có thể càng để ý hơn nữa vừa rồi xem tâm hỉ ta cũng không nghĩ tới người trước người sau sự tình hiện giờ đều lên này ngươi chẳng lẽ làm ta chính mình nhận thua đi xuống ít nói nhảm tới làm còn như vậy cọ sát tiểu tâm lão nương đem ngươi mông nở hoa lâm đỗ quyên chỉ cảm thấy mông địa phương bị sinh xôi đánh vài cái chính là nhìn sư tỷ hưng phấn đôi mắt nàng cũng biết trận này trượng không đánh cũng đến đánh ai có điểm này không đáng tin cậy sư tỷ còn có thể thế nào đánh đi Dưới đài Duệ Nhi đám người, nhìn này hai người đứng chung một chỗ, cũng là hưng phân thực. Trần Phong càng là ngượng ngùng tới một câu. Ai, ta như thế nào luôn là so cử nhân chậm hơn một phép đâu. Nếu là mau thượng một chút, không cũng có thể đuổi kịp sao. Cùng sư muội như vậy biến số tồn tại luật bàn, cảm giác, cũng là cực hảo nha. Duệ Nhi sư tỷ còn lại là tiếc hận lắc đầu. Đáng tiếc ta hiện tại là Linh Anh Trinh Tự, nếu không, cũng có thể lên đài đi luật bàn. Như ngươi theo như lời. Vẫn là cử nhân sẽ chơi, chúng ta này mấy cái a, liền không có một cái tượng, cử nhân như vậy sẽ tưởng, sẽ làm, dám làm. Này dưới đài mặt khác một đám người vây xem, nhìn các nàng đồng môn sư tỷ muội đánh lên tới, càng là nhiệt tình phấn khởi đến cực điểm. Ha ha, cử nhân sư tỷ a, người này chính là toàn tông môn người đều hiểu biết. Tâm tắc, lần này, trên đài kia thủy thượng nha đầu khẳng định sẽ bị đè nặng đánh. Con dung nói sao, không thể tưởng được, nàng sẽ thất bại ở chính mình sư tỷ trong tay. Lần này thật là thú vị thực. Vạn nhất nhân gia tiểu nha đầu lại quật khởi đâu? Trước đây, các ngươi đều nói nàng sẽ thất bại, nhưng mà nàng lại là đứng ở cuối cùng, loại chuyện này, không đến cuối cùng một khác, ai lại dám đảm bảo a? Cũng có số ít người là đứng ở Lâm Đỗ quên bên này nhi. Đáng tiếc, nói như vậy vừa ra tới, lập tức đã bị phía dưới người phản bác. Ha ha, ngươi nói đến ai khác còn có khả năng? Chính là, từng ấy năm tới nay, phàm là ở cử nhân sư tỷ bên trong so chiêu người, Có mấy cái là chạy ra tới, có mấy cái là đứng. Dường như, đến bây giờ mới thôi, thật đúng là không nghe nói qua có ai là đứng. Cơ hồ, tất cả đều là bị cử nhân sư tỷ cấp cử đi rồi. Cho nên là, nha đầu này khẳng định cũng là như thế kết cục. Đáng tiếc a, như vậy một hồi 50 tháng đại bỉ, như vậy muốn hoa thượng thất bại dấu chấm câu. Kia một chương màu xanh lục thẻ thông hành, dễ như trở bàn tay a. Các ngươi biết cái gì, nhân gia nguyện ý như vậy trong ổ mặt đấu. Đây là nhất không thể gặp hắc phong lĩnh người người tốt nói. Ha ha, ha ha, vui vui xem cười thành nhân tâm cùng thiếu. Duệ nhi còn lại là âm thầm nhíu mày. Cũng không biết, tiểu sư muội thần thoại, còn có thể không tiếp tục đi xuống A. Ai, nếu là như vậy dừng bước không trước, đến cũng thật là... Đáng tiếc đâu. Chính như vậy cân nhắc, trên đài sớm đã bắt đầu rồi. Lúc này đây, ngay từ đầu Lâm Đỗ quên liền dùng ra ngũ hành nguyên tố xét kiếm pháp. Mọi người nhìn trên đài kia tiếng sấm ầm vang không ngừng đánh nhau một đám chỉ cảm thấy không căn cứ nổi lên vô số tiếc chớp, cố tình cùng chi bác đánh vị kia ngạo khí kiều mị cử nhân sư tỷ nếu giao long, nếu phong, nếu nhẹ trần, như vậy gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. một bộ xét kiếm pháp xuống dưới lâm đỗ quyên cũng không có thể nề hà đến cử nhân sư tỷ. ai tiểu sư muội, ngươi vẫn là chưa cho ta dự đoán áp lực an nếu chỉ là như vậy, vậy nhận thua đi. hoàng cử nhân có chút tiếc hận, nàng khi thật sự muốn tìm một ít áp lực, lại mượn cơ hội đột phá. Lăng Chín đều đột phá đã lâu, nhưng mà nàng vẫn luôn ở phía sau đuổi đi a đuổi đi. Thật vất vả muốn đuổi qua, nhưng chính mình rồi lại tập trụ. Như vậy tốc độ, lệnh nàng cực không hài lòng. Cho tới nay, hiếu chiến nàng liền muốn ở áp lực trước mặt, lại tìm được điểm đột phá. Nhìn Lâm Đỗ Quyên đánh nhau, nàng tưởng có thể. Đáng tiếc, vẫn là không có thể cho nàng đoán trước điểm nhi. Bị đánh thân hình chật vật, khoe miệng tiên huyết Lâm Đỗ Quyên, lúc này hung hăng trừng mắt phía trước cử nhân Sư Tỷ. Sư Tỷ ngươi nếu muốn áp lực, ta đây liền thành toàn ngươi đi. Này nhất chiêu, là ta ở bên ngoài rèn luyện thời điểm trong lúc vô ý học được. Đến nỗi hiệu quả như thế nào, nói thật, ta chính mình cũng không biết. ngươi tiểu tâm một chút. Hoàng cử nhân đôi mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn thân thể mềm mại loạn run. Nha, tiểu sư tỷ thật đúng là có như vậy chiêu thuật giá hảo hảo. Ha ha, chạy nhanh xử tới. Lâm Đỗ Quyên nhắm mắt, ở bên ngoài thời điểm, nàng cũng tự nghĩ ra xét kiếm pháp đệ tứ chiêu. Nam cung Lâm Thiên chỉ truyền thụ phía trước ba chiêu. Nghe nói này xét kiếm pháp chỉ có phía trước ba chiêu, mặt sau còn không có kiếm chiêu. Lâm Đỗ Quyên vẫn luôn cảm thấy này xét kiếm pháp không nên chỉ có ba chiêu. Này đây, ở thuần thục đến trình độ nhất định sau vẫn luôn ở thử lại sáng tạo chiêu. Đao vong thời điểm bị đuổi giết, thấy đối phương sử dụng đại đạo với vô hình nhất chiêu kiếm chiêu, trong nháy mắt kia nàng lập tức liền ngộ. Đáng tiếc cho tới nay đều chưa từng thử tự mình thí nghiệm. Hôm nay chỉ là hấp tấp mà đi, muốn nói hiệu quả cụ thể như thế nào, nàng sắc thật là không biết. Nga, còn có nhất chiêu không dùng ra tới nha, ta nói sao, sớm một chút nhi lấy ra tới nha." Hoàng cử nhân hưng phấn, chấp kiếm, nhìn chằm chằm phía trước Lâm Đố Quyên. Người sau lại là ngưng trọng mà khoa tay múa chân, ở nàng nhìn như đơn giản ra chiêu thời điểm, hoàng cử nhân lại cảm thấy, toàn bộ thiên địa sở hữu trọng áp đều ngưng tụ ở trên người mình. Lâm Đố Quyên mui kiếm chiêu hướng ngáy mắt, nàng tự nhiên có loại Toàn thân bị áp, vô pháp nhúc nhích cả giác. Không, tại sao lại như vậy? Giang giác. Ầm vang một. Kia chớp, giống đã phát uy giống nhau, thẳng tắp hướng hoàng cử nhân này cùng anh kích mà đến. Nơi xa, vài vị trưởng lão cảm nhận được kia cổ vô hình trọng áp, cùng nhau biến sắc mặt. Không tốt, này nhất chiêu, kia nha đầu mệnh trợ. Văn gia kiếm bị một thanh ngọc như ý một phen phát trụ. Trọng áp dưới hoàng cử nhân, đôi mắt hưng phấn chứng mắt, rồi lại tuyệt vọng run rẩy. Nguyên tưởng rằng sẽ như vậy chết ở dưới kiếm. Chính là, trôi này phất trần thanh kiếm chiêu đi xuống một dịch. Hoàng cử nhân bị dịch đến một bên. Ngay sau đó, trên đài nhiều một đạo kiểu thiếu thân ảnh. Người này nhất chiêu, còn không có luyện tập thuần thục phía trước, chớ nên lại lung tung ra chiêu. Lâm Đỗ quyên hủy diệt mồ hôi, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Vừa rồi kia vàng trời giống nhau kiếm chiêu, thật là nàng dùng ra tới sao. Mà dưới này bị nàng này một trọng kiếm áp lực dọa lui vô số trượng người. Càng là ở thời điểm này đồng thời phục hồi tinh thần lại Trên đài người biến mất Hoàng cử nhân rảo rạt run rẩy đứng ở một bên ta Nàng trong tay kiếm Quang mà một tiếng ném xuống ngẩng đầu, ánh mắt hưng phấn không giảm Tiểu sư muội, ta thua Chính là, ta dường như Cũng nội nha Ha ha, quả nhiên, là sống hay chết đánh giá Mới có thể đến ra cuối cùng cơ hội Hoàng cử nhân ha ha cười cất bước tiến lên một cái tát chụp Ở lâm đỗ quên trên vai Xoay người Dứt khoát lưu loát hướng ra phía ngoài mặt quan sát lôi đài giả tuyên bố. ta thua. Dứt lời, lưu loát nhảy xuống đài đi. Lâm đố quên cái này thắng được giả, lại lúc này một ngông ngã ở lôi đài phía trên. Tất cả mọi người không có cười nhạo nàng. Tương phản, lại là ngơ ngác nhìn nàng. Nhìn cái này. Liên tiếp ra tay thắng được 50 tràng cô nương. Có người rất là kính nghệ. Lần này, linh khí tầng bên trong, vô địch. Liên tính là hoàng cử nhân như vậy tồn tại đều thua một đạp hồ đồ. Cuối cùng nhất chiêu, nếu không phải có trưởng lao ra tay, chỉ sợ, lúc này phơi thơi đương trưởng người, liền sẽ là vị kia yêu tích tích hoàng cử nhân mỹ nhân nhi. Lâm Đỗ Quyên cũng là nghĩ mà sợ không thôi. Nếu là, ở so đấu thời điểm, đem sư tỷ thế nào, kia nàng. Vẫn là quá xúc động. Nay nhất chiêu, nàng cũng chưa không chế hảo, cư nhiên liền dám phát động ra tới. Chính là nội tâm cũng không phải ẩn ẩn cao hứng. Không thể tưởng được này xét kiếm đệ tứ chiêu. Sẽ là như thế bá đạo, như thế lợi hại. Cử trọng được khinh. Ở kia nháy mắt, rút ra ngũ hành nguyên lực, lại ngưng tụ ở một chút, hung hăng nhắm ngay mục tiêu phách chém mà xuống. Nước chảy vô hoa. nay nhất chiêu, ta liền đặt tên, tiêu nước chảy vô hoa đi. Kiếm chiêu, bị lâm đỗ quyên đương trường mệnh vì nước chảy vô hoa. Chờ đến nàng xuống đài thời điểm, một đường đi tới, tất cả mọi người tự động tránh ra một cái con đường. Vèo. Một quả màu xanh lục tín hiệu đánh đút lại. Lâm Đỗ Quyên rủi tay dương lên tiếp theo cái kia màu xanh lục lệnh bài. Năm sau thí luyện cảnh, ngươi nhưng trực tiếp tiến bảo. Là, trưởng lão. Được như vậy một quả đặc thù giấy thông hành, Lâm Đỗ Quyên nội tâm cũng là cực vui sướng. Đúng lúc vào lúc này, dệ nhi sư tỷ đi nhanh đi tới. Một quyền nện ở nàng trên vai. Hảo ngươi cái vật nhỏ, hiện tại nhưng làm sư tỷ đều đỏ mắt ra tấm tắc, trực tiếp giấy thông hành, liền tính là chúng ta còn phải liều mạng đi bắt đánh đâu. Ngươi nhưng đến hảo. Tự nhiên có thể trực tiếp tiến vào. Ha ha, sư tỷ, ta vừa rồi. Lâm Đỗ Quyên cười lĩa, nội tâm đối với vừa rồi thiếu chút nữa thất thủ đem hoàng cử nhân kiếm trảm sự tình, muốn làm giải thích. Duệ nhi lại là lắc đầu. Không liên quan chuyện của ngươi. Là cử nhân một hai phải tìm ngươi luận bàn. Bất quá, liền như trường mi trưởng lao theo như lời, về sau này nhất kiếm chiêu, ngươi nếu là không có thuần thủ, thiết không thể lại đối quen thuộc người đậu thủ. Bằng không, hôm nay cử nhân sư tỷ sự tình. Sợ là muốn cho chúng ta tất cả mọi người tiếc nuối đã lâu. Nếu là thật sự thất thủ đem hoàng cử nhân giết. Cho dù là ở tỉ thí, nàng vô tội dưới tình huống. Nhưng trong lòng ngày nấy, khẳng định là tránh không được. Nghĩ vậy nhi, lâm Đỗ quyên âm thầm đỏ mắt. Về sau, đoạn không thể lại coi thường lộn xộn. Nếu bằng không, bi kịch một khi gây thành, hậu quả không dám tưởng tượng. Thiểu sư muội, chúng ta hôm nay buổi tối không say không về. Trần Phong chạy tới, dơ bầu rượu muốn mời nhưng lâm đỗ Quyên lại là đôi mắt tối sầm lập tức liền ngã xuống leo xi si ngoài kỳ đĩp phần 432 chương 432 linh mạch sư độc tiểu sư muội duệ nhi thét chói thay muốn tới đỡ trần phong tác dọa sắc mặt trắng bệnh tiểu sư muội đây là làm sao vậy vèo lâm đỗ Quyên còn không có ngã xuống đất liền bị người một phen vứt lên duệ nhi nhìn kia nghiêm nghị mà đi bóng dáng phong chủ lăng chín sắc mặt hắt trầm đi nhìn xem sư muội là chuyện như thế nào Mấy người chạy đến phong chủ nhị cô phong khi, nơi này đã tụ tập vài cái phong lĩnh trưởng lão, Thậm chí còn, phó môn chủ cũng ở. Sau nửa canh giờ, vài người cùng nhau lắc đầu. Nếu không suy đoán sai, hẳn là chúng tập hồng hương loại này vô hình chi độc. Duệ Nhi xem mấy người này hội trần đến nhất giai đoạn, lúc này mới lo sợ không yên thấu tiến lên đây. Xin hỏi, cái này độc là cái gì độc? Vì cái gì chúng ta không nghe nói qua? Ai, loại này độc, giai đoạn trước cũng không phải quá đáng sợ, nhưng mà... Tới rồi mặt sau, lại là đối tu sĩ có cường đại ảnh hưởng. Đến nỗi như thế nào sẽ trúng cái này độc, ai cũng không rõ có. Phó môn chủ là này, đoàn người bên trong tư cách già nhất, lịch duyệt cũng nhiều nhất người, lập tức, liền từ hắn tới đỉnh đạc mà nói. Có không thỉnh các vị kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, chúng ta mấy sư huynh ngội, chắc chắn vì nàng nhiều tìm loại này độc. Loại này độc, mỗi phùng đêm trăng tròn liền sẽ phát tác. Ngày thường, cùng thường nhân vô dị. Vài người nghe âm thầm nhẹ nhàng thở ra. nhưng là Loại này độc một khi phát tác lên, người sẽ chậm rãi đánh mất lý trí. Thậm chí còn, phát điên, bị lạc tự mình. Đến cuối cùng, liền sợ đối thân nhất người cũng hạ độc thủ A. Xem mấy người này đều dọa sợ. Phó môn chủ lắc đầu. Loại này độc, trong môn phái mặt, là không cho phép lại thu lưu. Rốt cuộc, môn phái chung, có quá nhiều người quen. Một khi phát tác lên, liền vô pháp khống chế. Duệ nhi nghe tâm lộn bột một chút. Chính là, môn chủ ngươi không phải nói. Này độc chỉ có ở đêm trăng tròn mới có thể phát tác sao? Một khi đã như vậy, vì cái gì một hai phải đem người đuổi đi đi đâu? Các nàng thật vất vả được đến tiểu sư muội, như vậy đuổi đi đi, trời xanh, ngươi tội gì vô tình? Ai, loại chuyện này, chúng ta cũng không phải nguyện ý phát sinh, chính là, nàng thân chung này độc. Làm nàng trước lưu lại đi. Loại này độc, theo ta được biết, không có 3 năm 10 năm, là sẽ không phát tác nhanh như vậy. Cho nên, khẩn cầu môn chủ ở nàng còn có thể khống chế thời điểm dung nàng lưu tại nải phong đúng lúc này vẫn luôn trầm mặc không nói hắc phong lĩnh chủ lên tiếng phó môn chủ lắc đầu các ngươi có biết giữa một cái linh sủng một khi tới rồi hậu kỳ biết do nó sẽ đả thương người lại vẫn là không muốn tiến đi đạo lý duệ nhi cắn môi chợt liền sầu thẳng cười môn chủ tưởng lời nói ta biết chính là cùng linh sủng ở bên nhau lâu rồi cảm tình cũng sẽ càng thêm thâm hậu cảm tình càng lâu liền càng không muốn tách ra nay đây liền tính là biết rõ là sai lại vẫn là sẽ nỗ lực giữ lại. Tiểu sư muội, cùng chúng ta đi vào nơi này sau, liền mật không thể phân. Chúng ta hy vọng tại đây vài thập niên gian, tìm được có thể giải trừ nàng thống khổ dự vật. Nếu thật đến không có thuốc nào chữa được thời điểm, không cần môn phái người ta nói, chính chúng ta cũng sẽ tiến đi nàng. Thiện. Môn chủ không nói thêm nữa, cất bước liền đi. Đều tan đi, nàng tỉnh lại, trước đừng cùng nàng nói, chờ đến nàng phát tác thời điểm lại nói. Hắc Phong Linh chủ ra lệnh một tiếng mấy sư huynh muội tập thể theo tiếng, chờ đến nhóm người này người đều rời đi sau. Lâm Đỗ Quyên hàng mi dài nhẹ nhàng quét động tác. Nguyên Lai, like, cái gọi là linh mạch sư điên cuồng trạng thái, kỳ thật là một loại độc sao? Loại này độc vô giải, cho dù là thay đổi cốt nhục đâu. Nghĩ vậy nhi, Lâm Đỗ Quyên âm thầm nắm chặt nắm tay. Sư huynh tỷ nhóm đều không muốn từ bỏ nàng, nàng vì sao phải từ bỏ tự mình? Thay máu, hóa cốt, chỉ cần còn có một kia cơ hội, nàng cũng chưa lý do từ bỏ tự mình nghĩ vậy nhi lâm đỗ quyên đạm nhiên đứng dậy nàng là hắc phong lĩnh tiểu sư muội không cần thiết vâng vâng dạ dạ tồn tại tình lại sau lâm đỗ quyên nỗ lực vui vẻ tồn tại mỗi một ngày giống không có việc gì người giống nhau không hỏi thân thể của mình như thế nào càng mặc kệ khác tiểu mập mạc chạy nhanh nói rượu của ta đi nơi nào lý thuần dương dọa một lần long lóc tỉnh táo lại muốn chết ta sư thúc như thế nào nhanh như vậy liền tra được rượu mặt trên hắn không dám theo tiếng chỉ đem chính mình súc ở bên trong. Phan, nhìn cửa cái kia lạnh băng bộ dáng nữ nhân, Lý Thuần Dương dọa run run. Nha, tiểu sư thúc, ngươi đã trở lại đâu? Lâm Đỗ Quyên hắc hắc cười lạnh, nghe nghe này trong phòng linh tiểu hương vị. Tiểu mập mạp, gần nhất ngươi thực dễ chịu à, cư nhiên sống mơ mơ màng màng đến nảy nông nỗi đâu? Lý Thuần Dương người này gì đều hảo, tính kế, sẽ quản lý, trời sinh một cái quản lý thiên tài. Nhưng mà, hắn cũng có một cái cực không tốt địa phương. Đó chính là thích ăn, tái uống. Vứt bỏ này hai điểm đến cũng vẫn có thể xem là một cái người tốt mới. Nói đi, ta linh tiểu như thế nào thiếu nhiều như vậy. Tiểu sư thúc bớt giận a cái này, rượu đúng vậy thiếu, nhưng là đâu, chúng ta phong linh tiền còn có tài nguyên nhiều nha. Lâm đỗ Quyên hắc hắc cười lạnh liếc xéo hắn, ta có giao đái quá, kia mười cái bình rượu, là muốn chuyên môn lưu lại, chờ đến ta trở về lại dùng để uống đi. Lý Thuần Dương vào đầu, muốn đánh cái nói bậy lưu qua đi. Nhưng mà, một tiếp thu đến Lâm đỗ Quyên lạnh băng bộ dáng. Lại chạy nhanh xúc đầu. Cái kia, tiểu sư thúc A, ta. Ta sắc thật là vận dụng bên trong rượu. Bất quá, còn vì tiểu sư thúc ngươi bảo lưu lại tam đàn A. Hừ hừ. Lâm Đỗ Quyên sinh khí, một bức muốn đánh người bộ dáng Lần này, Lý Thuần Dương càng trột dạng. Hào đi, ta giao đái, là, là sư môn bên trong vài vị trưởng lão. Bọn họ cũng thích này, đó rượu thử ca ta không bán cho bọn hắn. Ngươi cũng biết, kia nhất bang ra hỏa, đem người sách theo, cùng đánh tiểu nhi giống nhau. Ta, ta cũng là bất đắc dĩ được không? Cuối cùng không có cách, này đây chỉ có thể cho chúng ta phong lĩnh nhiều mưu hoa một ít chỗ tốt. tiểu sư Thúc, ta, ta thật sự không có biện pháp a. Lâm Đỗ Quyên rôi tay, hung hăng đấm hắn một cái, lại đạp một chân. Tiểu tử, đây là lần này giáo hấn. Lý Thuần Dương lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Là là, tiểu sư Thúc giáo hơn đối. Về sau kia bang lão gia hỏa lại đến càn quái, liền cùng bọn họ nói, Linh Kiểu cũng không phải nói có liền có cũng đến hao phí thời gian cùng tinh lực, không có chính xác sản xuất kỹ thuật, nơi nào có uống rượu, muốn uống rượu, nhất định phải muốn vâng theo bán quy luật, nếu không, về sau đều kéo vào kho sổ đèn chung. Hào hào, hắc hắc. Lý Thuần Dương xem nàng này ớt cay nhỏ bộ dáng, nội tâm lại một lần nhẹ nhàng thở ra, xem ra, này một quan là thật tránh thoát, chạy nhanh kêu mấy cái có thiên phú một ít người, ta muốn rẻ dỗ bọn họ sản xuất linh tiệu. Còn có, cái này đơn tử, ngươi cho ta tìm tới, tốt nhất. Còn tìm nhất nhất tôn lô đỉnh, tiểu sư thúc ta muốn khai lò luyện đan. a tiểu sư thúc, ngươi, ngươi, còn sẽ luyện đan. Lý Thuần Dương là thật sự chấn động. Có một cái sẽ sản xuất linh tiểu sư thúc liền thôi. Hiện tại, cư nhiên còn sẽ luyện đan. Như vậy sư thúc, thật sự, là một người liền khởi động một tòa phong linh A. Ừ, ngươi không phải sớm nghe nói sao. Chạy nhanh đi, lại làm việc không cho lực, ta đem ngươi đá hiên. Là là là, ta đây liền đi làm có như vậy một vị có khả năng tiểu sư thúc hắn sao có thể không cho lừa a nghe nói hắc phong lĩnh muốn chiêu mấy cái cơ linh đầu gốc linh hoạt người cũng thật thành sản xuất học đồ sau không ít người đều đi theo chạy tới báo danh bất quá lý thuần dương chọn người cũng là rất cẩn thận người muốn linh hoạt còn muốn thật thành càng quan trọng là cần thiết muốn tới lịch trong sạch cái loại này cuối cùng ở tân tiến vào môn nhất bang đệ tử bên trong lý thuần dương nhưng xem như đưa tới nhất bang người lần này môn phái nhận người còn mang thêm có không ít người tiến đến đầu nhập vào. Dựa theo Lý Thuần Dương cách nói, phía trước 6 phong lĩnh, đều có không ít người. Cũng chính là bọn họ hát phong lĩnh, hiện tại có tiền có tài nguyên, những người đó tự nhiên nguyện ý tiến đến quy phục. Từ Lý Thuần Dương chọn tới này 11 cá nhân bên trong, Lâm Đỗ Quyên chọn 6 cá nhân, dư lại làm tài bồi linh dược học đồ, lại bị phân công đi quản lý dược viên đi. Làm linh tiểu sư, quan trọng nhất là muốn công nhận các loại linh quả, còn có chúng nó sợ thành thuộc kỳ. Cuối cùng mới là, sở dĩ sẽ nghĩ đem này đó linh tiểu phát dương quang đại. Đến không phải lâm đố quyên thiện tâm có bao nhiêu đại, mà là nàng có dự cảm, chính mình vì hát phong lĩnh làm sự tình, sợ là không nhiều lắm. Thân là linh mạch sư nhất phái sở chung cái loại này độc, nàng cũng không có nắm chắc đi trừ. Năm đó ở thú nhân khu thời điểm, nàng sở chung cái loại này độc, cuối cùng tới vẫn là bị chính mình chậm rãi loại bỏ. Chính là hiện tại, dù cho tưởng biến sở hữu biện pháp, vẫn là không thể loại bỏ những cái đó độc tố. Rốt cuộc, tìm không thấy này đó độc tố, ngươi từ đâu đi loại bỏ đâu Vì thế, nàng cần thiết phải vì hắc phong lĩnh làm ăn bài Cái này địa phương là nàng tại đây một giới duy nhất có quy túc cảm địa phương Không thể như vậy mặc kệ chúng nó tượng trước kia giống nhau Phát dương quang đại, là nàng muốn làm sự tình Mười ngày sau, nhìn học đầu nghiêm túc học tập Lâm Đô Quyên đem một trường linh tiểu sản xuất phương thức phương pháp ném cho bọn hắn sau liền bắt đầu chuẩn bị chính mình đi vào nơi này lần đầu tiên chính thức luyện đan. Ta trước kia chỉ có thể luyện chế một ít đơn giản linh khí đan linh tinh. Hiện tại tiến giai thành linh khí 5 tầng nhân sĩ, khoảng cách linh khí 6 tầng cũng chỉ là chỉ còn một bước, cho nên, bảo nguyên đan, ta hẳn là cũng có thể luyện. Loại này nghe nói đối linh khí giai đoạn người có đại công hiệu dược vật, nếu là có thể tinh luyện ra tới, thị trường vẫn là cực lớn rộng. Tu hành thế giới, linh khí đan. Bảo nguyên đan, này đó đều là tu chân giới quan trọng nhất hai loại đan dược. Rốt cuộc, này hai loại tu sĩ người rất nhiều. Mà bảo nguyên đan, còn lại là quan trọng nhất một liều đan dược, hao phí lượng càng là thật lớn. Trước đây ta chỉ là tinh luyện một cái chút linh khí chỉnh tự đan dược, cho nên muốn muốn tinh luyện bảo nguyên đan như vậy tồn tại, vẫn là đến nói thêm luyện một ít khắc đan dược mới có thể. Như vậy cân nhắc, Lâm Đỗ Quyên liền đi tới môn phái tài nguyên điểm đổi địa phương. Trước đây, bởi vì vất minh hà tài nguyên, nàng được đến một vạn phân tích phân. Cho tới nay, nàng cũng không cho rằng này một vạn phân có thể cho chính mình cái gì chỗ tốt. Chính là thật sự đi vào nơi này sau, nhìn mặt trên đổi phương thức, Lâm Đỗ Quyên mới đảo hít vào một hơi. Một thanh tử tam cấp chú tạo sư chế tạo linh câu cũng bất quá một trăm tích phân, mà nơi này có một ít đỉnh cấp đan quyết, còn có lệnh người vừa thấy liền tâm động bảo vật cũng bất quá mới hơn một ngàn tích phân. đã phát đã phát, ta này một vạn tích phân có thể đổi lấy thật nhiều tài nguyên. nguyên lai like, kia mấy cái lão nhân cũng không có lửa gạt ta, thật sự có thể có thật nhiều bảo bối. Lâm Đỗ Quyên lẩm bẩm mà động. Ánh mắt chậm rãi dao động, đầu ngón tay hoa đến trên cùng đổi khu khi, nàng ngây người. leo xi si ngoài kỳ đít. Phần 433. chương 433, lại một lần khai lò luyện đan. Linh mạch sư bị tân. Kêu mặt trên chỉ viết như vậy một hàng tự. Không giống bên, còn có một ít kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu linh tinh. Tại đây mặt trên, cho dù là nhỏ tí kéo giới thiệu, còn có công hiệu linh tinh đều không có. Nhiên tắc, liền tính là điểm này đổi, lại hao phí 5 vạn tích phân. Lâm Đỗ Quyên đảo hít hà một hơi. Linh mạch sư bí tân, cư nhiên hao phí như thế nhiều. Này rốt cuộc là cái cái dạng gì tồn tại. Đến lúc này, nàng cũng không cho rằng, mấy thứ này chỉ là đơn giản bí tân, chỉ sợ, nơi này còn có bên đồ vật. Hào nửa ngày sau, Lâm Đỗ Quyên ánh mắt mới có thể dịch hướng mặt khác một bên. Đây là một quả thoạt nhìn cực kỳ bình thường thượng cổ ấn ký. Hơn nữa, chỉ có một chút còn sót lại đồ vật. Sao trời bản đồ một góc? Sao trời bản đồ? đang xem rõ ràng mặt trên tên sau, Lâm Đỗ quên trái tim đều thiếu chút nữa nhảy đỉnh. Thật sự là, thứ này quá giỏi người. Sao trời bản đồ a kia chính là đi hướng một cái khác thế giới địa phương bản đồ. Như vậy tồn tại, chỉ có tu hành tới rồi trong truyền thuyết cái kia cảnh giới, mới có thể có được đồ vật. Nhưng ở cái này minh bờ sông một môn phái bên trong, lại là chân thật tồn tại này một quả. Đến lúc này, Lâm Đỗ quên không thể không thừa nhận, đồng môn môn phái này, thoạt nhìn không tính đỉnh cấp môn phái. Nhưng mà Tại đây một mảnh, nó có được quý giá tài nguyên, còn có nội tình, xác thật là giống nhau môn phái bằng được không thượng? Năm vạn tích phân, ha ha, vẫn là thôi đi, thượng một lần ta ở Minh Hà giới biên vớt nhiều như vậy bảo vật, lại cũng chỉ đổi được một vạn tích phân. Nay mắt sau, liền tính là làm một tháng linh dược quản lý viên, cũng bất quá mới 10 tích phân đạt được. Tích phân a, như thế khó cầu, nơi nào là ta hiện tại có thể mơ ước? Nhìn này hai dạng bảo vật, Lâm Đỗ Quyên cũng chỉ là có thể thở dài nuốt nước miếng. Ánh mắt, rơi xuống mặt khác địa phương, hiện tại nàng cần thiết muốn đổi lấy những thứ khác, lại nỗ lực tăng lên chính mình. Vì nàng tiếp theo đi bên ngoài rèn luyện làm chuẩn bị. Rốt cuộc, nàng trong thân thể cái loại này linh mạch sư độc, không có khả năng liền ở trong môn phái mặt liền có thể tìm được biện pháp giải quyết. Sư minh tỷ nhóm vì nàng không ngừng phát sầu, nàng, cũng không thể ngồi chờ chết. Nay đây, lại một lần đi ra ngoài, cũng liền không xa. Mà nàng không biết chính là, ở nàng nỗ lực tìm an bài muốn ra cửa tu hành thời điểm. Bên ngoài, có quan hệ với một cái bí ẩn mệnh lệnh cũng truyền đạt xuống dưới. Là sao trời lệnh truyền đạt xuống dưới? Môn phái tối cao trưởng lão tiếp thu đến này một mạng lệnh sau, mi nhăn gắt gao. Chỉ là nói là làm chúng ta lấy ra có khả năng nhất là yêu tinh tồn tại, chính là, cụ thể như thế nào chọn lại chưa nói. Ai, này thật đúng là một cái phiền toái nhiệm vụ A. Không có biện pháp, tới rồi ngày đó thời điểm, chúng ta sở hữu môn phái người, đều không phải phải đi ra ngoài. Chỉ tùy ý này nhất bang người mang theo đặc thù đồ vật tiến đến tìm đi. Môn phái người khẽ thở dài một tiếng. Ngân hà lệnh, đây là một cái bao phủ ở sở hữu tu hành môn phái phía trên một cái tồn tại. Từng ấy năm tới nay, chỉ có thượng tầng người biết có ngân hà lệnh tồn tại. Mà chúng nó ban phát mệnh lệnh thời điểm, càng là thiếu đáng thương. Lúc này đây đột nhiên đối nảy tây nam khu vực người ban phát mệnh lệnh, sở hữu môn phái đều không phải đến không nghiêm túc đối đãi Yêu tinh A, nghe tới chỉ sợ thanh danh không thế nào hảo. Chỉ mong, không phải chúng ta môn phái đi. Nếu bằng không, đến lúc đó liền sẽ trở thành mọi người trò cười chào phúng. Môn phái trưởng lão Hoàng Trường An có chút lo lắng mà nhíu mày. trường lão, chúng ta minh hà lâu như vậy, sao có thể có yêu tinh như vậy tồn tại? Đối. Vài vị trưởng lão đều ở thở dài. Ràng nói thật, loại này yêu tinh sự tình ra ở bọn họ Tây Nam địa phương, thật không phải quá tốt tin tức. Còn phải dự phòng một chút, nếu môn phái nội thật sự có yêu tinh, chỉ sợ. Ngân Hà lệnh kia vài vị, sợ là muốn tiêu diệt môn phái, hoặc là lợi dụng phi thường thủ đoạn, đem môn phái dịch đến nhất cô hàn nơi nhậm này tự chạy. Đại trưởng lão lời này, lệnh ở đây người đều sắc mặt ngưng trọng lên. Chỉ hy vọng này yêu tinh không phải ra ở chúng ta trong môn phái mà đi. Ngày này môn phái trưởng lão tất cả đều lo lắng sốt ruột, mà môn phái cũng ở thời điểm này phát ra triệu tập lệnh, sở hữu môn phái nhân viên chỉ có thể vào không được đi ra ngoài. Ở bên ngoài nhân viên cũng cần phải ở 3 tháng nội trở về môn phái. Đã xảy ra đại sự. Hơn nữa, là cực đại sự tình. Duệ nhi sư tỷ ở cùng Lâm Đỗ Quyên uống rượu thời điểm, sắc mặt ngưng trọng nói như thế nói. Sư tỷ ta gần nhất vẫn luôn có chút nỗi lòng khó an, chúng ta nhiều an bài một ít tài nguyên ở trên người sau, ta cảm thấy, này khả năng cùng gần nhất một lần triệu tập lệnh có quan hệ. Từ khi cái kia mệnh lệnh ban phát tới nay, Lâm Đỗ Quyên trong nội tâm liền vẫn luôn không phải bình tĩnh, luôn có loại tùy thời tùy chỗ đều có đại sự phát sinh ảo giác. ân, ta sẽ làm. lâm đỗ quyên nhìn chằm chằm duệ nhi sư tỷ, không cần để ý tích phân. tốt nhất là đem môn phái bên trong sở hữu tài nguyên, có thể đổi nhiều ít liền đổi nhiều ít. ta tổng cảm thấy, lúc này đây sợ là có đại sự tình phát sinh. tài nguyên đặt ở trên người, so quang nhìn tích phân không thể dùng hảo. này lấy nghiêm trọng. duệ nhi tươi cười ngưng kết. sư tỷ, tin ta. loại cảm giác này, từ ta tu hành tới nay đã cứu ta vô số lần. Hơn nữa, từ kia một cái ban phát lệnh sau, ta tim đập vẫn luôn là gia tốc. Như thế nào cũng tính không dưới tâm tới. Nàng hàng mi dài nhẹ quét, không thể nói tại hạ một giới thời điểm, nàng đã từng học quá dùng dây cỏ tới xem bói. Cái loại này tại hạ một giới dùng để xem bói đồ vật, không tưởng tượng, tại đây một giới dùng linh lực xem bói, cũng vẫn là có điểm chuẩn xác. Hảo, ta tin ngươi. Duệ nhi hít một hơi thật sâu, xoay người liền đi đổi môn phái tài nguyên. Ở nàng đi rồi, Lâm Đỗ Quyên móc ra một ít dây cỏ. Này đó, là dùng chung gió thảo đánh thành dây cỏ kết xem bói sử dụng đồ vật. Quan chú nhập linh lực, lại lung tung ném mạnh trên mặt đất. Lệnh người nàng lo lắng chính là, như vậy quẻ tượng, vẫn cứ biểu hiện là đại hung hiện ra đầu. Ai, chẳng lẽ, này một đường sinh cơ, liền rốt cuộc tìm không thấy sao? Đây là cuối cùng một lần quẻ tượng, nếu lại tìm không thấy phá giải chi quẻ, muốn phái? Lúc này đây quẻ tượng, là nàng xem bói tới nay nhất hung hiểm một lần. Biểu hiện là đại hủy diệt hiện ra đầu Như thế xem bói sự dấu hiệu Là nàng không thể tin được Hơn nữa, cái này hóa nguyên Tựa hồ, còn chỉ hướng chủ gia Chẳng lẽ, là ta duyên cớ sao Lâm Đỗ Quyên nhắm mắt Toàn thân xanh mét Nếu là nàng linh mạch sư thân phận Nàng không lời nào để nói Cuối cùng một quẻ lại một lần ném mạnh đi xuống Lúc này đây, vẫn là tan biến quẻ tượng Xong rồi Nhìn này vừa vỡ diệt quẻ Lâm Đỗ Quyên thể sắc và tinh thần đều lãnh Cần thiết muốn tìm được một đường sinh cơ, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Lúc này đây, Lâm Đỗ Quyên xem bói chính là sinh cơ quẻ tượng. Ngầm. Như thế nào sẽ là ngầm đâu? Hơn nữa là chủ gia hướng ngầm. Chẳng lẽ, này ý nghĩa chủ gia cần thiết muốn hướng phía dưới mới có thể có một đường sinh cơ sao? Lâm Đỗ Quyên khó hiểu, này một quẻ tượng quá thần kỳ. Tính, chủ gia, ngầm, mấy thứ này, tạm thời không nghĩ. Vẫn là, hành tinh luyện đan dược đi. Nỗ lực tu hành. Vứt bỏ hết thể hỗn độn suy nghĩ, Lâm Đỗ Quyên bắt đầu tĩnh tâm tu hành. Chỉ có tăng lên tự mình, mới có thể làm chính mình ở trong lịch cảnh nhanh chóng trưởng thành lên. Hai cái chu kỳ sau, lại mở to mắt, Lâm Đỗ Quyên trong mắt khôi phục bình tĩnh đạm nhiên. Im lặng nghĩ nghĩ, Lâm Đỗ Quyên bày ra thập phần dược vật. Ở tinh luyện bảo nguyên đan phía trước, nàng quyết định tinh luyện một ít nhị cấp đan dược bên trong một loại Thang Linh Đan. Loại này đan dược, đối với linh khí đột phá người có lớn lao hiệu quả. Ở đột phá cảnh giới thời điểm, Luôn có người bởi vì các loại nguyên nhân tâm cảnh không song, hoặc là bên nguyên nhân, xuất hiện tán linh, tiến tới vô pháp tiến dai hiện tượng. Này đây, có đan dược sư liền nhắm vào hiện tượng này, phát minh sáng tác một loại thăng linh đan. Chính là ở an hạ đan dược ngay mắt, có thể cho người thân thiết cảm nhận được đột phá linh lực tầng khắc sâu cảm giác. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi một chút cảm thụ, nhưng là, cái này đan dược lại cũng lệnh vô số người thành công tiến dai. Vì thế, không ít người đều nguyện ý hao phí trùng khánh kim mua sắm như vậy một quả đan dược nghề hà giống nhau đan dược sư căn bản tinh luyện không ra này một quả đan dược lại nói tiếp là một bậc nhưng chân thật tinh luyện trình độ không có nhị cấp không đạt được mà lâm đô quyến hiện tại phải làm đến chính là nhị cấp đan dược sư tiêu chuẩn thả liên tính là có đan dược sư sẽ tinh luyện cũng không phải quá yêu làm cho đơn giản là chi nhất thể đan dược sát suất thành công thấp đáng thương cũng là vì như vậy cho nên thăng linh đan giá cả cũng so thật nhiều nhị cấp sơ cấp đan dược muốn quý thượng một ít nếu cấp bậc càng cao Duy trì ảo giác càng lâu, như vậy, giá cả càng là cao thượng rất nhiều. Đem hết thể tạp nghiệm vứt bỏ, Lâm Đỗ Quyên bắt đầu làm từng bước tinh luyện đan dược. Muốn đem loại này đan dược tinh luyện đúng chỗ, đúng rồi quan trọng chính là phía trước dược vật tinh luyện. Này một bước nàng cơ hồ không cần nhọc lòng. Ở tinh luyện nước thuốc phương diện, trước mắt tới nói còn không có khác khó khăn. Chỉ chốc lát sau, này đó nước thuốc nhưng thật ra nhập đỉnh lò chung, đan hỏa. Linh khí tầng nàng, hiện tại cũng có thể dựa vào linh hỏa chuyển hóa vì đan hỏa. Phain. Nghe tạc lọ thanh âm, Lâm Đỗ Quyên lắc đầu. Lâu không luyện, thật sự ngượng tay thật a. Đào rất những cái đó còn không có thành hình tạc hôi, Lâm Đỗ Quyên tự hỏi một phen, lại một lần trầm hạ tâm tới, bắt đầu rồi tân một lần tinh luyện. Phain. Bang bang. Liên tiếp thập phần dược, cư nhiên tất cả đều thất bại. Quả nhiên, đối với đan hỏa vận dụng, vẫn là quá rất rủi. Lâm Đỗ Quyên lắc đầu, nàng ở đan hỏa phương diện kỹ năng, xác thật là kém rất nhiều. Nếu là có thể ở phương diện này tăng lên lên thì tốt rồi. Đáng tiếc, đến bây giờ cũng không thể. Không có chính mình đan hỏa, luyện đan sắc thật là phiền toái rất nhiều nha. Nếu là có cơ duyên, có thể được đến một mặt đan hỏa, vậy hoàn mỹ. Than nhẹ một tiếng, Lâm đỗ Quyên lại một lần bắt đầu thí luyện. Công phu không phụ lòng người. Thứ 21 thứ thời điểm, đan hỏa vận dụng nhưng xem như thành thủ. Nhìn kia một lò bảy thành thăng linh đan, Lâm đỗ Quyên cũng rốt cuộc lý giải. Vì cái gì loại này đan dược giá trị như thế chi cao? Thật sự là, mấy thứ này tinh luyện quá phiền toái một chút. Có lẽ nhất lò thành công, kế tiếp thành công thì tốt rồi rất nhiều. Chờ đến đan dược biến thành chín thành lúc sau, Lâm Đỗ Quyên bắt đầu đình chỉ này một phản phục quá trình. Hiện tại, là thời điểm tinh luyện bảo nguyên đan lúc. Chỉ mong, không cần hao tổn quá nhiều, nếu không thật hao phí không dậy nổi a Này đó đan dược, nàng chuẩn bị tinh luyện hảo sau, cho chính mình ăn một ít. Tốt nhất. Là đem tu vi tăng lên tới linh khí 8-9 tầng đi. Lúc này, có thể tăng lên một ít chính là một ít, bên, cũng quản không dành lo. Lèo xi si ngoại kỳ đít. Phần 434. Chương 434, Phong lĩnh đan dược hương. Ngoài phòng, Lý Thuần Dương không ngừng vào đầu. Tiểu sư thúc đi vào luyện đan đều mau 20 ngày, đến bây giờ cũng không thấy bóng người. Này rốt cuộc là thành công mấy lò A. Ban đầu thời điểm, tiểu sư thúc đan dược tạt lò, hắn còn xem như rõ ràng. Này mặt sau, không ngừng có đan dược mùi hương truyền đến, làm hảo chút nơi xa người, đều nghỉ chân xa xem, đối với các nàng này một ngọn núi chỉ chỉ trò trò. hắn đương nhiên biết, này nhất ba người là đang nói bọn họ môn phái có người ở luyện đan. kia đan hương vừa nghe liền cảm thấy toàn thân thoải mái, đánh giá, sẽ là trong môn phái mặt thật nhiều người đều muốn bảo nguyên đan. Như vậy đan dược, nếu là lấy ra đi, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người thích. Nghĩ vậy nhi, Lý Thuần Dương đối với lâm đỗ quên cái này tiểu sư thúc. Có thể nói là lại sợ hãi, lại chờ mong Có như vậy một vị nhưng luyện đan còn có thể sản xuất linh tự người Các nàng này một phong lĩnh có thể nói là trở nên nổi bật Nhìn xem bên ngoài không ít người còn ở trương đầu thăm Lý Thuần Dương lại đắc ý lên Cũng không biết, tiểu sư thúc lúc này đây tinh luyện đan dược có đủ hay không ai Những người này từ khi nghe thấy tiểu sư thúc tinh luyện đan dược mùi hương sau Vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi Đều muốn trước tiên tới chỗ này giao dịch Lại nhìn liếc mắt một cái bên ngoài người Nhìn còn có người hướng nơi này đi tới, Lý Thuần Dương là thiệt tình cảm thấy hoảng hốt ta. Như vậy nhiều người tới cầu đan dược, này nguyên là một chuyện tốt nhi. Chính là, người quá nhiều, đến lúc đó không đủ, này nhất bang người có thể hay không đánh nhau. Nhìn nhìn lại có vài vị, đều là ngày thường trong môn phái mặt đại quản sự linh tinh. Những người này, hắn nếu là suy đoán không tồi, đều là tới vì chính mình hậu bối xin thuốc. Ai, người vừa ra danh, này đó quản lý giả cũng đi theo biến sắc mặt tiến đến lấy lòng tiểu sư thúc. đáng tiếc, tiểu sư thúc chính là không ra. Liên ở lý thuần dương các loại nôn nóng chờ mong thời điểm lâm đỗ quyên môn rốt cuộc mở ra. đế la hiện tại cũng càng thêm nhân tính hóa. chỉ cần cho nó một chút không gian, nhà hỏa là có thể trưởng thành lên. thả, còn có thể bởi vì chủ nhân cách nói, đem nhà ở biến hóa thành chủ nhân muốn phóng úc. nếu không phải đế la hiện tại còn không có quá nhiều hạt giống, này môn phái chỉ sợ có không ít người đều có được lâm đỗ quyên như vậy đế la phòng. Thông đạo, tự động biến thành một cái màu xanh lục thông đạo. Từ trung gian đi ra vị kia sắc mặt lược tiểu tụy thiếu nữ, dẫn tới tất cả mọi người vây xem lại đây. Nha đầu à, nghe nói ngươi ở bên trong đóng lại môn tinh luyện đang hăng dược, chính là mệ thực à, tới tới, Lão nhân ta nơi này có ăn ngon, ngươi ăn uống một ít, vừa lúc có thể tiêu một chút mệt. Nha đầu, cô cô tới xem ngươi, ngươi nhìn nhìn, đây là ta làm người làm điểm tâm, nghe nói ngươi yêu nhất ăn, cho nên trước tiên làm người chuẩn bị một ít, Cô cô vẫn luôn dùng linh lực vẫn duy trì nó nhiệt lượng. Vừa lúc sơn nhiệt an nhìn này vây xem lại đây các màu thân thiết các trưởng bối lâm đỗ Quyên lui về phía sau một bước nàng bưng kín hổ bao các vị các ngươi như thế nào đều ở cửa nhà ta à? ánh mắt nhi liếc về phía một bên lý thuần dương người sau chạy nhanh đứng ra tiểu sư thúc a ngươi từ khi ở bên trong tinh luyện đan dược sau kia cổ mùi hương nhi liền phiêu giật sở hữu ngọn núi đều nghe thấy ai chúng ta này môn phái bên trong cũng là có đan dược sư. Chính là, bọn họ tinh luyện đan dược, còn không có tượng ngươi như vậy hành động quá nha. Cho nên, lần này, Lâm Đỗ Quyên có điểm minh bạch. Cảm tinh nàng ở như vậy nhi tinh luyện đan dược, còn không có học được dùng linh trận đem chính mình bảo vệ lại tới. Này đây, những cái đó đan dược mùi hương nhi liền bốn phía mở ra, hiện giờ dẫn tới hảo những người này đều tiến đến mây xem. Cho nên, các ngươi ở ta nơi này, chỉ là vì cầu lấy một quả đan dược đúng không? Đúng vậy, chúng ta tò mò, ngươi tinh luyện đan dược. Như thế nào sẽ có như vậy nồng đậm mùi hương nhi? Có người nói ra nội tâm ý tưởng. Càng có người tắc nói thẳng. Tuy rằng ta cũng biết, có không ít tinh luyện đan dược thành công sau, sẽ có dược hương tràn ra. Nhưng là tượng ngươi như vậy đan dược mùi hương nhi, chính là này này bên ngoài nghe, cũng cảm thấy toàn thân hơi thở lưu sướng, cho nên chúng ta cũng quyền cho là ở chỗ này tu hành. Ha ha. Lần này, cho dù là Lâm Đỗ quên cũng không biết nói cái gì. Lập tức đem đan dược triển lãm ra tới cầm đầu lý trưởng lão nhìn trước mặt này một đống cái chai, tùy ý tiến lên vớt lên một lọ, mở ra, đảo ra 10 cái tinh ánh dịch thấu đan dược. di, nay tùy tiện một lọ, cư nhiên chính là bảo nguyên đan. hơn nữa, xem này dược lực hiệu quả, cư nhiên là bảy thành năm bộ dáng. ha ha lâm đỗ quên thẹn thùng cười. wa, ta đây cũng là bảo nguyên đan, cư nhiên có 8 phần bộ dáng. ta cái này có 9 thành. thiên a, đây là trong truyền thuyết, cứ không dễ dàng thấy 9 thành bảo nguyên đan. không. Không, khẳng định là ta đôi mắt hoa này như thế nào sẽ sẽ là chín thành chín bảo nguyên đan lời này vừa ra tất cả mọi người an tĩnh một đám xem quái dị nhìn cái kia phùng đan dược không ngừng run run người mà người này đúng là phong lĩnh quản lý giả lý thuần dương bốn phía yên tĩnh một chút mới có người nhìn lâm đỗ quyên hít sâu khí này đó đều là người ở bên trong tinh luyện ra tới lâm đỗ quyên nhún vai nàng dường như trong lúc vô ý lại tạo thành hành động a Ta chỉ là tưởng đem đan dược tinh luyện càng tốt. Cho nên, liền nếm thử phiên, dường như, còn có 10 thành. Đáng tiếc không có đan văn ai. Mọi người nhìn nàng ai thán dạo, một đám âm thầm chửi mà nó. Ngươi như vậy 10 vạn đan dược, lấy ra đi cũng là tông sư cấp bậc a, Nhưng ngươi lại còn ở cảm thán, nói là không có đan văn. Như vậy một người người, nếu trưởng thành lên, đến là có bao nhiêu yêu người ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng, không ngừng nhìn vị này thẹn thùng tiểu cô nương. Khu, này đó, ta muốn. Có người đương trường liền lấy ra tài nguyên, muốn cùng Lâm Đỗ Quyên làm giao dịch. Nhiều như vậy người, Lâm Đỗ Quyên nơi nào bận việc lại đây a Lý Thuần Dương. Nơi này đều giao cho ngươi ta có chút mệt đến đi nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật, cũng mới bảo nguyên đan tinh luyện đến 10 thành, này nơi nào liền đáng giá bọn họ như thế vành động đâu. Lâm Đỗ Quyên âm thầm nhìn thoáng qua chính mình nhẫn, nơi đó mặt, có 20 cái là có đan văn đan dược. Này đó, mới là để lại cho chính mình ăn. Có này 20 cái đan dược, nếu còn không thể thành công tiến giai nàng cũng là không lời nói nhưng nói. Thời gian, cũng không nhiều, còn có 2 tháng. Nàng lại không đề cập tới thăng tự mình, còn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nghĩ đến bị truy kích đoạn thời gian đó, Lâm Đỗ Quyên ánh mắt lạnh băng. 100 tích phân có thể tiến vào phong nguyên tố thí nghiệm khu vực tiến hành thí nghiệm. Vì tăng lên tự mình, ở ăn đan dược sau, Lâm Đỗ Quyên cũng cô không được nhiều như vậy, tiến vào vạn thú bảo tháp Này một bí cảnh. Nàng còn chưa thế nào dùng quá Cũng không biết, cụ thể hiệu quả như thế nào Nhưng là, có thể bị sưng là chấn giới chi bảo đồ vật Nghĩ đến cũng sẽ không quá kém Nhìn 100 tích phân bị vạch tới sau Lâm đỗ quyên tâm lại ở lấy máu Này thật là thiêu tiền thí luyện đâu Chờ đến tiến vào phong khu vực sau Nàng mới cảm thán Kỳ thật, này 100 tích phân cũng thật là đáng giá a. Ở chỗ này, các loại phong là từ nhược mà cường mà đến Một canh giờ, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng trụ đều có thể ở bên trong này tăng lên tự mình. Ban đầu Phong tuy rằng cũng mãnh liệt, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể đứng lại. Nhưng mà, hướng bên trong một chút, những cái đó phong liền giống thù địch giống nhau, hận không thể đem nàng xé rách. Thí luyện ra tới sau, Lâm Đỗ Quyên toàn thân đều rất một mảnh thịt. Đến lúc này nàng không thể không cảm thán, thân thể ngoại đập lực, vẫn là quá mỏng yếu đi chút. Phía dưới, chính là tiến vào một cái khác khu vực tiến hành thí luyện. May mắn ta có vạn thú bảo tháp, nếu không lấy ta như vậy ngũ hành nguyên lực sao có thể tăng lên lên nghĩ vậy nhi lâm đỗ quyên cũng là thầm thở dài tu hành con đường thật là mỗi một bước đều hung hiểm cũng được đến không dễ đem cuối cùng một chút linh thạch cũng đổi thành tích phân sau lâm đỗ quyên ngũ hành nguyên lực cũng có thể xem như lại dung hợp đến một cái tân độ cao trải qua ngũ hành nguyên lực tàn khốc huấn luyện thân thể của nàng vô luận là làm đập năng lực vẫn là khác đều so trước đây tăng lên không ngừng gấp đôi lực lượng mà theo nàng tăng lên thiên giai cũng là nước chảy thành sông. Ngày này, đem sở hữu bảo nguyên đan đều nắm ở trong tay, lâm đỗ quyên bắt đầu đánh sâu vào chính mình khiếu huyệt. Nỗ lực tăng lên tu vi, để đạt tới có thể tăng lên tốt nhất nông nỗi. Đan rửa gan vào sau, kia cổ nguyên lực liền giống ngập trời chi thế, điên cuồng hướng hồn hải địa phương đánh sâu vào mà đi. Duung ra bốn chân, nỗ lực tiếp nhận này hết thể đánh sâu vào. Cảm nhận được hồn thụ không ngừng hấp thu, lại thay đổi cho chính mình. Như thế vòng đi vòng lại, không biết đi qua bao lâu sau. Linh lực 6 tầng, linh lực 7 tầng, linh lực 8 tầng. Khó khăn lắm dừng lại ở chỗ này sau, linh lực lại không hướng thượng đánh sâu vào. Ai, chỉ miễn cưỡng tới linh lực 8 tầng. Tuy rằng tạm được, nhưng cũng cùng ta tính ra không sai biệt lắm. Trước cứ như vậy đi, lại nghiên cứu một chút xét kiếm pháp mới được. Kém đồ vật vẫn là quá nhiều. Về sau, còn phải nỗ lực tìm. Nghĩ đến chính mình hiện tại chỉ có xét kiếm pháp, lâm Đỗ quên cũng là bất đắc dĩ thực. Nàng cũng muốn đổi mặt khác một loại kiếm pháp. Muốn đổi một ít học mau, bá đạo, uy mánh một ít. Chính là, nếu lại đi sửa tu liền ý nghĩa muốn đổi tân tài nguyên. Cũng muốn đổi, tân chiêu thuật muốn. nay đây, cuối cùng không thể không đình chỉ ý nghĩ như vậy. Cũng không biết, nam cung lâm thiên hiện tại như thế nào. Còn có hồng khô lâu, đến bây giờ mới thôi, nàng vẫn là có mỏng manh hơi thở liên hệ. Nghĩ đến, là tồn tại đi. Nghĩ đến tới này một giới sau, cùng chính mình kết giao rất nhiều này hai người, lâm đỗ quyên mi sắc nhữ chặt, cuối cùng. Lại bắt đầu nỗ lực nghiên cứu lên xuống lôi kiếm pháp. Như nước giống nhau bao phút mà thành, rồi lại có điểm sóng gió mãnh liệt chi thế. Kỳ thật, thủy có thể tài đan, cũng có thể nước đổ chi. Nhìn như ô nu, nhưng là, kỳ thật lại là kiên cường không thôi. Này tưởng tượng pháp, theo lý thuyết là chính xác. Trước đây, ta nảy đây trọng lực, mượn sở hữu địa mạch chi lực, làm xét kiếm pháp có ngàn cầu chi lực. Chính là, nếu ta có thể nhìn xem tựa nhu hòa, rồi lại làm người không một trong thức ăn tiêu gì đâu. Cử trọng được khinh. Nâng lông hồng mà nặng tựa thái sơn. Tu hành chi đạo, liền xem ngươi như thế nào nắm chắc. Có đôi khi, chỉ cần một niệm gian, liền có thể khống chế yếu lĩnh. Tu hành sau linh cảm bùng nổ, lệnh lâm đố quên rút kiếm, chủ động tìm được Đại sư huynh Lăng Chín. Đại sư huynh ta muốn cùng ngươi thử kiếm. Đối với tiểu sư muội có thể chủ động tìm tới chính mình thử kiếm, Lăng Chín vẫn là thật cao hứng. Vẫn luôn banh mặt, lúc này khó được có một chút tươi cười. Hảo, tới một trận chiến hoa dụng rực rỡ, sư huynh muội hai người kiếm pháp không ngừng, tiếng sấm ầm vang, hoa diệp bay tán loạn. trong lúc nhất thời, lạc hà phong đao kiếm vô tình, leo xi si ngoài kỳ đĩp. phần 435 chương 435 phong vũ phiêu diêu diều tinh lâm đại sư huynh, tiểu sư muội nói làm chúng ta đem sở hữu vật tư đều đổi ở trên người, sợ có bất chắc. lăng chín thủ kiếm trông về phía xa đổ vật nam phương hướng, dựa theo tiểu sư muội đi làm đi, gần nhất. Sắc thật là có tiếng rõ không đúng. Nga. Hoàng cử nhân hơi hơi cúi đầu, cuối cùng vẫn là nhíu mày hỏi ra: "Ta muốn biết, vì cái gì các ngươi đều như vậy tin tưởng tiểu sư muội theo như lời nói? Bởi vì nàng là chúng ta tiểu sư muội." Lăng Chín đạm nhiên trả lời, lại nghe Hoàng cử nhân ha ha cười: "Đúng đúng, bởi vì nàng là chúng ta tiểu sư muội." Xoay người, nàng đi nhanh rời đi. Hắc Phong lĩnh người bắt đầu đại lượng chuẩn bị vật tư. Có thể đổi cũng tận lực đổi. Hiện tượng này cũng khiến cho không ít người chú ý, có chút mẫn cảm một chút người, căn cứ lúc này đây môn phái cấm ra lệnh cũng có chút linh nộ. Vì thế lại có người bắt đầu mọi nơi ngọ đổi tài nguyên. Trong môn phái mặt tài nguyên gần nhất đổi cũng liền càng thêm cao. Hiện tượng này khiến cho thượng tầng quản lý giả chú ý. Như vậy đi xuống, chúng ta trong môn phái mặt tài nguyên cũng sẽ bị đổi không sai biệt lắm không có nha. Đúng vậy, chúng ta dược vật đều bị đổi thật nhiều đi ra ngoài. Còn như vậy đi xuống. Ta sợ đều không có nhưng đổi đồ vật. Ai, trước kia các nàng tốt xấu còn đau lòng một chút tích phân tránh chi không dễ. Hiện tại nhưng hảo, tiếng gió không đúng, một đám đều ở đổi. Kể từ đó chúng ta tài nguyên căng thẳng cũng liền tình ở như nguyên. Đại trưởng lão, việc này chúng ta là muốn hạ mệnh lệnh vẫn là. Đại trưởng lão trầm mặc qua đi lại là lắc đầu. Thôi, liền đem sở hữu trong môn phái mặt dấu kín tài nguyên cũng lấy ra tới, có thể đổi liền đổi đi. Lúc này đây yêu tinh sự tình. Ai cũng nói không rõ ở nơi nào. Nếu, vạn nhất là ở chúng ta môn phái đâu. Chúng ta này môn phái, chỉ sợ sẽ bị trở thành là đổ diệt đối tượng. Này, không thể lợi hại như vậy đi. Phó trưởng môn nghe trong lòng hốt hoảng. Ha ha, các ngươi tu hành không đến kia một bước, đương nhiên không rõ ràng lắm kia giúp đỡ mặt người là thấy thế nào. Bọn họ nha, là thà rằng bỏ lỡ, cũng sẽ không bỏ qua tồn tại. Ngay thường bế quan tu hành đến là không sao cả, một khi liên lụy đến bọn họ ích lợi. Còn có hậu đại linh tinh, kia nhất bang người, nơi nào sẽ cho chúng ta như vậy môn phái lưu lại một đường sinh cơ. Cho nên, các đệ tử nguyện ý như thế nào làm, liền tùy ý các nàng đi làm đi. Chúng ta chỉ có tiếp thu hiện thực. Đại trưởng lão Thanh Âm, mang theo vô tận tăng thương. Ở đây người nghe tâm tư trầm trọng, nhưng cũng vẫn là nghe từ hắn nói, đem môn phái bên trong tài nguyên tất cả đều lấy ra tới. Trong lúc nhất thời, trong môn phái mặt lần thứ hai nhấc lên một cổ đội lãng mạn. Không ít người nhìn những cái đó khó được ra tới bà bối, đều hận bất bình khi quá lười, hiện giờ lại chỉ có thể nhìn bảo vật cũng không đổi không được. Thời gian, liền ở như vậy khẩn trương, lại quỷ quẹt không khí trung vượt qua 3 tháng. Ngày này, môn phái người nghe được 3 tiếng xa xưa tiếng chuông, Môn phái triệu tập lệnh, chạy nhanh đi. Duệ nhi thu công, hướng còn ở tu hành Lâm đố quyên thét to. Thứ nghe được tiếng chuông khởi, Lâm đố quyên tâm, nhảy lợi hại hơn. Mẹ ma! Không cần đi! Liên ở Lâm Đỗ Quyên sắp cất bước đi ra ngoài thời điểm trong đầu thuộc về cầu cầu cùng trứng trứng thanh âm cùng nhau vang lên nay hai hải tử một trước một sau cư nhiên không hẹn mà cùng khuyên can nàng đi ra ngoài gì các ngươi đều không cần chúng ta đi ra ngoài vì cái gì a không vì cái gì dù sao ngươi không cần đi ra ngoài bên ngoài có người xấu trứng trứng thực yêu thương khuyên bảo đúng vậy bên ngoài có thật nhiều người xấu mẹ ma ngươi liền ở chỗ này bồi ta cùng nhau ấp trứng đi Ta chứng gần nhất có sinh mệnh dao động, cảm giác, sau đó không lâu nó là có thể phu hóa ra tới. Đến lúc đó, chúng ta chính là thân mật giao nhau người một nhà. Câu câu nhẹ giọng khuyên can, phiêu phủ ở không trung, trong mắt có nồng đậm bất an. Vô dụng, ta không ra đi, khẳng định không có khả năng, hôm nay một tới, nghe nói là này một giới tu hành tối cao đồ cổ, cho nên, các ngươi cảm thấy ta không ra đi, còn trốn quá bọn họ tìm tòi sao. Lâm Đỗ Quyên Cây chắc cười. Nàng đương nhiên tin tưởng cầu cầu cùng chứng chứng, chính là, thật sự không còn kịp rồi. Cầu cầu cùng chứng chứng đều liếp nhau. Cuối cùng, này hai gia hỏa cư nhiên từng người thở hắt ra ở trên người nàng. Mẹ ma, ngươi đi lúc sau, liền tận lực không cần lộ ra. Hảo. Lâm Đỗ Quyên đáp nhẹ một tiếng sau, ngẩng đầu đi theo đẩy ra môn. Nghĩ đến trước đây xem bói quẻ tượng, liên hệ cho tới hôm nay hai cái tiểu gia hỏa lo lắng. Lâm Đỗ Quyên nội tâm, đã nhận định, lần này yêu tinh sợ là đang nói chính mình nếu là chính mình, kia môn phái làm sao bây giờ, các sư tỷ làm sao bây giờ, giờ khắc này lâm đỗ quyên nội tâm chỉ nghĩ ứng đối, trốn khẳng định là trốn không thoát đâu, chính là muốn như thế nào đem môn phái sư huynh tỷ nhóm trích chỉ lo thân mình, đây mới là mấu chốt, quả nhiên ta chính là một cái không may mắn người sao, đầu tiên là đem nhà cấp lộng không có, mặt sau lại liên lụy nam cung lâm thiên biến mất không thấy, bộ xương khô cũng bởi vì ta mà sinh tử không rõ. Hiện tại, nếu bởi vì ta liên lụy môn phái, ta không cam lòng. Đại khí vận giả, rõ ràng nên là có đại tạo hóa, chính là vì cái gì ở trên người nàng lại thành hiện tại cục diện. Mang theo này một cổ bất bình hơi thở, lâm Đỗ quyên nhanh chóng đi tới môn phái tập trung địa phương. Tất cả mọi người đứng ở nơi sân trung gian, chậm đợi lần này không biết vận mệnh. Mà cùng lúc đó, ở cách đó không xa một trương mỏng đoàn thượng. Tứ đại tổ tông chính chỉ điểm nơi Sa Minh Hà phương hướng. Chỗ đó chính là minh hà cảnh a truyền thuyết có được một cái khắc cảnh giới địa phương cũng không biết chỗ đó cất giấu cái dạng gì bí mật đi thôi phía dưới chính là đồng môn môn phái này đi bốn người ấn xuống đụng mây cũng chính là mắt mù công phu liền đáp xuống ở môn phái giữa lâm đỗ quên ngẩng đầu nhìn lại Liên chỉ nhìn thấy bốn cái diện mạo nhìn như cực kỳ bình thường tồn tại lại cúi đầu khi lại phát hiện chính mình một cái điểm cũng nghĩ không ra bọn họ bộ dáng nàng nội tâm ám lắm quả nhiên Này một giới tối cao tồn tại, cùng bên người sát thật là không giống nhau. Tứ đại tổ tông xuống dưới sau, liền bắt đầu lấy ra một cái cổ quái mâm tròn. Bốn người chia làm bốn cái phương vị cùng nhau đứng yên ở một bên nhi. Nói cái gì cũng chưa nói, lẫn nhau liền bắt đầu đánh võ quyết. Đây là... Các vị, bởi vì yêu tinh buông xuống, vì bảo hộ chúng ta này một giới, tứ đại tổ tông không chối từ vạn giảm, tiến đến tìm này một yêu tinh. Đại gia chớ co kinh hoàng chỉ cần ở chỗ này hảo hảo ngốc liền hảo. Đúng vậy. Sở hữu ở đây người, nghe nói là muốn tìm được yêu tinh, một đám cũng là khẩn trương không thôi. Thật sự là, có thể kinh động tổ tông nhóm yêu tinh, nghĩ đến, cũng là cực đáng sợ tồn tại. Bất quá, có người cũng ở buồn bực, nếu là yêu tinh như vậy, hẳn là cực đáng sợ mới đúng. Ở mâm tròn lượng ra tới nháy mắt, trong cơ thể, Lâm Đô Quyên có thể rõ ràng cảm nhận được cầu cầu còn có chứng chứng, tựa hồ đều đang run rẩy. Ở sợ hãi. Nàng nhíu mày. Không rõ chính mình đều thu lưu một ít cái gì tồn tại. Muốn nói chứng chứng đi, có lẽ là thật sự có cổ quái. Kia hải tử là nàng trong lúc vô ý từ minh hồn trạng thái được đến. Cho tới bây giờ mới thôi, nàng cũng không biết tên kia ngọn nguồn. Chính là, nếu nói cầu cầu, nàng là thật không hiểu. Nhưng mà, cầu cầu ở lúc ấy đối mặt cái kia nổi lên lòng xấu xa ra hoặc khi, tựa hồ, cũng không có không tầm thường biểu hiện. Tưởng tượng đến này đó, lâm Đỗ quên lại khó bình tĩnh. Kiểm nghiệm quá trình. Kỳ thật cũng không phải quá dài lâu. Cũng chính là một chén trà nhỏ công phu đi. Kia bốn người liền đem pháp quyết đánh vào mâm bên trong. Chỉ nhìn thấy kia mâm bắt đầu xoay tròn. Ánh sáng sẵn lạ, bốn phía cũng bắt đầu có ngôi sao ngưng tụ mà đến. Tứ đại tổ tông sắc mặt khẽ biến. Chính là, ở trong chốc lát công phu sau, những cái đó tinh điểm lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Tựa hồ, không tìm được mục tiêu, lại trở về. Đại trưởng lão nhìn một màn này, nội tâm lửa can một chút. Tựa hồ Trong môn phái mặt cũng không có nguy hiểm. Không có tìm được. Tứ đại tổ tông lẫn nhau liếc nhau, lắc đầu, cùng nhau hướng phía ngoại bước đi. Tan đi. Trong đó một thanh âm truyền đến, ở đây tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, liền tại đây tứ đại tổ tông lược không mà đi khi. Lại ngoài y muốn kinh hô một tiếng. Di, phía trước, dường như có điều không ổn. Không tốt, là kia một cái đầu xích không thú tới. Xích không thú. Đại trưởng lão nghe hoảng sợ. Tất cả mọi người ở tìm xích không thú, nó như thế nào sẽ chủ động tìm được nơi này tới? Ầm vang, ầm ầm ầm. Ngay bên ngoài không ngừng phân sấp mà đến tiếng bước chân, tất cả mọi người có chút đứng thẳng không phải ổn. Kia vài vị bay lên không tổ tông, lúc này cũng chạy nhanh nhấn xuống đụng mây. Không tốt, này một đầu xích không thú, cũng không biết như thế nào cổ động vô số yêu thú, cùng nhau tới công kích chúng ta nhân loại tu sĩ. Đây là thu triều trước tiên phát tác. Tứ đại tổ tông sắc mặt khẽ biến. Bất quá cũng không phải quá hoảng loạn. Tu hành tới rồi bọn họ này một cảnh giới, đến cũng không e ngại bên. Nhưng mà, chỉ là nháy mắt, trong đó một vị tổ tông liền những mày. Tựa hồ không thế nào đối, nơi này, như thế nào còn có vài chỉ cùng chúng ta không sai biệt nhiều tồn tại cũng. Thú triều, cho tới nay đều là nhân loại cùng thú loại tranh đoạt. Mỗi khoảng cách thượng vài thập niên, hoặc là thượng trăm năm, liền sẽ phát tác một lần. Giống nhau nói đến, có thể khiến cho mấy đại tối cao tồn tại thú triều. Lại còn chưa từng từng có Hiện tại, này thú triều tới nhân vật Cư nhiên là thực biêu hán một rút Tứ đại tổ tông trước đây đạm nhiên Lúc này cũng biến mất không thấy Các nàng sắc mặt khó coi Chạy nhanh triệu tập sở hữu có thể tác chiến người Cùng nhau ứng chiến Hướng mặt khác mấy cái môn phái người phát ra tín hiệu Trong lúc nhất thời Nguyên bản chỉ là một hồi kiểm tra Lại biến thành toàn môn phái người hấp tập ứng chiến Lúc này đây thú triều Thế tới mãnh liệt Cơ hồ giống thủy triều giống nhau su thế Nháy mắt liền đem nhân loại địa bàn công kích Sở hữu yêu thú bước qua địa phương Tất cả đều biến thành một mảnh đất bằng Vô số người vì này kinh ngạc cảm thán Có, càng là liền dên gì đều chưa từng phát ra Liền bị yêu thú cắn nuốt nhập bụng. Lâm Đỗ Quyên cũng tại đây một khắc Cùng nhau gia nhập chống lại yêu thú sóng chiều giữa Chính là, càng đánh, yêu thú lại càng nhiều Phía trước đầy trời cho bụi Còn có ầm vang thanh âm Không một không nhắc nhở Lúc này đây thú chiều Thế tới quá mạnh, chống lại không được Trường lão, chúng ta chạy nhanh lui lại đi. Nơi này chống cự không được. Rốt cuộc, Lâm Đô Quyên phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu. Nàng cũng muốn vì môn phái xuất lực. Chính là như vậy cường thế công kích, các nàng căn bản liền ngăn cản không được a. Đại trường lão cũng kinh hoàng nhìn về phía không trung. Leo xi si ngoại kỳ điệp. Phần 436, chương 436, cử phái khải tinh đồ. Tứ đại tổ tông chính này bị tám vị yêu thú tối cao giả vây quanh, mắt thấy bị thua. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà các nàng, đứng mũi chịu sào một môn phái, chỉ sợ, vô pháp ngăn cản nha Ngân hà, chuyển ta mệnh lệnh, đem người môn phái ngân hà đổ dùng đến. Lúc này, chỉ có thể cử toàn môn phái lực lượng, tới thúc giục ngân hà đồ bảo hộ nơi này. Là, đại trưởng lao sắc mặt run rẩy cuối cùng, vẫn là theo tiếng đi xuống. Chỉ là giây lát công phu, một chương ngân hà đã bị đặt ở một cái đại pháp trận giữa. Sở hữu đồng môn đệ tử nghe hảo. Thú triều tới quá nhanh, quá mánh, ta chờ không nghĩ bị này đó xuất sinh cấp đạp hư nói, liền nghe ta hiệu lệnh, cùng nhau xuất lực, thúc dụng, ngân hà đồ, bảo hộ ta đồng môn. Ngân hà đồ có thể bảo hộ môn phái. Lâm Đỗ quyên nội tâm đại chấn. Đúng vậy, chúng ta ngân hà đồ, kỳ thật chính là một cái tàn khuyết pháp trận. Lúc này đây, môn phái chỉ sợ muốn không xong. Hoàng cử nhân sắc mặt ngưng trọng. thoạt nhìn, tựa hồ muốn nói lại thôi. Sư tỉ. Hoàng cử nhân nhìn phía trước ngập trời thú chiều, sâu thẳng cười. Thôi, hết thảy, toàn xem thiên mệnh như thế nào. Các vị sư huynh mỗi nhóm, chúng ta vì bảo hộ đồng môn, nỗ lực lên. Không biết sao lại thế này, giờ khắc này, lâm Đỗ quyên cảm nhận được một cổ mãnh liệt bi ai. Xem đại trưởng lão, cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Trong mắt, để lộ ra ẩn ẩn đau thương trạng thái. Đây là, muốn ra đại sự nhi. Đáng tiếc, không chấp nhận được nàng tự hỏi, môn phái liền có người bắt đầu kết trận. Môn phái Tứ Đại trưởng lão mang theo Tứ Đại đội ngũ hình vương người, không ngừng xoay tròn. Cuối cùng, đem ngân hà đồ cố định ở bên trong. Sở Hữu môn hạ đệ tử cùng nhau phát lực. Ra lệnh một tiếng sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng, cùng nhau đem linh lực phát hướng bốn cái linh trận điểm. Ở linh lực hấp thụ thượng cái kia điểm nháy mắt, Lâm Đỗ quên toàn thân lạnh băng. Linh lực, giống không muốn sống giống nhau, nhanh chóng hướng cái kia linh trụ điểm tập trung tiết ra. Chỉ là nháy mắt, liên giống bị rút cạn Sở Hữu linh lực. Mà nguyên bản chỉ là bàn tay đại ngân Hado, tại đây nháy mắt lại giống nở rộ nấm giống nhau, không ngừng ra bên ngoài kéo dài, mở rộng. Ở nó tràn ra địa phương, có lấp lánh vô số ánh sao. Kia còn ở không trung chiến đấu mấy cái yêu thú tổ tông vừa thấy tình hình không ổn, cũng là đại kinh thất sắc. Ngăn cản nó khuyết trương. Có người thét chói tai ra tiếng, muốn đi xuống, lại bị nhân loại tứ đại tổ tông cùng nhau chặn lại trụ. Người chờ an dám. Liên ở hỗn loạn hết sức, nơi xa Lại tật phóng tới một chuỗi hô quát thanh. Như thế nào còn có nhân loại cao thủ? Thú vương thét chói thai ra tiếng. hỗn loạn lại một lần khai triển. Hừ, người chờ cho tới nay đều quá mức với tiêu ngạo, thật khi chúng ta nhân tộc không người sao. Tới tuy rằng chỉ là nhân tộc hai vị trưởng lão, nhưng là, lại làm tình thế đột nhiên biến cân bằng lên. Vì tránh cho lan đến quá nhiều, này hai rút người không hẹn mà cùng cùng nhau hướng nơi xa mở rộng chiến trường. Rốt cuộc, tới rồi bọn họ này một cảnh giới lại muốn đánh lên tới, vậy không phải giống nhau chiến trường có thể thừa nhận. Nhân tộc Đồng môn địa phương, Sở Hữu Đồng môn đệ tử sắc mặt xám trắng, Hữu Tâm vô lực không ngừng bị hấp thu linh lực. Đầu óc đều phạm hôn mê, chính là tiêu Ngân Hà đổ còn ở quần quần không dứt rút ra nhân loại linh lực. Mà nó khuyết trương, cũng là hiển nhiên. Cuối cùng, Sở Hữu Đồng môn địa bàn bị Ngân Hà đổ bao trùm lên. Nhưng là, cũng trong nháy mắt này, Đồng môn người bắt đầu khạc ra máu. Không ít tuổi trẻ người ở thời điểm này đều biến thành bà lão hoặc là héo đốn ngã xuống đất trước hết ngã xuống là kia linh khí tầng dưới đệ tử này nhất ba người không có chỗ nào mà không phải là bị rút ra sinh mệnh tinh hoa ngã xuống đất mà chết Liên tính lâm đỗ quyên như vậy linh khí tồn tại cũng vô pháp lại duy trì đi xuống lâm đỗ quyên tuyệt vọng thấy cách đó không xa duệ nhi sư tỷ nguyên bản hoa mỹ dung nhan tại đây nháy mắt biến thành bà lão mà hoàng cử nhân sư tỷ càng là tóc trắng xóa thân hình khô gầy Tiết hầu một trận tanh ngọt, Lâm Đỗ Quyên hoa mà phun ra một ngụm máu tươi. Hồn thụ sở hữu gửi hồn lực, vào lúc này đều bị rút ra ra tới. Tái kiến như vậy chịu đi xuống, kia một gốc cây hồn thụ chỉ sợ muốn kiệt lực mà chết. Tuyệt vọng, chưa từng có quá tuyệt vọng. Cũng là lúc này nàng có điểm minh bạch, vì cái gì trước đây trưởng lão đang nói phải dùng cử phái chi lực phát động ngân hà đổ lực lượng khi sắc mặt sẽ như thế khó coi. Đơn giản là đây là dùng môn phái các đệ tử cánh mạng tới chống đỡ. Phúc phúc phúc. Ở ngân hà đồ sắp thành hình nháy mắt, kia vài vị nhân tộc tổ tông, cư nhiên từ bên ngoài nhảy bắn vào tới. Bế. Bạn một tiếng bế. Ngân hà đồ mơ hồ ở không trung. Toàn bộ đồng môn, tại đây nháy mắt đều bị bao phủ lên. An toàn. Bạn nhân tộc tổ tông nhóm một tiếng than nhẹ. Đồng môn, từ đây ngăn cách với thế nhân. Sở hữu đồng môn đệ tử, lại đều héo đốn trên mặt đất. Một đám cảnh xuân tươi đẹp không ở. Lâm đố quyên bi ai lấy ra một viên linh thạch không ngừng hấp thu thuộc về linh thạch linh lực. Trực tiếp, 10 cái linh thạch biến mất, nàng mới khó khăn lắm khôi phục trước đây thanh xuân. Lại nhắm mắt lại đả tọa một hồi lâu sau, lại ngẩng đầu khi, lại đau kịch liệt phát hiện, sở hữu đồng môn tuổi trẻ đệ tử, bao gồm nàng như vậy linh khí tầng đệ tử, tồn tại, cũng bất quá là trăm chi nhất nhị. Trước đây, đồng môn có được đệ tử thượng 10 vạn chúng. Chính là kinh này một kiếp lúc sau, lại chỉ còn lại có không đến vạn danh. Nói cách khác, lần này tổn thất đồng môn đệ tử cư nhiên đạt tới 9 vạn. Mà này đại đa số không phải ngoại môn đệ tử, chính là linh khí linh lực cấp thấp đệ tử. Tượng Lâm Đô Quyên như vậy linh khí tầng đệ tử, đều chỉ còn lại có trăm chi nhất nhị. Có thể thấy được, lần này Ngân Hà đổ rút ra linh lực có bao nhiêu doa người. Tiểu sư muội, ngươi còn sống liền hảo. Lăng Chín mở to mắt, thấy ép Lâm Đô Quyên nháy mắt, chỉ nói ra như vậy một câu tới. Ân, tồn tại. Đảo mắt nhìn nhìn bốn phía, phát hiện liền tính là Lý Tuần Dương, cũng còn tồn tại. Tuy rằng, đến bây giờ mới thôi, gia hỏa này vẫn là một bức tóc trắng xóa bộ dáng. Nhưng, chỉ cần tồn tại, liền còn có hy vọng không phải sao. Ta đồng môn lần này, tổn thất thảm trọng A. Đại trưởng lão đau kịch liệt nhìn chính mình môn phái, nội tâm một mảnh sầu thảm. Mà nhân tộc tứ đại tổ tông, lại là hừ lạnh một tiếng. Tu hành chi đạo này, nguyên chính là đào thải chi lộ. Đánh lên tinh thần, nên đón đệ nhất rút thú triều chi chiến đấu. Lâm Đỗ quyết tâm nhắm thẳng châm xuống. Nhìn kia tứ đại nhân tộc tổ tông, nàng mãnh liệt hoài nghi, những người này có phải hay không có tình cảm. Bọn họ đồng môn, mới đã chết nhiều như vậy người an này nhất bang người lại còn một bức đạm nhiên bộ dáng. Nội tâm có mạc danh tức giận, nhưng, lại chỉ có thể tiếp thu sự thật. tiểu sư muội đi thôi. Duệ nhi cắn răng, giơ tay, tiếp đón nàng cùng đi vùi lấp đồng môn các sư huynh đệ. Bận rộn trong chốc lát, liền bị cáo chi, cần thiết muốn từ một cái xuất khẩu đi cùng yêu thú làm chiến. Nhân thú một khi khai chiến, đó là dài đến một năm tả hữu chiến đấu. Nay một cái năm nội, ai thắng ai thua, sự tình quan tài nguyên phân phối vấn đề. Kia một đầu xích minh thú, cư nhiên cổ động yêu thú trước tiên phát động thú triều, hơn nữa là hướng bên này mà đến, ta tổng cảm thấy, nơi này sợ là không đúng. Nhân tộc tứ đại tổ tông, lúc này thật vất vả được đến nghỉ ngơi thời gian, lại là sắc mặt khó coi đến cực điểm. Các ngươi còn nhớ rõ, chúng ta tinh bản, trước đây chính là một chút dị động cũng chưa từng có. Cố tình tới rồi này đồng môn, liền có dị thường cử chỉ. Tài sinh, ý của ngươi là? Trần Tài Sinh hơi hơi gật đầu, ta cảm thấy cái này đồng bên trong cánh cửa, có lẽ liền giấu kín yêu tinh. Anh, lời này lệnh ở đây tất cả mọi người nửa ngày không nói. Nếu thật sự như vậy, kia đồng môn hy sinh người cũng không cái gọi là. Ngược lại là hiện tại còn tồn tại những người này, thả rằng sai sát cũng không cần lại buông tha. Nam Cung tuyệt sát ở thời điểm này lạnh lùng nói ra. Bốn người cũng không có một người phản đối. ở các nàng xem ra chỉ cần hộ đến một giới bình an, Liên tính là hy sinh một cái đồng môn lại như thế nào. Hảo, ninh bỏ lỡ, mặc bung tha, thẩm ngân hà lạnh lùng một câu tuyên án đồng môn tương lai. di ngọc hương ánh mắt hơi lóe, kia trần tái sinh lại là lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. ngọc hương a, ta biết ngươi đã từng tại đây đồng môn có nhất định tình phân, chính là đều đi qua lâu như vậy, ngươi không nói, bọn họ cũng không rõ ràng lắm ngươi ta là ai. Húng chi, người ta trách nhiệm, chính là bảo hộ này một giới. Nếu bằng không, mặt khác một giới người tiền đến, liền chờ báo cáo kết quả công tác đi. Di Ngọc Hương hử lạnh một tiếng. Không nhọc ngươi báo cho, ta chính mình biết. Kia thẩm ngân hà tuy rằng không nhiều lời, nhưng là, ở trần tái sinh nói xong lời này sau, lại cũng nhìn lướt qua Di Ngọc Hương. Hết thảy, lấy lại cục làm trọng, Hơn người tiểu nhi nữ tư tình, vẫn là chớ có đặt ở trước mặt. Di Ngọc Hương gật đầu, mặt vô biểu tình rời đi phát động thú triều cũng liền ý nghĩa nhân loại cần thiết muốn chiến đấu mà đứng núi chịu sào đó là đồng môn đệ tử ngày đầu tiên đi ra ngoài một ngàn người có thể trở về cũng bất quá hơn trăm người sở hưu đi ra ngoài cùng chi chiến đấu người cơ hồ đều đã chết nghe nói có rất nhiều chạy thoát nhưng dựa theo lâm đỗ quên cái nhìn liền tính là trốn chỉ sợ cũng trốn không thoát yêu thú vòng còn như vậy đi xuống sợ là khó có thể vì kế ngày hôm sau Lại là một ngàn người tiểu đội đi ra ngoài Bởi vì có đầu một ngày cùng yêu thú Làm chiến một ít kinh nghiệm báo cho Này đây lúc này đây đi ra ngoài người Có thể trở về có một nửa Nhưng là mặt khác một nửa Cũng là bị thương so trọng Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều có người đi ra ngoài Sau khi trở về Không có chỗ nào mà không phải là thân bị trọng thương Ngày thứ sáu thời điểm Lâm đỗ Quyên cùng mặt khác nhất Bang Tu Vi kém cỏi người Cùng nhau đi ra trận doanh Từ ngân hà hình ảnh vòng bảo hộ bên trong chui ra tới Cảm nhận được bên ngoài ngập trời mà đến sự yêu thú, tất cả mọi người ra đầu tê dại. Này đó cường đại các màu yêu thú, trừng mắt huyết hồng đôi mắt, thở hổn hển, vừa nhìn thấy nhân tu tiến đến, liền làm càng đánh sâu vào mà đến. Lao nhanh không thôi hung thú, giống lặn xuống nước giống nhau đi phía trước xoắn tới. Đánh, đánh không thể đánh. Thả, này đó yêu thú tựa hồ còn đánh ra kinh nghiệm, biết mấy chỉ mười mấy chỉ phối hợp. Nguyên bản nhân loại tu sĩ là đoàn kết ở bên nhau, lấy phẩm tự hình ra bên ngoài khuyết trương chính là hiện tại bị yêu thú một đánh sâu vào, đều tứ tán mở ra. A. Giống. Nhìn cách đó không xa, vị kia mấy ngày hôm trước còn ở cùng chính mình nói chuyện sư tỷ ngã xuống đất liền rốt cuộc không lên, Lâm Đỗ Đô quên đôi mắt đều đỏ. Không thể, còn như vậy đi xuống, nàng cũng sẽ bị gặm xương cốt cũng không dư thừa hạ. Dịch linh thú. Sai khiến yêu thú, mạnh mẽ cho chúng nó an thượng thú hồn ấn ký. Nhìn nhiều như vậy yêu thú, Lâm Đỗ quên đột nhiên nghĩ tới mạnh mẽ sai khiến yêu thú hồn nhớ ý tưởng. Lèo xi si ngoài kỳ đi, phần 437, chương 437, thú triều trung nô thú giả, lại là một đầu có tiểu sơn giống nhau cao lớn, có thể tự mang phun phong phong thú cuồng tập mà đến, kêu huyết hồng miệng rộng, phun một cổ mùi tanh, thẳng xem lâm đô quên thẳng ghê tởm, nô hồn ấn ký, khế, không cần nghĩ ngợi, lâm đô quên điên cuồng đem nô thú ấn ký tập kích đến nó hồn hải chỗ, trong đầu, phản hồi tới mỏng manh rẽ rùa ý niệm, mà này, ít nhất là có hiệu quả có này một cổ động, Lâm Đỗ Quyên lại một lần thêm khế ước cân ký, chỉ nhìn thấy Phong Thú đôi mắt si mê, có chút ngắn ngủi mê ly, cuối cùng liền bình tĩnh lại, ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ chỉ ôn thuần nhìn nàng. Thành, ý thức được thành công, Lâm Đỗ Quyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh mệnh lệnh này một đầu ngũ cấp Phong Thú bảo hộ trụ chính mình, mà nàng, tắt lại một lần bắt đầu nô ấn khắc hồn thú. Lúc ban đầu thời điểm, nô ấn một đầu yêu thú thời gian lược trường một ít, nhưng là, theo nô ấn thành công sau. Này đó yêu thú có thể đứng ở bên người, đối những cái đó tới công kích chính mình yêu thú phát động phản công đánh. Một đầu, hai đầu, tam đầu. Chỉ chốc lát sau công phu, liền có vô số yêu thú đi theo tham gia tiến vào, ngã xuống một đầu yêu thú, lại gia nhập một đầu đứng ở bên người nàng. Kể từ đó, lâm đô quyên bên người liền hiện ra một cái kỳ quái hiện tượng, này đó yêu thú lẫn nhau xé rách, phệ cắn. Mà đứng ở yêu thú trung gian lâm đô quyên, tắt nhắm mắt lại, không ngừng tăng lớn nô thú ân ký. Mười đầu. 20 đầu. Một chén trà nhỏ công phu, nàng trước mặt liền có không dưới 100 đầu bảo hộ yêu thú, mà lẫn nhau hiêu cắn yêu thú thi thể, tất xếp thành tiểu sơn giống nhau. Vẫn luôn ở mệt mỏi ứng chiến Duệ Nhi sư tỷ, toàn thân máu tươi, đang cố hết sức chém giết. Lại phát hiện bên trái áp lực chợt giảm bớt. Đang nghi hoặc, ngẩng đầu liền thấy Lâm Đỗ Quyên chính chỉ huy một đám ngũ cấp phong thú hướng chính mình nơi này đuổi đi tới. ngươi, Duệ Nhi ngoài ý muốn cực kỳ, lại nhìn thấy cười ở một đầu cánh điểu trên người Lâm Đ Tuy rằng kia cánh điểu chỉ có tăng cấp, chính là, kia lại là phong hồng điểu ra loại này điểu nhất quen ở nhân loại không chú ý dưới tình huống, đột nhiên từ không trung phụt lên ngọn lửa. Nếu là cấp bậc cao một ít phong hồng điểu, chính là có thể phụt lên ra đem người phản hóa tồn tại. Liên bởi vì như thế, này đây không ít người nói điểu biến sắc. Người người người, Duệ Nhi quá kinh ngạc, nàng cho rằng chính mình muốn táng thân ở chỗ này. Nhưng ai có thể nghĩ đến tiểu sư muội lại xuất lĩnh này đó yêu thú tiến đến, đem nàng giải cứu xuống dưới. Ít nói nhảm, chạy nhanh kỵ đến kia đầu lục cấp phong thú thân đi lên. Nó cũng có thể bay lượn, chẳng qua không thể lâu dài bay lượn. Lâm Đỗ Quyên chạy nhanh tiếp đón. Nô hồn ấn ký không ngừng phát ra. Một đạo một đạo quang mang tật bắn mà đi, mỗi các gấn một đầu yêu thú, kia chỉ yêu thú ở ngắn ngủi ngây người sau, liền sẽ đi theo bên người nàng. Có linh trí lược cao một ít yêu thú, xem mấy đồng loại, cũng sẽ không mạnh mẽ công kích, chỉ là ngơ ngác nhìn chính mình đồng bạn, không rõ chúng nó vì cái gì sẽ đi theo nhân loại kia bốn phía. Nơi xa, Trần Phong chặt đứt một chân, nhưng còn ở cường tự chiến đấu hăng hái. hắn miễn cưỡng chống đỡ tự mình, không ngừng phát ra sắc bén thuật pháp công kích. Đến đây đi, quy tôn tử, ta không sợ các người, tới tới, đại gia, hôm nay liền bồi ngươi băng hảo hảo chiến một hồi. Cùng lắm thì, lão tử hồn bạo cũng chết. hắn giết bỏ mắt, tưởng tượng đến trong môn phái mặt như vậy nhiều huynh đệ tử vong, nội tâm như thế nào cũng không bình tĩnh. Lúc này đây đồng môn tổn thất quá thảm trọng. Liên tính như thế. Tiền đồ cũng là không có tương lai, như thế ảm đạm tiền cảnh, làm hắn chỉ nghĩ muốn liều mạng. Sư Minh, ta nhưng không cho phép ngươi chết. Đúng lúc vào lúc này, một cái trong chèo thanh âm vang lên. Trần Phong ngẩng đầu, liền thấy Phượng Hồng Điểu trên lưng, cặp kia mỉm cười mắt. Tiểu sư muội. Trần Phong ngẩn ngơ. Một bên, Duệ Nhi chạy nhanh tiếp đón. Đứng ngây ngốc ngồi xổm chỗ đó, đi lên, đến phong thú thân đi lên. Liền ngươi trước mặt này một đầu, tiểu sư muội đem chúng nó khống chế được. Trần Phong cũng không truy vấn vì cái gì, thật nghe lời mà nhảy trên người trước. Pháp Quyết liền đánh, hao tổn không ít hồn lực sau, cái kia tàn khuyết chân sinh trưởng ra tới. Trần Phong lúc này mới nhìn về phía bốn phía, thấy càng ngày càng nhiều yêu thú quay chúng quanh bọn họ mấy cái, một bức ôn thuần nghe lời bộ dáng, hắn chấn động. Cái này, cái này. Duệ Nhi cũng là ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Đỗ Quyền, chúng ta tiểu sư muội thật là quá lợi hại, không tưởng nàng ở nô thú phương diện, cư nhiên như thế có tâm đức. Nô thú. Đúng vậy, đừng quấy rầy nàng. Ngươi không phát hiện, tiểu sư muội hiện tại ở vào một loại huyền diệu trạng thái trung sao? Cũng không đoạn giải cứu, nhân viên bắt đầu, Lâm Đỗ quyên liền tiến vào một loại huyền diệu trạng thái trung. Lúc này nàng đang đứng ở không minh trạng thái, hồn thụ vẫn luôn ở truyền lại hồn lực ra tới. Lợi dụng này đó hồn lực, nàng không ngừng đem những cái đó khế ấn gông ở những cái đó yêu thú trên người. Cấp bậc càng cao, khế ước tuy rằng phức tạp, nhưng là chỉ cần nhiều hơn vài đạo khế ấn, cơ hội vẫn là có thể thành công bất quá cũng có không thành công ví dụ có yêu thú tựa hồ cùng loại này khế đước cấn ký có mãnh liệt phản kích một khi gặp được như vậy kia yêu thú liền không ngừng dãi dùa cuối cùng thậm chí còn muốn phản vệ đánh tới mỗi lần gặp được tình huống như vậy nàng đều chạy nhanh lui lại nhột lại là một đầu yêu thú bị khế đước tại bên người này một đầu thất cấp phong thú là nàng trước mắt khế đước cấp bậc tối cao tồn tại hồn lực vô dụng xem ra hôm nay cũng chỉ có thể đến đây nhìn xem bên người Hát phong vài người, bao gồm đại sư huynh Lăng Chín cũng tại bên người, Lâm Đỗ Quyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chiến đấu thế nào? Mấy cái sư huynh tỷ lúc này đều đem nàng nhìn chằm chằm, kinh này vừa hỏi, Lăng Chín thực thành khẩn gật đầu. Thưa ngươi tỉnh, chúng ta tiểu thắng. A, chúng ta thắng lợi nha, không tồi không tồi, xem ra, này hết thể hiệu quả tốt đẹp. Lâm Đỗ Quyên vui vẻ cười to. Ân, lúc này đây khó được chúng ta ra tới chiến đấu, cư nhiên không có một cái tử vong. Lăng Chín cũng vui vẻ thực. Lúc này đây chiến đội ra tới tác chiến nhân viên, các nàng hắc phong nhân viên nhiều nhất. Con Hảo, làm ơn tiểu sư muội duyên cớ, tất cả mọi người mạnh khỏe. Bất quá, này hết thể là bởi vì ai, các nàng so với ai khác đều rõ ràng. Như vậy tốt nhất, Đại sư Minh, ta sau khi trở về khả năng muôn bế quan. Hôm nay tại đây trên chiến trường nô thú, nàng chỉ là phát huy ra năm đó ở nhân thú giới khi, những cái đó khế ước thú loại biện pháp. Hiện tại, Bất quá là đem linh lực gia tăng ở mặt trên, lại đem chính mình một ít hiểu được thêm đi vào. Không thể tưởng được, hiệu quả lộ rõ thực. Chính là, Lâm Đỗ Quyên lại cảm thấy, nơi này, còn có chút không đủ uống. Còn nhớ rõ năm đó Sam, chính là có thể đem vạn thú dùng tiếng ca cùng nhau triệu tập ra tới. Nói cách khác, nàng không nhất định một hai phải như vậy một đầu một đầu yêu thú khế ước. Kỳ thật, nơi này còn có khác biện pháp. Chính là, cụ thể là cái dạng gì, nàng cũng không rõ ràng. Ngươi muốn bế quan đúng không? Lăng Chín Ôn Nhu dò hỏi. Là cái dạng này đại sư huynh, ta yêu cầu đem này đó yêu thú cùng nhau triệu tập đến bên người, lại lập lại nghiên cứu những cái đó thú hồn nhớ tác dụng. Hảo. Phía trước giữa gần chúng ta đồng môn phía Nam Nhi, chúng ta ở nơi đó bảo hộ người, có yêu thú tiến đến, từ sư huynh che chở ngươi. Hảo. Lâm Đỗ Quyên cảm kích theo tiếng. Sư huynh theo như lời địa phương, là một mảnh cực hảo chỗ ngồi. Chỉ cần chạm muốn mặt trên liền có thể bảo hộ sơn núi Liên Hảo. Đương nhiên, trên bầu trời có lửa đỏ điều ở nhai mặt tuần tra, này đây, không cần quá nhiều lo lắng. Nếu là chút ít yêu thú tới công kích, vừa lúc có thể dùng để thí nghiệm. Duệ Nhi mấy cái vừa nghe tiểu sư muội muốn làm như thế, nào có không đồng ý lập tức, liền cũng cùng nhau, "Tiểu sư muội, chúng ta đương ngươi bảo hộ thần. Ngươi yên tâm đi làm đi." Hảo. Lâm Đỗ quên nội tâm kích động. Có như vậy một đám sư huynh tỷ nhóm tại bên người chịu trách nhiệm phụ hết thảy, nàng thật sự có thể buông ra tay chân, mà lúc này đồng trong môn mặt vẫn luôn ở quan chiến tứ đại tổ tông cùng với mười đại trưởng lão, còn có chính phó môn chủ mấy cái nhìn kia mấy cái người trẻ tuổi đi cách đó không xa sườn núi thượng sau một đám lốc lốc tứ đại tổ tông nhìn nửa ngày sau mới lẫn nhau nhìn nhau các ngươi nhưng sẽ nô thú cuối cùng vì lớn lên thẩm ngân hà ngữ khí cổ quái hỏi mặt khác ba người nam cung tuyệt sắc sắc mặt không thế nào đẹp ta nô thú đến là sẽ Nhưng là, sẽ không giống kia nha đầu nhanh như vậy. Di Ngọc Hương cười nhạt gật đầu. Đối, ta cũng sẽ, chính là, cũng chỉ có thể khế thước tam đầu mà thôi. Kỳ quái, nhân gia nô thú, cũng chỉ có thể nô thú mấy chỉ thôi. Nhưng kia nha đầu, thoạt nhìn tựa hồ chỉ cần mấy cái hô hấp, nhưng có thể nô thú thành công một đầu. Người như vậy, thật là chúng ta nhân loại tu sĩ sao. Thẩm Ngân Hà rất có hứng thú mà nhìn Lâm Đỗ quyên. Hơn nữa, các ngươi không phát hiện, nha đầu này tu vi cũng bất quá mới linh khí 8 tầng mà thôi. Chỉ là nô thú một đầu, liền cực yêu cầu hao phí linh lực. Nhưng mà nàng, tựa hồ vẫn luôn không có kiệt lực. Từ ban đầu nô thú thành công tử vong số khởi, nha đầu này, lần này nô thú thành công không dưới tám đầu. Như vậy thành công ví dụ, cũng không biết yêu thú bên kia người, là cái cái gì sắc mặt. Đến lúc này, này nhất bang nhân loại tu sĩ, mới đối lâm đỗ quên chân chính lau mắt mà nhìn lên. Nếu nha đầu này vẫn luôn thành công nô thú đi xuống, Sối dục yêu thú, cũng bất quá là sắp tới mà thôi. Cho nên, nha đầu này, chúng ta cần phải phải bảo vệ hảo. Sắp thật là, Di Ngọc Hương là nhất nguyện ý thấy như vậy hiệu quả. Trung Quy, này đồng môn đã từng là nàng ngốc quá địa phương. Nếu bởi vì các yêu thú như vậy công tới, do đó hủy diệt đồng môn, với trong lòng tới nói, nàng sẽ cảm thấy cực không thoải mái. Hiện tại, ra lâm đỗ quyên như vậy một cái biến số, đương nhiên là nhạc thấy này hiệu. Bất quá chúng ta trước đây cùng kia mấy cái yêu thú tồn tại giả thương lượng hảo phía dưới tranh đoạt chúng ta không hề quản cố chỉ cần nhìn liền hảo nếu là có cường đại yêu thú tiến đến công kích kia nha đầu ai vẫn là quá tuổi trẻ như thế nào có thể ở bên ngoài ngốc đâu trần tái sinh cũng là thở dài nhân loại cùng yêu thú chiến đấu vẫn luôn liền chưa từng đoạn quá nếu không phải nhân loại đoàn kết thả có các nàng này đó cường đại tu sĩ tồn tại chỉ sợ này đó yêu thú đã sớm thành khí hậu có một cái nghe đồn Nói này, một giới kỳ thật còn giam giữ không ít cường đại yêu thú. Nếu có người trong lúc vô ý thả ra một ít, nhân loại kham ưu. Nay đây, hiện tại có thể cắt giảm chúng nó lực lượng, đương nhiên là rất vui lòng. Cho nên chúng ta hẳn là cùng đồng môn các trưởng lao gửi thông điệp một tiếng. Không cần." Thẩm Ngân Hà lắc đầu. "Chúng ta có thể nghĩ đến, hắn đồng môn người còn không thể nghĩ đến đây sao? Cho nên, việc này chúng ta không cần thiết nhọc lòng. Ta chỉ là Tomo, kia nha đầu." Lúc này ngốc tại bên ngoài sần núi thượng muốn làm cái gì? Nhìn dáng vẻ, đến là tượng muốn lại nghiên cứu như thế nào nô thú, chẳng lẽ nói, nô thú, cũng có thể có không giống nhau thủ pháp sao? Leo xi si Ngoại Kỳ Địp Phần 438 Chương 438, Vạn Thú Một Hệ Vấn đề này, cũng là ở đây tứ đại tổ tông nhóm vẫn luôn nghi hoặc vấn đề. nay đây, nguyên bản còn ở vào tỉnh dưỡng bốn lao, lúc này cư nhiên cũng vô tâm tình tỉnh dưỡng, chỉ là nhắm mắt lại tinh thần đầu trú ở lâm đô quên bên này nhi. Như vài vị lão tổ tông nhóm suy đoán như vậy, đồng môn trưởng lão, ở nhìn thấy lâm đô quên hành động sau, cũng là mừng rỡ như điên. Nha đầu này là lúc trước chúng ta đưa tới cái kia năm thuộc tính nha đầu. Đối đại trưởng lão, nhất hưng phấn, không gì hơn hắc phong lính phong chủ. Nha đầu này là thuộc về hắn môn hạ đệ tử. Lúc này, ở môn phái nhất nguy cơ thời điểm ra mặt, như vậy vinh quang, tương đương hả giận Bất quá, trên mặt, Vị này hắc phong lĩnh trưởng lao vẫn là nhất phái nghiêm túc. Chính là, khiêu khởi Mỹ Nam cẩn lại lộ ra hắn nội tâm ức chế không được hương phấn. Thật là quá kích thích nha. Không nghĩ tới, hắc phong lĩnh sư huynh ánh mắt như thế hảo, ai, ngũ linh căng người, xem ra cũng là có đại thành hiệu nha. Đáng thương chúng ta. Cư nhiên cá hết ngồi đại giếng. Các ngươi vẫn luôn chính là như vậy ánh mắt đi. Hắc phong lĩnh trưởng lão này một câu, đỉnh mấy đại trưởng lao thật hận không thể chịu hắn mấy cái. Chính mình nói không có việc gì. Chính là, làm người trắng ra nói ra, cảm giác mặt bị người đánh nóng rát. Khu khu. Có người không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể căm giận. Nhìn kia trương vạn năm bất biến nghiêm túc mỹ nam mặt, liền tính là trưởng môn, cũng tưởng ngoan tấu ra hỏa này một chút. Bất quá nha đầu này như thế trăng trận táo bạo ở bên ngoài, sẽ không sợ yêu thú bên kia đại gia hỏa báo nổi sao. Cuối cùng, cũng có người đưa ra điểm này. Nguyên bản liền nghiêm túc hát phong lĩnh chủ mặt, cũng liền càng nghiêm túc. Vốn dĩ muốn tổn hại hắn vài câu các trường lao. Lúc này cũng không tổn hại, chỉ là nhìn bên ngoài. Không được a, như vậy đi xuống, khẳng định sẽ có yêu thú tiến đến tìm kiếm phiền thoái. Cho nên chúng ta hẳn là phái người đi bảo hộ này cả gan làm loạn nha đầu. Còn đang thương lượng đâu, bên ngoài yêu thú đại quân bên trong. Từ lâm đô quyên nô thú thành công sau, kia đầu kiểu cấp phong thú vương liền sắc mặt khó coi đứng ở nơi xa. Hắn hiện hóa ra nhân thân phong dài, tuấn giật, một đôi mắt đẹp ngày thường đều là xúc phong tình ý cười. Chính là hôm nay, Nhìn chính mình phái ra đi hảo chút hậu đại, lúc này Lưu Lạc vì người khác tọa kỵ, thậm chí còn nhân loại nô tài. Tâm tình của hắn không song tới cực điểm. Đại vương, đại vương, nữ nhân kia không trở về, chúng ta có phải hay không hiện tại công đi lên đem nàng sống bắt lại đây? Đúng lúc vào lúc này, một cái sinh sắn linh lợi, miệng phun nhân ngôn, nhưng lại kéo bảy cái đuôi nữ nhân đi tới. Đây là linh hồ nhất tộc, tu ra bảy cái đuôi, liền có thể biến ảo thành nhân thân. Chẳng qua, ngày thường kia cái đuôi muốn thu liễm Lại pha phí linh lực Nhưng là thân thể Lại là cùng nhân loại vô dị Vì dẫn Loại này linh hồ một cái tộc Cũng bị di chi vì mỹ nhân nhất tộc Nhưng phàm là mỹ nhân Mỹ nam linh tinh Đều sẽ bị hiến cho vương thú linh tinh Thân là phong thú vương giả đương nhiên Cũng có tư cách có được như vậy mỹ hồ Phong thú lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái Không biết cái gọi là Cái này Bị đêm qua còn ấn ở giường điên cuồng đòi lấy nam nhân phỉ nhổ, Mỹ hồ vẫn là thực mất mát Đại vương Nữ nhân kia, xem này tu vi cũng không cao à chỉ cần chúng ta lược phái mấy cái lục cấp hồ thú đi, liền có thể đem nàng bắt qua song. Nàng không cam lòng, nhìn nữ nhân kia còn nô dịch các nàng hồ tộc người, nàng nội tâm tức giận. Chỉ cảm thấy đây là đối hồ tộc một loại nhục nhã. Cút cho ta đi xuống. Mị hồ hủy khuất đi xuống. Nên diện tới một cái khổ người cực đại, tướng mạo cũng lớn lên giống như sư tử người cao to, hắn gần nhất liền giống lên. Ta nói phong đệ à. Kia Hồ Mị Tử tuy rằng nói không phải quá hảo, nhưng cũng là sự thật, lấy nhân loại kia nữ tu tu vi, chúng ta đại có thể phái mấy cái lục cấp hồ tộc đi thu phục sao? Chúng ta nơi này chính là có mấy cái lục cấp tu vi không tồi hồ tộc, thậm chí còn cánh hồ tộc cũng có. Có phun lửa chi lợi hại, có còn có thể phun ra lợi hại lưỡi giao gió. Sao liền không thể phái người tiến đến đem kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử bắt giữ tới? Dù sao nàng cũng chưa đi đến thành a, này không phải nói rõ, ở làm chúng ta đi công kích sao? Hắn thanh âm đại, này một giống, tiêu mặt đất đều đi theo run rẩy. Phong thú vương không vui trừng mắt hắn, kéo qua hắn hướng một bên nhì đi. Ngươi còn nhớ rõ, vạn thú chi vương truyền thuyết. Ách, vạn thú chi vương. Vừa nghe nói vạn thú chi vương, sư vương cũng có chút khẩn trương. Không thể đi, kia nha đầu, xem tu vi chẳng ra gì a ngươi đừng cùng ta nói, nàng lập tức có thể biến thành vạn thú vương đi. Muốn thật sự như vậy, chúng ta cũng thật kháng bất quá đi đâu. Xem hắn còn biết sợ hãi. Phong thú vương lúc này mới hừ lạnh một tiếng Xem ra, ngươi còn tính có điểm ký ức Còn biết có vạn thú vương truyền thuyết Nay một hệ, chính là thật nhiều năm chưa từng hiện thân Nếu thật sự còn tồn tại Cũng không biết, chúng ta thú loại Sợ là muốn xui xẻo đâu Sư vương càng là toàn thân dết run Ta nói huynh đệ, không thể như vậy dọa người đi Cái kia, vạn thú vương một hệ người Không phải nói đều diệt sạch sao Không nghe nói bọn họ có truyền nhân A Ngươi biết cái gì Năm đó vạn thú một hệ người, nghiên cứu ra vạn thú bảo tháp, thế giới này, đã từng lợi hại nhất, là chúng ta thú loại. Năm đó, chúng ta vương tộc các tộc dẫn đầu xuất kích, đánh bại nhiều ít nhân tộc ca chính là, từ vạn thú một hệ xuất thế sau, chúng ta thú tộc đã bị các loại chèn ép. Đương nhiên, có vạn thú nhất tộc vương giả xuất hiện, cũng là có chỗ lợi. Ít nhất, năm đó chúng ta cũng là có các loại an bình sinh hoạt. Không giống hiện tại, ai? Luôn là bị nhân tộc trở thành là các loại tọa kỵ, còn có tôi tớ đối đãi Nhắc tới này đó suốt ruột chuyện này, phong thú vương chân mày nhi đều hợp lại khẩn. Cái kia phong đệ à, chúng ta đừng đề nảy vạn thú vương chuyện này, trước nói nói nha đầu thúi sự tình đi. ngươi sẽ không tại hoài nghi, ngươi nọ là vạn thú vương hậu đại, hoặc là chuyên nhân. Phong thú vương ngưng trọng gật đầu. Đối, đây mới là ta nhất do dự địa phương. Không phát hiện, đến bây giờ mới thôi, chúng ta mặt trên tổ tông nhóm, cũng không có mạnh mẽ làm chúng ta ra mặt công kích kia nha đầu sao. Chỉ sợ, Bọn họ cũng có nhiều hơn suy xét đâu. Nếu thật là như vậy, cũng thật làm người dối dám a. Sư vương cũng là tức giận nhi. Không thể như vậy đi, nếu thật sự như thế, chúng ta đến nhiều xui xẻo. Vạn thu vương, kia chính là vương giả tồn tại, nếu là có như vậy nhất bang ra hỏa tới, chúng ta, chúng ta không phải đều đến lưu lạc vì nhân tộc nô tài. Phong thu vương cũng là thống khổ. Cho nên, chúng ta mặc kệ nàng có phải hay không vạn thú nhất tộc hậu nhân, đều cần thiết muốn quyết đoàn kết thúc nàng. Mặc kệ, sư vương ngươi chạy nhanh triệu tập những cái đó hổ tộc người, lệnh chúng nó tiến đến công kích. Nếu là có thể thành công bắt xuống dưới tốt nhất, nếu bằng không, liền diệt lại nói. Tốt phong đệ. Sư vương được lệnh, xoay người liền đi an bài. Mà lúc này, lâm đỗ quyên tay cầm trung cấp linh thạch, giống không cần tiền giống nhau không ngừng hấp thu chúng nó linh lực. Đến lúc này, nàng không cần tiết kiệm đau lòng này đó linh thạch. Dù sao kiếm tiền chính là vì chi tiêu, càng nhiều. Là vì nỗ lực tăng lên tự mình Này đó linh thạch đương nhiên là dùng ở lưỡi giao thượng mới tốt nhất Một bên, Duệ Nhi Sư tỷ vì nàng hộ pháp nhi nàng một quả tiếp một viên linh thạch tiêu hao rớt Trước đây còn tính bình tĩnh nàng Lúc này cũng là âm thầm mở ra đàn hương cái miệng nhỏ Tiểu sư muội tiêu hao linh thạch trình độ Thật sự hảo dọa người a. Chẳng lẽ nàng đều là như vậy biến thái tu hành sao Cách đó không xa Lăng Chín không ngừng cùng những cái đó ngẫu nhiên vọt tới yêu thú quyết đấu Hát phong linh biến thái năng lực, ở thời điểm này cũng biểu hiện ra tới. Lăng chín tại đây một lần trong chiến đấu, cũng vẫn luôn ở suất lực. Đánh mau một ngày, người này còn ở tinh thần phân chấn, không ngừng suất kiếm, suất kiếm. Thoát nhìn, hắn đến là đêm này đó yêu thú trở thành luyện kiếm đối thủ giống nhau. Kêu cảm giác, thật không cần nhiều toan sảng. Hảo, ta có thể, đại sư huynh, ngươi tiến vào nghỉ ngơi một chút. Ta hiện tại muốn nếm thử không giống nhau nô thú ân ký. Lâm Đỗ quên ánh mắt sáng ngời toàn thân tinh thần phấn chấn lên. Duệ nhi lại là yên lặng nhìn nàng lên mặt đất, chỗ đó còn tích một tầng hôi. Chính là vừa rồi công phu, không dưới 20 cái trung cấp linh thạch, tất cả đều hóa thành cho bụi. Kia chính là 20 cái trung cấp linh thạch a, Liên tính là nàng, ngày thường cũng nhiều nhất dùng 3 năm cái liền có thể khôi phục lại. Nhưng là tiểu sư muội lại sinh sôi hao phí 20 cái tả hữu. Nếu là lại đến vài lần, tiểu sư muội này đến hao phí bao nhiêu tiền? Cử nhân, Ta hiện tại mới biết được, chúng ta Hắc Phong Linh thật là cái quái vật to hoa, hoa. Đó là, chúng ta không trách không tụ lại, lúc này mới kêu có trí giả cùng nhau tới. Duệ Nhi trợn trắng mắt, xem Hoàng hưng người ai cỏ muốn tới gần chính mình, chạy nhanh hướng một bên nhi é. Ta nói, người nữ nhân này tay tiện bệnh lại tái phát đi. Hoàng Cử nhân cao ngạo một thổi tay, người suy nghĩ nhiều quá. Ta chỉ là cảm thấy, người gần nhất dường như bước lên một chút, muốn thực tế kiểm nghiệm một phen. Vừa rồi ngươi tới gần ta nháy mắt. Ta đã xem xét rõ ràng, ngươi gần nhất xác thật là trưởng phì một tí xíu. Nhìn nữ nhân này đạm nhiên rời đi cao ngạo bộ dáng, dễ nhi cắn răng. Ngươi mới phì, ngươi cả nhà đều phì. lão nương gần nhất mỗi ngày lo âu, còn có thể phì mới kỳ quái. Nương, chính là tưởng ăn bất sao. Không biết cái gì tính tình, chính là thích ăn bất thủy mới thoải mái. Cái này bệnh đến trị A, không trị, về sau chỗ cùng tìm nam nhân. Không cần tìm nam nhân, ta chỉ cần chính mình sống vui vẻ liền hảo. Sa Sa nhi, hoang cử nhân lại một lần hừ hừ ra tiếng. Duệ nhi không để ý tới nàng, chỉ là tốn chặt Trần Phong. Đi, chúng ta đi xem tiểu sư muội là như thế nào nô thú. Hảo. Trần Phong cũng vừa lúc đã toa xong, vừa nghe liền động tâm đi theo đi. Chờ tới rồi địa phương, lại nhìn thấy lâm đô quên khi, liền phát hiện nàng chính dương miệng, sướng cổ xưa khúc giao. Loại này hối sáp khó hiểu cổ xưa ngôn ngữ, từ miệng nàng sướng ra tới, có điểm linh hoạt kỳ hảo những cái đó yêu thú trước đây còn ở điên cuồng vọt tới chính là tại đây một đầu cổ xưa nhạc khúc sướng tung hạ cư nhiên tập thể dừng lại bước chân vẫn luôn đứng ở chỗ đó nghiêng đầu nghi hoặc nhìn nàng cũng là lúc này để chân trần sướng ca lâm đỗ quyên, lại đem một ít tinh thần cắt cấn không ngừng lợi dụng tiếng ca khuyết tán đi ra ngoài này đó mang theo tinh thần cắt cấn tiếng ca chính xác không có lầm cắt nhập những cái đó hung thú hồn hải giữa nguyên bản táo bạo huyết hồng cảm xúc ở thời điểm này bình tĩnh lại cuối cùng Một ít hung thú lý ta là nằm sấp trên mặt đất. Cứ như vậy manh lộc cục nhìn phía trước cái kia ca hát người. Nơi xa, chính chạy tới nơi này tới yêu hồ tộc, nghe thấy một ít tiếng ca sau, lại là tập thể quàng quạc dừng bước. Không hảo. Leo xi si ngoài kỳ đíp. Phần 439. Chương 439, như nước mà lui. Lục cấp dít gà hổ, tuy rằng còn không có hóa hình vì hoàn toàn hình người, bao lớn, nó trí tuệ cũng không phải người thường có thể so sánh nổi kia tiếng ca nghe tới tựa hồ thực thân thiết, cũng cực thoải mái. Cảm giác, liền giống mâu thân ôm ấp vẫn luôn ở triệu hoán giống nhau. Nhưng mà, làm tiến đến thảo phạt địch nhân đối tượng, hiện tại lại đối địch nhân phát ra tiếng ca sinh ra hảo cảm. Cận tôn lý trí, không ngừng nói cho nó muốn rời xa. Chính là, kia tiếng ca xa phiêu giật mà đến. Mỗi một cái ký hiệu, còn có thanh âm, đều lệnh người vui mừng, muốn nhanh chóng đến cậy nhờ nhập nàng ôm ấp. Liền phẳng phất, lâu ở bên ngoài lãng tử. Đột nhiên nghe được mẫu thân thanh âm, lúc này, nơi nào còn khống chế trụ tình cảm. Rốt cuộc, vốn đang cận tồn lý trí, ở chậm rãi cởi lại, cuối cùng, hóa thành đi phía trước. Tuy rằng đi tới hai bước, còn sẽ lùi bước một bước. Chính là, bước chân, chính là không chịu không chế đi phía trước, đi phía trước. Không tốt, cái kia nha đầu thối đang làm cái gì. Phía trước, phong thú vương nhìn tình hình không đúng, chạy nhanh gọi người đi tốn hồi mặt khác mấy chỉ sáu trương yêu hổ. Chính là... Phái ra đi hơn một ngàn chỉ yêu thú, lại bị lâm Đỗ quên tiếng ca tập thể nô dịch thượng thú hồn ấn ký. Này đó yêu thú đều phủ phục trên mặt đất, chúng tinh phủng nguyệt đem lâm Đỗ quên vây quanh ở bên trong. Kia vạn thú tề tích cóc, không ngừng hướng trên núi nữ nhân kia gật đầu, lộ ra nịnh nọt tươi cười các yêu thú, lệnh sở bằng nơi xa yêu thú đều thể sắc và tinh thần đều lãnh. Phong thú vương tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong rồi, nhân tộc. Như thế nào sẽ ra một cái? Này một loại vạn thú hệ nhân loại. Chúng ta còn như thế nào đua, còn như thế nào. Hắn chua xót sau này lùi bước. Trong thai, lại truyền đến một tiếng sắc nhọn gọi. Đi, giết nàng, không màng tất cả đại giới, nhất định phải giết nàng. Đây là thu tộc tổ tông ở đối chính mình phát ra mệnh lệnh. Hắn chỉ là lược một chân trở, đầu góc liền kịch liệt đau đớn. Vì chúng ta mệnh lệnh giả chết. Là, lão tổ tông. Không đường nhưng tuyển, việc này, nơi nào còn dung người tự hỏi, lập tức, phong thú vương ra sức đi phía trước bảo hộ cái này nha đầu cách đó không xa nhân tộc tổ tông nhìn kia một vạn thú triều bái điên cuồng cảnh tượng cũng nghĩ đến vạn thú vương nhất tộc sự tình nhìn hướng phía trước chạy nhanh mà đến phong thú vương nhân tộc phản ứng lại đây không thể làm lâm đỗ quên có điều tổn thương đám chìm ở dùng linh cảm thôi phát nổ thú đồ đẳng chi ca lâm đỗ quên lúc này căn bản không đi quảng cáo chính mình nguy nàng chỉ là chân trần không ngừng nhảy sướng kia một đầu đồ đẳng chi ca bạn tiếng ca Những cái đó nô thú ẩn ký cũng đi theo phiêu giật ra tới. Cuối cùng, tự nhiên mà vậy tập trung đến muốn tiêu diệt sát nàng phong thú vương trên người. Phong thú vương huyết hồng mắt, nhìn không đến 3 mét cái kia nha đầu. Chỉ cần lại đi phía trước một ít, hắn là có thể nhất cử tập sát nàng. Chính là, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy cử không dậy nổi dao nhỏ tới? Càng quan trọng, cái loại này mẫu thân ôm ấp, ấm áp, làm hắn còn không có cử dao, trên mặt liền tung hoành một mảnh. Tuy là như thế, tu vi lực cao hắn Vẫn là ổn định nện bước đi phía trước Mà đồng môn trưởng lão Lúc này chính không ngừng ra bên ngoài phi sử mà đến Nhìn người nọ dơ lên dao nhỏ Hắn trái tim đều phải nhảy ngừng Lúc này đây thú triều thế tới hung mãnh, Nguyên tưởng rằng đồng môn sẽ như vậy hủy diệt Nhưng hiện tại xem ra Ít nhiều lâm đố quên tồn tại Nếu không, đồng môn là thật sự như vậy suy tàn Nha đầu, chạy nhanh tránh ra a. Nhìn cái kia mở to huyết hồng Đôi mắt nam nhân dơ lên sắc nhọn dao nhỏ Đồng môn đại trưởng lão suốt ruột giống ra. Cách đó không xa, lang chín chính vội vàng tới rồi. Nhìn một màn này, hắn cũng là cấp trong tay kiếm vẻo mà đi phía trước. Chính là, lệnh người kinh ngạc chính là, cuối cùng, phong thú vương kiếm liền dừng ở lâm đỗ quên trên đầu. Hắn đôi mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, đầu gối mềm nũng, quỳ gối trên mặt đất. Nơi xa, yêu thú tổ tông nhóm nhìn trận này cảnh, khí tập thể phun huyết. Không. Tại sao lại như vậy? Có người quái tê, cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính là... Này hết thể đều không thể vãn hồi Chạy nhanh rút về, lần này công kích nhân tộc sự tình Như vậy mắc cạn Rốt cuộc, thú tộc tổ tông ở nhìn thấy trận này cảnh sau Cuối cùng phát ra này một lóng tay lệnh Ở đồng môn người còn không có làm ra phản kích thời điểm Thú chiều như nước giống nhau thối lui Cùng tới thời điểm giống nhau Tới như thế nào cái hung mãnh lui, liền có bao nhiêu nhanh chóng Ở Lâm Đô quên còn muốn nghiên cứu dùng như thế nào đồ đẳng tiếng ca tới nô dịch yêu thú thời điểm Lại ngoài ý muốn phát hiện trừ bỏ trước đây chính mình nô dịch thành công yêu thú bên căn bản không thấy gì như thế nào không thấy đâu một bên lăng chín cùng duệ nhi đám người nhìn cái này vẻ mặt ngọng bức nháy đầu cũng là yên lặng nhìn trời hoàng cử nhân đảo qua thường lui tới ngã ngớn phong lưu giống xem quái vật giống nhau đánh giá nàng trên dưới đem nàng đều xem xét cái thấu tâm cốt nhi lúc này mới thở dài một tiếng cho tới nay mọi người đều nói chúng ta hắc phong lĩnh người là biến thái chính là ta hiện tại mới phát hiện nguyên lai like. Ngươi xác thật là biến thái trung biến thái. Có ngươi tồn tại, chúng ta. Kỳ thật thực ôn du, thực thiện lương. Chân phong còn lại là buông tay. Tiểu sư muội, ta không thể không nói, mỗi lần ta bị ngươi cử chỉ kinh động, cảm thấy này hết thể khẳng định là ngươi nhất ngạc nhiên hành động thời điểm, nhưng ngươi lại một lần bá tân ta tam quan nhận chi. Nếu là sau này, ta khả năng còn sẽ ở trên người của ngươi thấy không ít kỳ lạ hiện tượng. Cho nên, ta phải đem chính mình trái tim cải tạo cực độ tốt đẹp mới được. nếu không. Ta sợ có một ngày, ngươi lại tới chơi một ít đại trò chơi, ta sẽ trái tim phụ tải không được, trước nổ tan xác mà chết. Đúng vậy, mỗi lần đều cảm thấy nàng làm sự tình đủ biến thái, chính là cuối cùng phát hiện, nhiều lần nàng đều có thể bá tân chúng ta nhận chi, sau đó, tuy là có lại như thế nào cường hãn tâm linh, cũng vẫn như cũ sẽ đã chịu kinh ngạc, đánh sâu vào. Ai, biến thái nữ nhân, ngươi như vậy sẽ không có người thích. Hi hi, không có người thích cũng không cái gọi là a, dù sao ta có ái nhân răng nhanh liền hảo. Trần Phong nghe che lại trái tim, làm ơn ta tiểu sư muội, làm độc thân cậu ta, nghe ngươi như vậy ngọt ngọt ngào ngào nói, sẽ nổi thương được chứ. Hi hi, thương đi thương đi, làm ngươi chỉ biết tu hành, lại không biết tìm một cái tốt tẩu tử tới. Chính là đến nhiều tú một phen, làm ngươi từ nay về sau đều sẽ không lại muốn một người. Mấy sư huynh muội nhóm cười nói, cùng nhau mang theo lần này nô dịch yêu thú hướng đồng môn đi. Đồng môn ngân hà đổ trận, vẫn là bảo hộ nơi này. Ở yêu thú không có hoàn toàn hoàn toàn đi vào rừng rầm thời điểm, cái này ngân hà đổ trận là sẽ không lui lại. Được rồi, chúng ta hồi môn phái đi, nhìn dáng vẻ, này đó yêu thú ngắn ngủi nội sẽ không lại trở về. ân đi trước như vậy đi. Lâm Đỗ Quyên cũng hơi hơi mỉm cười. Vài người xoay người, liền thấy phía sau một đám người. Có đồng môn đại trưởng lão, càng có tứ đại nhân tộc tổ tông. Tấm mắt mọi người đều tập trung ở Lâm Đỗ Quyên trên người. Không dám tin tưởng cái này tiểu cô nương sẽ như thế lợi hại. Cuối cùng, nhân tộc tứ đại tổ tông ha ha cười. Xem ra, lúc này đây lập công lớn nhất, đến là ngươi này một tiểu cô nương. Dì Ngọc Hương tắt trước mắt, lập tức liền ném ra một cái vòng tay. Nha đầu, xem ở ngươi lúc này đây lập hạ bất hủ công lao phân thượng, này một quả vòng tay liền đưa cùng ngươi. Mặt khác tam đại nhân tộc trưởng lão vừa thấy nàng làm như vậy, một đám tươi cười hơi trệ. Đặc biệt là vị kia nam cung tuyệt sát, càng là ánh mắt phức tạp nhìn dì Ngọc Hương. Hương tiên tử đều cho lễ vật. Chúng ta này đó trưởng bối không cho, dường như cũng không thể nào nói nổi ai, quả nhiên, hương tiên tử đối chính mình sở ngốc quá môn phái, vẫn là có cảm tình. Chính hướng nơi này đi tới đại trưởng lão nghe được lời này, bước chân cứng lại. Chúng ta môn phái đi ra ngoài người. Xem ra, đồng môn ra một vị đại nhân vật, chính là môn phái người, lại là không biết ta. Nam Cung tuyệt sắc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn liếc mắt một cái gì Ngọc Hương. kia dáng vẻ đắc ý, xem người thật muốn bạc ai. di Ngọc Hương cũng không giận. Chỉ là đạm quét liếc mắt một cái đồng môn cái này cổ xưa môn địa Sớm chút năm, còn tinh tuổi trẻ thời điểm, đã từng ở chỗ này tu hành quá ngắn ngủi thời gian. Đại trưởng lão vừa nghe liền minh bạch. Nhân gia đây là ở nói cho hắn, chỉ là có một đoạn tình. Nếu là nói bao lớn tình phân, sợ là không có khả năng. Nha đầu, còn không chạy nhanh cảm ơn các vị tổ tông nhóm. Lâm Đỗ Quyên chạy nhanh bái tạ. Có lễ vật thu, hơn nữa, vẫn là nhân tộc tổ tông nhóm A. Chuyện tốt như vậy, nhi chạy đi đâu tìm? Tuy rằng không biết này đưa đồ vật là vật gì, chính là mang ở nhân tộc tối cao tồn tại giả trên cổ tay đồ vật này đó có thể kém. Thẩm Ngân Hà còn có Trần Thái Sinh đắng người, nhìn Tiểu Nha Đầu miệng thượng nói cảm ơn, chính là một đôi lượng sáng sáng đôi mắt lại ngượng ngùng nhìn chính mình bộ dáng, cũng là vô ngữ đến cực điểm. Nha Đầu bộ dáng của ngươi phải làm cũng làm tượng một ít ta người Hà nhân gia căn bản không làm bộ dáng. Cảm tạ lão tổ. Ngươi trưởng mệnh trăm triệu và thuế, sớm ngày đăng tiên môn, thật sự đại đạo quả. Được lễ vật, lâm Đỗ quên cũng là lời hay không cần tiền ra bên ngoài đảo. Trong lúc nhất thời, mấy cái lao tổ tông cũng là vừa buồn cười, vừa tức giận. Cùng nhau lấp đầu, còn là tiếp tục đem lễ vật hướng nha đầu này trong tay mà tắc. Ta nói huyền xôn sao A, ngươi nha đầu này, đến là có chút ý tứ A. Di Ngọc Hương cũng là nhịn không được ý vị thâm trường che miệng lại cười treo gẹo đồng môn đại trưởng lão. Đại trưởng lão mặt đỏ thai hồng. Có nghĩ thầm vì Lâm Đỗ Quyên nói hai tiếng đi. ngây hà, loại chuyện tốt này, cũng coi như là nha đầu này duyên phận. Còn nữa nói, lúc này đây nha đầu thúi công lao, cũng xác thật là quá lớn chút. Có Lao Tổ Tông nhóm khen thưởng nàng, tựa hồ nói quá khứ. Trần tái sinh đưa chính là một cái nhẫn không gian. Bên trong cụ thể có gì vật, Lâm Đỗ Quyên cũng không có điều tra, dù sao, nhân tộc Lao Tổ Tông đưa đồ vật, khẳng định sẽ không kém. Di Ngọc Hương là vòng tay. Tiêu nam cung tuyệt sắt tuy rằng như thế nào chỗ cùng gì Ngọc Hương làm đối, nhưng đưa đồ vật, cư nhiên là một quyển chế tác thú loại đan dược thư tịch, cùng với, một cách đan thư. Nha đầu, này hai quyển sách, cho dù là năm đó có chút người muốn, ta cũng chưa cho. Ai, vật đuổi sao rời, người không ở bên người, thấy đồ vật, đến ngược lại thương tình. Cùng với như vậy, đến không bằng đưa cùng ngươi. Cầm đi, hy vọng ngươi hảo sinh sôi dương làm vinh dự. Đêm này đó đan pháp, còn có thú đan linh tinh đều nghiên cứu thấu triệt. Cảm ơn tổ tông nhìn mặt khác ba người tộc tổ tông giật mình biểu tình lâm đỗ quyên vui mừng mà trịnh trọng tiếp được nghĩ đến thứ này mới là nhất tốt lễ vật bái nói lời cảm tạ xong lâm đỗ quyên cười khinh khách nhìn về phía cái kia thoạt nhìn điệu thấp nhất cũng không thích nói chuyện lão nhân trần tái sinh trần tái sinh tựa hồ thực rồi dám không biết muốn đưa gì mới hảo nhìn lâm đỗ quyên ánh mắt vẫn luôn ngốc ngốc lăng lăng leo xi si ngoài kỳ đi phần 440 chương 440 luận công hành thưởng Lão tổ Lâm Đỗ Quyên cũng xấu hổ. Ngươi lao nếu là không có lễ vật, liền trực tiếp làm ta đi xuống đi. Hiện tại nháo, nàng tươi cười ngưng kết, cuối cùng vẻ mặt đau khổ. Nếu là ngươi, nhưng nhưng vào lúc này Trần Thái Sinh lại là lấy ra một bức tàn phá bất kham bức họa của tròn. Di Ngọc Hương kinh hô ra tiếng. Thái Sinh, sao lại có thể? Nha đầu này chịu không nổi. Thẩm Ngân Hà dân nhíu mày, hồ nháo, nào có đưa thứ này cho nàng. Lâm Đỗ Quyên nghe kinh hãi, liền tính là nam cung tuyệt sát, cũng nghiêm túc mặt, lao trần à, ngươi nhưng đến nghị kỹ rồi, thứ này. Nghe nói có thể hủy diệt chúng ta này một giao diện bảo vật à. Hủy diệt này một giao diện. Lâm Đỗ Quyên tâm lần thứ hai nhốn nhảy tam hạ. Thứ này, muốn hay không như thế chân quý, như thế dọa người. Nếu thật sự như thế, kia. Thứ này giá trị, chẳng phải là sở hữu bảo vật cũng so ra kém. Trần tái Sinh ánh mắt phức tạp nhìn trong tay tàn quyển. Cuối cùng. Ngừng đầu, ánh mắt khôi phục một quán đạm nhiên bình tĩnh. Nay một quyển tàn hoa, là chúng ta năm đó trong lúc vô ý. Ở một cái bí cảnh chung được đến. Nơi này, chỉ nói có thể nuốt nhật nguyệt non sông, thậm chí còn, chỉ cần phá giải, còn có thể hủy diệt này một giao diện, đem này một giao diện trở thành một cái tiểu giao diện thu vào này một quyển núi sông đồ chung. Nơi hà, ta tư chất bình phạm, nghiên cứu 1.800 nhiều năm, đến bây giờ cũng không có chút nào manh mối. Bảo vật tuy rằng là đồ tốt, Này hà, với ta trong tay nhưng vẫn chưa từng phát huy ra công hiệu. Cùng với bạo liễm vật ấy, đến không bằng, đưa cùng ngươi nha đầu này, nếu là ngươi có thể giải ra tới, liền xem như trả ta một cái tâm nguyện. Nếu không thể, chỉ hy vọng ngươi ở sinh thời, lại tìm cái có duyên phận người, thu lưu bảo tồn nó. Chính là, nay vật quá mức với quý trọng, ta sợ bảo quản không lo. Lâm Đỗ Quyên nói lắp nói xong, liền chạy nhanh cưới đầu. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì như vậy một kiện nghe tới bưu hãn, nhiên tắc cầm ở trong tay lại không chứng dùng đồ vật hại trung thân. Vạn nhất cái nào không chấp mắt ra hỏa chạy tới đánh cướp tu vi đều so nàng cao cường tồn tại kia mạng nhỏ còn có thể bảo tồn sao vì mạng nhỏ suy nghĩ này vật nhi vẫn là từ bỏ bãi ngươi như vậy nha đầu đến là nội tâm nhiều thực thứ này nhìn như là cái bảo bối nhưng mà không có phá giải ra nó bí mật nói đó chính là phế vật một kiện thả mỗi lần muốn nghiên cứu nó đều yêu cầu hao phí rất nhiều sinh mệnh tinh hoa Mọi người tập nhìn về phía trần tái sinh tướng mạo, lúc này mới có điểm lý giải, vì sao người này tướng mạo nhìn như thế giàn ua. Cảm tình, là bởi vì sinh mệnh tinh hoa bị áp bức không còn. Không dối gạt các vị, chúng ta nhóm người này người bên trong, nếu là không có khác cơ duyên, ta khả năng. Cũng chính là ba năm trăm năm sự tình đi. Mọi người lại lần nữa kinh ngạc. Phải biết rằng, tu hành đến các nàng này nhất giai đoạn người, không nói sống lâu bao lâu, ít nhất, cũng đến sống lâu thượng 7-8 ngàn năm đi. Chính là hiện tại, người này lại nói chỉ có như vậy một ít nguyên hạn Kỳ thật, ta sở dĩ sẽ đem thứ này cho nàng, cũng là vì ta cũng kháng không được loại này hiểu rõ ta sinh mệnh lực tiêu hao Có một chút, vẫn luôn không mặt mũi nói, vật ấy, liền tính ta không nghiên cứu. Nó dường như cũng muốn ăn ta sinh mệnh lực. Lâm Đỗ quên nghe run run. Lại nhìn trong tay bức hỏa cuộn tròn, liền cảm thấy này toàn bộ chính là ăn người đổ vật ái chu vi vào người, cũng kiếp sợ. Vốn đang thèm nhỏ rãi nàng trong tay có như vậy một cái khí nuốt núi sông hảo hảo bà bối, hiện tại vừa nghe muốn hút nhân tinh khí, nơi nào còn dám tới gần A. Một đám tập thể lui về phía sau, nhìn Lâm đỗ Quyên sự ánh mắt cũng lộ ra hương thai nhạc họa chiếm đa số. Sự kiện chủ nhân Lâm đỗ Quyên, lúc này là khóc không ra nước mắt. nay nhất ba người, vì cái gì như thế tổn hại? lão tổ, ta, ta tu vi không tốt, tinh thần cũng vô dụng, thường thường đầu váng mắt hoa, nếu là có nó, chỉ sợ bị hút mấy ngày liền sẽ biến thành người làm. Người lão vẫn là lấy về đi, làm. Làm ta sống lâu mấy ngày bãi. Người nhà đầu này, trưởng bối tặng không thể cự, như vậy đạo lý còn cần ta tới nói sao. Di Ngọc Hương lại là lánh mắng một tiếng. Lại lấy ra một cái cái vòng nhỏ hẹp, tuy ý đánh ra một cái phát quyết, người liền mơ hồ mà đi. Mặt khác mấy cái lao tổ cũng là hừ lạnh một tiếng, tập thể rời đi. nay nhất bang ra hỏa, cao lãnh, rồi lại bá đạo không ai bị nổi. Thân là trưởng bối. Lại còn như thế. Lâm Đỗ Quyên xoay người, thấy phía trước ánh mắt phức tạp đại trưởng lão, chạy nhanh đem đổ vật hướng trong lòng ngực hắn tặc. Đại trưởng lão, thứ này là tiểu nhân hiếu kính ngươi. Đại trưởng lão phản xạ có điều kiện tiếp theo, rót vào một chút linh lực. Lại phát hiện chính mình sinh mệnh linh nguyên không ngừng ra bên ngoài tiết ra. Hắn sắc mặt ta biến, chạy nhanh mạnh mẽ cắt đứt cùng bức họa cuộn tròn tinh thần lực. Khu, vật ấy là lao tổ nhóm tặng với ngươi, vẫn là ngươi thu bãi. Nói giỡn, liền như vậy lập tức Hắn ít nhất thiếu một năm dương thọ A. Chỉ là do xét một chút, liền sẽ thiếu một năm dương thọ. Như vậy lâu dài đi xuống, còn lợi hại. Mặt khác vài vị phó môn chủ, còn có chút không cam lòng nhìn. Lâm Đỗ Quyên tắc chạy nhanh đem đổ vật hướng bọn họ trong tay mà đệ. Nhạ, các vị trưởng bối, các ngươi tiếp thu đi. Đại trưởng lao hắn chạy tâm nhân hậu, cho nên không thu ta đổ vật. Phó môn chủ nguyên cũng là có dạ tâm. Lúc này bị tắc đổ vật nơi tay, xem Lâm Đỗ Quyên xoay người liền chạy liền cũng đi theo đánh vào một chút linh lực ở bên trong. Cùng phía trước đại trưởng lao giống nhau, chỉ là đánh vào, liền cảm giác được sinh mệnh tinh hoa ở ra bên ngoài tiết lộ. Hán quyết đoán cắt đứt cùng chi liên hệ, cũng là chạy nhanh đem đổ vật hướng lâm đỗ quên trong tay mà tắc. Đến, thứ này ngươi ôm đi, ta cũng không dám lấy. Phó môn chủ hừ lạnh một tiếng, nâng bước hung hăng bắn ra, kia bức họa cuộn tròn lập tức liền đi vào lâm đỗ quên trong lòng ngực. Mặt khác còn có điểm ý tưởng, nhưng lại ngại với tình cả người. Lúc này xem đồng môn hai đại nhân vật đều an mệnh, lập tức đều nhấc chân liền đi. Ta nói, các ngươi đừng đi a kia gì, thứ này ta thật không cần a các ngươi là trưởng bối, không thể mặc kệ nhậm ta tự sinh tự diệt đi. Lâm Đỗ Quyên vẻ mặt đau khổ không ngừng đuổi đi người. Chính là, nhóm người này người lại chạy càng nhanh. Xoay người, thấy đứng ở nơi xa vài vị sư huynh tỷ duệ nhi buông tay, khụ, tiểu sư muội, ta còn có chút việc, ngươi cần nhắc đi. Hoàng cử nhân càng là lời nói cũng không nói một câu lập tức nhấc chân liền đi nhìn cách đó không xa còn không có không biết xấu hổ đi Lang Chín Lâm Đỗ Quyên chạy nhanh thấu tiến lên đây Đại sư huynh ngươi ngươi tốt nhất chuyện này nhi ngươi xem Lang Chín nghiêm túc mặt thực khẳng định gật gật đầu Tiểu sư muội loại này biến thái sự tình duy ngươi nhưng đảm đương một bên Trần Phong còn ngượng ngùng thực nghe nói lời này sau hung hăng gật đầu đúng vậy đúng vậy Tiểu sư muội ngươi là chúng ta lĩnh đảm đương giả khu càng là Hết thể sự vật đảm đương rằng a. Nhìn này tất cả mọi người bỏ chính mình mà đi, Lâm Đỗ quên vẻ mặt đau khổ. Nói tốt sư huynh tỷ muội tình đâu, vì cái gì một đám tới rồi hai vạ đến nơi thời điểm, tất cả đều vứt bỏ ta từng người phi. Bà vai bị người vỗ nhẹ nhẹ một cái. Quay đầu lại liền thấy Lý Thuần Dương chính bước cái mũi, sắc mặt lược xấu hổ nhìn nàng. Tiểu sư thúc a, kia gì? Lâm Đỗ quên tắc cùng thấy cứu tinh giống nhau. A a, Thuần Dương a, ngươi đã đến rồi, tới tới. Tiểu sư thúc biết ngươi tốt nhất. Ngày thường cũng đối ta cực hiếu thuận, càng là nghe ta nói. Cái này, ngươi lại cuối cùng nghe một lần lời nói. Lý Thuần Dương chạy nhanh đánh gãy em nàng lời nói. "Tiểu sư thúc a, ta phải cùng ngươi nói thật, chuyện khác đều hảo thuyết. Nhưng là đâu, này bức họa cuộn tròn, ta tuyệt đối không thể muốn á ngao ngao ngao ngao. Ta thượng có 88 lắm mẫu, hạ có kiểu thê ấu tử vô số. Lại hướng lên trên, còn có lao tổ tông, còn có tằng tổ phụ chờ. Như vậy cả gia đình Toàn chỉ vào ta dưỡng ra sống tạm, ta có thể làm sao bây giờ? Ta còn có thể làm sao bây giờ? Nhìn này nước mắt và nước mũi tung hoành người, lâm đỗ quên yêu thương xoay người. Hảo bãi, ngươi, đi thôi, thế giới này, tất cả đều vứt bỏ ta. Ai, ta cũng không thể thật sự hại chết ngươi à ta. Không vào địa ngục, ai nhập đâu. Nói xong, nàng nắm chặt nắm tay, xoay người, hung hăng hướng một bên nhi đi đến. Chờ đến nàng biến mất ở giao lộ. Hoàng cử nhân mấy cái mới xấu hổ chuẩn ra tới. Đại sư huynh, chúng ta đối tiểu sư muội có thể hay không quá độc ác một cái điểm A. Trung quy, nàng là chúng ta tiểu sư muội đâu. Trần Phong có chút không đành lòng. Lăng chín ánh mắt minh minh diệt diệt, cũng không có lên tiếng. Đến là một bên rệ nhi hung hăng liền đánh một cái. Ngươi cho chúng ta đều như vậy nhẫn tâm, liền ngươi một người lương thiện đâu. Cũng không nghĩ, tiểu sư muội thật là như vậy xui xẻo người sao. Này vừa hỏi, Trần Phong không lên tiếng. Chỉ là vào đầu. Đến, các ngươi nói thế nào liền thế nào đi. Dù sao, ta là mặc kệ. Lăng Chín nhìn chằm chằm vào Lâm Đỗ Quyên rời đi, cuối cùng trầm giọng hạ lệnh. Về phòng. Trở lại thuộc về chính mình phòng, Lâm Đỗ Quyên đôi mắt hơi lóe. Một sợi rào hoạt tươi cười hiện lên ở khuôn mặt. Trong đầu, thuộc về cầu cầu thanh âm vang lên. Quá tuyệt vời, có thứ này, ta liền có thể nhanh chóng trưởng thành lên. Hảo. Không có người sẽ biết, ở mọi người cầm đều chân tay luống cuống bảo bối trước mặt. Lâm Đỗ Quyên lại có thể phóng túng tự nhiên thưởng thức. Đương nhiên, không phải nàng có thể làm càn thưởng thức, mà là, cầu cầu có thể. Từ nay một bức bức họa cuộn tròn bị lấy ra tới sau, tiểu cầu cầu liền kích động mặc danh, vẫn luôn ở nàng hồn trong biển mặt nhảy nhót không ngừng, ồn nào muốn bắt tới tay, bắt được tay. Bất quá, diễn trò muốn nguyên bộ, mọi người đều nói thứ này có lớn lao chỗ tốt, nàng nào dám dễ dàng tiếp thu A này đây, ở bên ngoài tất cả mọi người muốn mơ ước thời điểm, nàng hào phóng đem đồ vật tặng người. Con hảo cái kia Trần lão tổ cũng không có nói dối, thứ này dường như thật sự đối giống nhau nhân loại có ảnh hưởng. Nay đây, nàng liền tương kế tự kế, nửa thật nửa giả nói lên. "Câu câu, ngươi xác định thứ này thật sự không hấp thu ta sinh mệnh tinh hoa sao? Nếu là có, xem ta không đánh cho tàn phế chân của ngươi." Câu câu run run một phen. "Hảo tỷ tỷ, thứ này thật sẽ không hấp thu ngươi sinh mệnh tinh nguyên." Tương phản, nếu là ta đem nơi này đồ vật nghiên cứu hiểu rõ, nhận chủ sau Có lẽ thật sự có thể chụp xuống căn khôn, đem này một giới cũng cấp cất vào đi cũng không nhất định. a Lâm Đỗ Quyên cảm thấy có điểm vượng. Không thể như vậy uy lực thật lớn đi. Nếu thật sự như thế, ta còn tu cái giám tiên A, lập tức đem này một quả tinh cầu cấp trang đi đến bức họa cuộn tròn bên trong, tìm một chỗ, lại đem bức họa cuộn tròn mở ra hiện ra tới. Tự thành một cái thế giới, thật tốt chuyện này. Bất quá thứ này chắc là có thể trang, chính là, ở khởi động thời điểm. Khu khu. Tỷ tỷ ngươi xác định hiện tại có thể hành sao? Ngươi ý gì? Nghe tiểu tử này không có hảo ý hỏi chuyện, lâm Đỗ quyên cảm thấy không ổn. Leo xi si Ngoài Kỳ Địp Phần 441 Chương 441, Phòng tay Khoai Lang Hắc hắc, rất đơn giản a. ngươi thấy đồng môn người khởi động cái kia tinh tàn thiến, lúc ấy rút ra linh lực đi. Nay vừa hỏi, lâm Đỗ quyên đảo hít hà một hơi. Nàng cái gì đều minh bạch. Càng là cường đại đồ vật, muốn khởi động, vậy yêu cầu càng nhiều hồn lực. Nếu bằng không, lại như thế nào cường đại vũ khí, cuối cùng cũng chỉ sẽ là đẹp chứ không xài được chơi nghệ nhi. Cho nên nói một đạo vạn, ta còn là chỉ có thể nhìn này một đồ vật. Khu, cái này, tiểu tỷ tỷ A, ngươi sau này, một khi trưởng thành lên, hồn lực đạt tới rất cường liệt độ dày, không phải có thể sao. Hắc hắc, nói rất đúng tượng rất có đạo lý. Lâm Đỗ Quyên đều không nghĩ cùng người này nói chuyện. Vật nhỏ, muốn khởi động chứa một cái tinh cầu lực lượng, chỉ sợ, là siêu thoát ở ngoài tồn tại đi. Khi ta thật là cái ngốc tử không thành, còn có thể bị ngươi lừa dối qua đi. Kia tứ đại lão tổ Trần tái sinh, hắn có thể không phải cái cường đại người. Lấy hắn hiện tại nhân tộc đứng đầu tồn tại, cũng chỉ có thể nhìn này một đồ vật thở dài, thả, cũng bị hấp thu sinh mệnh nguyên lực. Từ này đủ để thuyết minh, liền tính là nhân tộc đỉnh cấp tổ tông, cũng không thể thu phục. Khu, bọn họ đương nhiên không được gã kỳ thật, ngươi nói cũng đúng vậy. Cái kia, xác thật là phải có nhất định tu vi mới có thể thu phục. Nhưng là. Ta tin tưởng ngươi sẽ có ngày đó. Tiểu cầu cầu, ngươi chạy nhanh viên lưu cút đi, việc này, không nghĩ nhắc lại. Không quan tâm thế nào, có cầu cầu ở, thứ này với người khác là cái vô dụng ác ma. Nhưng với nàng tới nói, lại cũng là cái có thể có có thể không bảo bối. Bất quá, nàng vẫn là cảm thấy khó hiểu. Cầu cầu, trên người của ngươi, dường như có chút ta không hiểu biết đồ vật. Hơn nữa, thứ này, thật sự như ngươi theo như lời như vậy sao? Tiểu tỷ tỷ, ta sẽ không hại ngươi. Ở chằm mặc nửa ngày sau, Tiểu Cầu Cầu nói như thế. "Cầu Cầu, đừng làm cho ta thất vọng." Lâm Đỗ Quyên Vũ Long Mi nhẹ nhàng dặn dò. "Hảo." Giờ khắc này, Lâm Đỗ Quyên tâm tình tương đương phức tạp. "Cầu Cầu, thậm chí còn chứng chứng, tựa hồ đều có điều bất đồng." Nàng cũng không cho rằng những cái đó thú triều là không duyên cớ hướng Đồng Môn nơi này tập kết tới, chỉ sợ nơi này còn có khác sự tình phát sinh. Còn có, trước đây, tựa hồ nghe nói kia một đầu xích thú cũng tới." Chính là hiện tại đâu, kia một đầu xích thú không thấy. Mà thú triều nhưng vẫn ở chỗ này. Cũng may, bị nàng mạc danh nô thú quyết cấp dòa lui Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy, đồng môn hôm nay hết thảy còn có những cái đó sư huynh tỷ nhóm tử vong, tựa hồ cùng nàng có lớn lao căn hệ. Tuy rằng, chỉ là loáng thoáng một chút, nhưng mà, nội tâm chính là cảm thấy bất an. Thả kia một cổ nguy cơ cảm thấy hiện tại không biến mất. Loại này tự xuất đạo tới nay cảnh giác cảm giác. Lệnh nàng không có biện pháp trầm hạ tâm tới. Hết thảy, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thả trước cứ như vậy đi, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Như thế cân nhắc, Lâm Đô Quyên mới nhảy lên giường. Vạn sự, trước nghỉ ngơi tốt lại nói. Mấy ngày nay vẫn luôn bành thần kinh. Cả ngươi đều mệt đến không được. Ở nàng nằm xuống có thể nghỉ ngơi thời điểm, đồng môn mời đại trưởng lão, cùng với các vị quản sự, trưởng môn từ từ, lại ở đầy mặt lo lắng mở họp. Ai, chúng ta đồng môn lúc này đây tổn thất thảm trọng a đúng vậy, chúng ta kế tiếp lực lượng, cơ hội đều hủy hoại, vì cái này bảo hộ trận thật là quá thảm thiết, cho nên chúng ta hiện tại nhất mấu chốt vẫn là như thế nào xây dựng thêm chúng ta môn phái, làm vùng này tam đại môn phái đồng môn lần này tổn thất thảm trọng, nhưng mà liền ở hội nghị tiến hành đến một nửa thời điểm, có đi bên ngoài hỏi tham đệ tử truyền lại đã trở lại tin tức, cái kia phái thanh thành, linh xuân phái, toàn diện mấy đại trưởng lão lặp lại nghe kia một đạo truyền tấn pháp lệnh trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, cụ thể có thể từ từ các đệ tử truyền lại mới nhất tin tức. chúng ta tưởng đại khái hẳn là những cái đó thú tiềm đột kích thời điểm cũng không quang chúng ta nơi này. đừng quên còn có một đầu quay lại vô ảnh xích chu thú mất tích. chẳng lẽ các ngươi đều quên mất sao? nhắc tới đến xích chu thú, mọi người lần thứ hai giật mình. đúng vậy, xích chu thú. kia vài vị lao tổ có thể hay không đuổi bắt xích chu thú? hẳn là đi, này ai biết được. Có người lắc đầu. Thật sự là nháo không hiểu. Bất quá, các ngươi không phát hiện sao, có hai vị nhân tộc lão tổ, từ hiện thân sau, liền cùng nhau biến mất không thấy. Có lẽ, này hai vị nhân tộc lão tổ, còn có bên sự tình ở làm. Rốt cuộc, ngũ trưởng lão phản ứng lại đây. Nhắc nhở đại gia còn có hai vị nhân tộc tồn tại. Đối, còn có hai vị lãnh đời không gia nhân tộc tổ tông. Xem lúc ấy trên bầu trời tắc chiến trạng thái, tự hồ, kia bốn vị lão tổ, cũng đối bọn họ phá lệ tôn trọng cho nên, chúng ta chỉ cần chờ bên ngoài hết thẻ tin tức liền hảo. kia phái Thanh Thành, còn có Linh Sơn phái người đều bị hủy diệt, chúng ta muốn hay không nhân cơ hội chiếm hữu bọn họ linh khoáng linh tinh. Cái này, đưa ra chuyện này tam trưởng lão, hương phấn nhìn đại gia. Đại trưởng lão lại là hừ lạnh một tiếng. Không biết cái gọi là, việc này, về sau đừng vội nhắc lại. Chúng ta có thể bảo vệ cho chúng ta đồng môn, liền xem như cực kỳ không tồi. Nếu lại tham, sợ đến lúc đó đều bảo hộ không được. Mọi người im lặng tưởng tượng. Nhưng còn không phải là như vậy lý như sao? Liên hiện tại đồng môn các loại sản nghiệp. Nếu là đem chúng nó quản lý hảo, đó là cực hảo. Rốt cuộc, hiện tại bọn họ nhân số quá ít. Vẫn luôn tư trưởng môn phái sự vụ trưởng môn ninh trường lão lạnh lùng nhìn quanh liếc mắt một cái mọi người. Ai đều muốn làm đại, nhưng mà, liền tính chúng ta làm đại lại như thế nào đâu? Hiện tại là không có phái thanh thành, Linh Sơn phái này hai đại môn phái. Nhưng là, chư vị đừng quên. Này chỉ là trước kia chúng ta này một mảnh nhất lưu môn phái Cho tới nay Những cái đó chỉ là nhị lưu môn phái Các nàng trung kiên lực lượng Nhưng cũng không so với chúng ta thiếu à Theo ta được biết Năm đó có không ít như vậy môn phái Đều là hơi kém liền bước lên nhất lưu môn phái Nếu không phải mấy năm nay Tam đại môn phái vẫn luôn hợp lực gáp chế bọn họ Không chế được bọn họ phát triển thế Hắn không cần nói thêm gì nữa Nhưng ở đây tất cả mọi người hiểu được Này Nam Sơn cửu cửu lĩnh Mỗi một đạo lĩnh Đều có hảo chút môn phái tồn tại. Trước kia với bọn họ tới nói, chẳng qua là một cái nhị lưu môn phái. Chính là hiện tại, có chút lại có thể cùng bọn họ như vậy nhất lưu so sánh với. Rốt cuộc, này dịch đồng môn tổn thất thật sự thảm trọng. Cho nên kế tiếp 10 năm, chúng ta đồng môn đều chủ trương gắng sức thực hiện nghỉ ngơi lấy lại sức, bồi dưỡng ra bản thân tân trung hạ tầng lực lượng. Hảo, cũng là đồng môn triệu khai hội nghị thời điểm, không ít nhị lưu môn phái, cũng rốt cuộc được đến một ít tin tức. cái gì thú triều tiến đến. Nhân tộc có sáu đại lão tổ. Một cái nha đầu ngược lại đem không ít yêu thú cấp nô dịch. Đủ loại tin tức, đều làm bọn hắn khiếp sợ. Nhưng đồng thời, không ít người cũng ý thức được, theo phái thanh thành, linh sơn phái hủy diệt, bọn họ quật khởi cơ hội tới. Không ít cường thế quật khởi môn phái, ở thời điểm này đổ trướng hiện ra chính mình dạ tâm. Lúc này không tranh, càng đại khi nào. Cũng là lúc này, ở vạn thu rừng rậm phương hướng. Lúc này, Tứ đại thú hoàng thấy từ bên ngoài tiến vào mấy cái thú tộc vương giả, một đám sắc mặt không dự. Vài vị lao tổ, chúng ta thất bại. Nga, nhanh như vậy liền thất bại. Tứ đại Thú tộc lao tổ không vui này sắc càng đậm. Hoành liếc mắt một cái những người này, vài người đều tập thể người câm. Khu, việc này, nói ra thì rất dài thực. Chúng ta chuyến này đi ra ngoài, gặp một kiện quỷ quyệt sự tình. Lập tức, từ ám thú vương đem bên ngoài phát sinh hết thể nói ra. Hơn nữa, Có quan hệ với Lâm Đỗ Quyên hết thảy, càng là kỹ càng tỉ mỉ nói ra. lam thú tộc tứ đại trí tôn giả, bọn họ mới là thú tộc nhất có lên tiếng quyền tồn tại. Nhưng, liên tính là này bốn cái trí tôn giả, nghe được về Lâm Đỗ Quyên nghe đồn sau, cũng cùng nhau sắc mặt khẽ biến. Vạn thú một hệ. Đúng vậy, chúng ta manh liệt hoài nghi, nàng là vạn thú một hệ hậu nhân, nếu không, như thế nào sẽ có như vậy cường hãn triệu hóa lực. Vạn thú một hệ A. Tứ đại trí tôn giả cũng vô tâm tư lại trách cứ này giúp thuộc hạ. Phất tay, ý bảo này nhất ba người đi xuống. Bốn người nhìn huyết trì bên trong, kia một khối cái kén giống nhau đồ vật, lúc này, nó trong lòng càng ngày càng cường hãn. Liên tính ở chỗ này, cũng có thể nghe được kia hữu lực phanh đánh thanh. Xem ra, nhân loại bên kia, mấy năm nay khí vận không tồi a. Ba bốn tuyên tuyết nhẹ nhàng thở dài. Tuyết nhi, những việc này, ngươi cũng chớ có tưởng quá nhiều. Đại thuần khiết đến là mở miệng chân an. Đáng tiếc, nhân gia không thèm để ý. Lão Phong tắc chạy đến đại thuần khiết bên người. Nếu thật sự có người như vậy, chúng ta trước tiên rời đi này một giao diện. Đến lúc đó, đi bên ngoài hảo nàng cũng không khoái hoạt tiêu giao. Tu cách tắc hừ lệnh một tiếng. Chạy tới bên ngoài, ngươi sẽ không sợ giới sứ giả truy tra đã đến sao? Cũng chỉ là một cái hỏi câu, liền lệnh lão Phong ngậm miệng lại. Cái kia, cái này bên trong cũng không biết là người vẫn là thú. Bất quá ta cảm thấy thuộc về chúng ta vương thú tồn tại chiếm đa số. Các vị, không cần như vậy đê mê cảm xúc, chúng ta cái này huyết trì ở, vạn nhất dựng dục ra một cái trời sinh vương giả tới. Đến lúc đó trực tiếp liền cùng nhân tộc tương chống cự, kia không phải càng tốt sao. Lời này đến là lệnh ở đây nhân tinh thần rung lên. Ba bốn tuyên tuyết đạm quét hắn liếc mắt một cái. Tuy rằng ngươi ngày thường nói chuyện đều không thế nào đáng tin tệ, nhưng không thể không nói, vừa rồi ngươi này suy đoán, còn thật có khả năng tồn tại. Tứ đại vương thú trí tôn giả, toàn hy vọng nhìn kia huyết trì bên trong cái kén thật không biết, nơi này sẽ dựng dục ra một cái tiểu gì dạng tồn tại a. Bốn người lại mặc coi một phen, cuối cùng khẳng định, ta xem, hơn phân nửa dựng dục ra tới chính là hình người. Như vậy tồn tại, cũng chỉ có trời sinh vương thú mới có thể có được. Cho nên, lần này, có lẽ là thật sự có vương thú ra đời. Liên ở bốn người thảo luận thời điểm, phương nam đầm lấy nơi, đột nhiên ầm vang nổ tung, toàn bộ phương nam nơi đều bị một cổ nồng đậm khói đen tràn ngập bao phủ. Không ít ở phương nam tu sĩ liền yêu to cũng chưa tới cựp phát ra một tiếng liền bị rút cạn sở hữu sinh mệnh tinh khí cũng là này ầm vang truyền đến thời điểm nhân tộc kia hai vị mất tích trí tuân giả còn ở bóp ngón tay nỗ lực tìm biến mất xích sinh thú không tốt phương nam đương phương nam truyền đến đồng đậm đuổi ngủ thời điểm hai người kinh hô ra tiếng sắc mặt đại biến cùng nhau hướng nhất phương nam đầm lầy chạy tới một đường đi tới thấy ngã trên mặt đất trồng chất bạch cốt, hai người trong mắt khó nén kinh hãi leo xi si ngoài kia đi Phần 442. Chương 442, khắp nơi hỏa loạn. Phương nào yêu nghiệt, ra tới. Đột nhiên, một cổ mê ly phong ập vào trước mặt. Hai người sắp mặt lanh túc, Không biết chung, lẫn nhau tách ra. Khanh khách, đến đây đi, đến ta trong lòng được tới. Trần Phong không ngừng ném đầu, hắn muốn vứt bỏ này cổ mang theo dụ hoặc lực thanh âm. Nhưng mà, như thế nào cũng thoát khỏi không được. Một cổ màu đen dòng khí từ hắn lỗ tai xuyên qua đi, lại lượn lờ ở trên người hắn cuối cùng lại quấn quanh ở hắn đầu tứ chi xa xa nhìn liền như có một con nữ nhân tay không ngừng vỗ xúc hắn treo đuổi hắn lan cút ngay a cuối cùng trần phong mất không chế hắn điên cuồng chặt tê trước mặt đụng tới chướng ngại liền bế lên tới nguyên bản nơi này dừng tê bị hắn nổ sạch một tảng lớn cố tình hắn trong đầu còn không ngừng hiện ra đảm đương năm đã làm một kiện sai sự làm người tu hành hắn vứt bỏ phàm thế thế tử Nghĩa vô phản cố liền bước vào tu chân giới đại môn. Thứ nay về sau, lại chưa từng trở về quê cũ. Vốn dĩ, tu hành thượng vào năm, chuyện như vậy đã sớm không thể giao động hắn bản tâm. Người hà, giờ khắc này hắn vẫn là không thể tránh khỏi nhớ tới việc này. Không cần, tuyển như, đừng rời khỏi ta. Ta không nghĩ vứt bỏ các ngươi mẫu tử. Ta biết ta, cho nên, ta tới tìm ngươi, hiện tại ta cùng hài tử đều là tu chân giới người. Ngươi nhìn xem, đi tới nhìn xem chúng ta. Liền ở ngươi trước mặt, ngươi xem thấy. Cái kiếp như nhau vãng tích thanh âm, làm hắn ha hả cười, không bao giờ dãy rựa, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Trần Phong, ngươi hành động lớn cái gì, ta tìm ngươi nửa ngày cũng không tìm được người. Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau hung hăng đem hắn tống trở về. Trần Phong quay đầu lại, liền thấy đồng hành nhân tộc chí tôn giả Hoàng An Minh chính hoàng sợ, lại bất an nhìn hắn. Ngươi làm sao vậy? Ta vẫn luôn ở chỗ này a? Trần Phong khó hiểu hỏi. Chính là Hoàng An Minh lại chỉ vào phía trước. Ngươi, ngươi sắc thật ngươi hảo hảo nàng cũng. Trần Phong quay đầu lại, thấy trước mặt cảnh tượng, cũng là sửng sốt. Này, ngươi vừa rồi. Hoàng An Minh khó khăn nuốt nuốt nước miếng. Hai người trong mắt đều mang theo hoảng sợ. Cùng nhau, nhanh chóng lui tới khi phương hướng thoát đi mà đi. Ở hai người bọn họ đi rồi, cổ khí lưu mơ hồ ở một gốc cây trên cây. Đáng giận, nguyên tưởng rằng có thể ăn một cái không tồi nhân tu, chưa từng tưởng. Thất bại trong căng tấc khí đoàn tựa hồ trôi nổi không đến quá xa địa phương, chỉ tại chỗ vẫn luôn bồi hồi không trước. Trần Phong. Người vừa rồi. Rốt cuộc đã trải qua cái gì? Chạy xa, hai người xác định trên người đều bị thỏa đáng lúc sau, Hoàng An Minh mới khẩn trương dò hỏi. Trần Phong sắc mặt khó coi. Vừa rồi. Ta đã trải qua. Đương tu sĩ trước một đoạn chuyện xưa. Chỉ nói này một câu, hán đại viên mồ hôi liền đi xuống tích. Hai người nhìn nhau, lẫn nhau nội tâm đều có một cái suy đoán. Cho nên, vừa rồi bên kia nổ mạnh, vô cùng có khả năng. Thật ra một đường, vượt ngoại ma đầu, cũng đều tâm ma. Hai người sắc mặt rất khó coi. Làm người tu hành, sợ nhất, chính là vượt ngoại tâm ma. Loại này ma đầu, chỉ ở người độ kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện. Chính là hôm nay, Trần Phong cũng không phải độ động tiến giai lột xác, lại vẫn cứ đã trải qua vượt ngoại quỷ mị dụ hoặc. Cho nên, kia phiến núi non, chúng ta cần thiết muốn cử nhân tộc lực lượng đem chúng nó phong ấn lên. Hai người không dám chần chờ, đương trưởng đánh ra một đạo nhân tộc triệu tập lệnh, làm nhân tộc tối cao tồn tại giả, bọn họ là có được đặc thù hiệu lệnh quyền lợi. Sau đó không lâu, Nam Sơn 18 lĩnh người liền thu được thứ nhất tin tức, tiến đến bảo hộ Nam Tầm Đầm Lầy. Kia bên mông Nam Tầm Đầm Lầy trì cũng liên tiếp ngoại hải nơi, nghe nói, một khi xuyên qua đầm lầy sau, liền sẽ thấy mặt khác chủng tộc. Chỉ là cơ hồ không có nhân tộc có thể xuyên qua kia phiến đầm lầy trì. Thật sự là đâm lầy mang có thể sinh tồn xuống dưới cơ hội thiếu đáng thương không nói, còn muốn ứng phó các loại nguy cơ ở đâm lầy trung gian, càng truyền thuyết có đáng sợ tồn tại. Liên tính là nhân tộc tối cao người tu hành, dễ dàng cũng không muốn mạo hiểm. Tại đây một mảnh đại lục, nay một mảnh địa phương, cũng chỉ ở sau vãng sinh giới kia một cái có đi mà không có về địa phương. Trong truyền thuyết hung hiểm nơi đâm lầy chỉ cũng xuất hiện phong ba, thật là nhiều tai nạn một năm a tổng cảm thấy có tình huống dị thường phát sinh. Phương Nam 18 lĩnh môn phái các trưởng lão cũng không phải ngốc tử, một đám ở nháy mắt liền ý thức được, có lẽ loạn thế liền phải đã đến. Cũng là lúc này, các loại truyền thuyết cũng ở khắp nơi truyền lưu mở ra. Có người nói, đầm lầy kia một bên tắc lại xuất hiện một cái thần kỳ tồn tại. Nghe nói, một ngụ giếng có thể phụt lên ra đủ loại tiền nhân thể ngộ chi đạo. Càng có người ta nói, nơi đó mặt, thậm chí còn ngẫu nhiên sẽ có tụng kinh thanh âm. Ở nhà nơi này ngộ đạo, sẽ có bất phàm thu hoạch. Cũng có người nói ở khoảng cách nơi này không xa lắm một rừng cây ở có một cái yêu mị tiên tử kia tiên tử luôn là biến ảo thành đủ loại đáng thương hình thái tiến đến thông đồng khí thịnh người trẻ tuổi nhưng là cũng có sư môn tôn giả phát ra âm thanh nói kia chỉ là một cái tà ác tồn tại chỉ làm người không cần đi treo chọc nàng tóm lại có quan hệ với phương nam đầm lầy lâm không ít người đều có bất đồng phiên bản nhưng là có một chút ra một cái ngộ đạo chỉ lại là chân thật tồn tại nay một mảnh địa phương. Thành sở hưu tạm ở trạm kiểm soát, vẫn luôn bước đi không trước tu sĩ tuyệt hảo thánh địa Rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt, càng là dựa gần tới chỗ này tìm bảo tàng. Nhưng cùng lúc đó, ở chỗ này một lời không hợp liền khiến cho sát phạt sự tình, cũng càng diễn càng liệt. Người trẻ tuổi, luôn là xúc động sao. Mà không ít người cũng không biết chính là, ở khoảng cách này ngộ đạo giếng không xa địa phương, luôn có một bôi đen sát xương mù ở lượn lờ không trước. Đáng giận, đáng chết, luôn là tới một ít tuổi trẻ, không quá nhiều hương vị nhân tộc ta khi nào mới có thể rời đi cái này đáng chết địa phương. Như vậy đi xuống, chủ tử mệnh lệnh, như thế nào mới có thể làm được đâu. Không người thời điểm, nó luôn lại như vậy lẩm bẩm lâu bầu. Một khi có người, liền sẽ hóa thân vì một cái thanh thuần, hoặc yêu mị tiểu nữ nhân bộ dáng, xuất hiện ở nhân tộc tu sĩ mặt trước. Nếu là nữ nhân tiến đến, này một đoàn xương mù, tất hiện hóa thành suy yếu nam nhân, hoặc là anh Tuấn làm người chảy máu mũi tồn tại. Tóm lại, mỗi lần lên sân khấu, đều sẽ dẫn tới những cái đó thiếu nam thiếu nữ nhóm vì này động tình, sát động, cuối cùng, bị rụ rô đến chỗ tối sau, những cái đó người trẻ tuổi liền không tiếng động biến mất tại đây một rừng cây chung. Một cái nhìn như tầm thường địa phương. Nơi này, chỉ thừa thải một loại tiêu xích tú quả tồn tại. Xích tú quả, cho tới nay đều là sinh linh đan một loại quan trọng thành phần. Loại này trái cây, cũng không phải kết ở trên cây, mà là sinh trưởng ở một ít chùa hạ hang động đá vôi giữa. Ngọc Lâm Hà. Này phụ cận vẫn luôn có vô số ngầm sông ngầm. Càng là cái loại này xích tú quả sinh trưởng hảo địa giới cẩu. Lúc này, có mấy cái người trẻ tuổi chính kết bạn hướng phía dưới chỗ sâu trong đi đến. Chúng ta chỉ cần tìm được mấy cái xích tú quả, liền có thể đạt được tiến vào xích phong phái tư cách. Trước tìm được rồi nói sau. Có người không kiên nhẫn thúc giục, Gì, có phải hay không có thứ gì bay qua. Đúng lúc vào lúc này, có người âm thầm cảnh báo. Sắc thật là có, bất quá. Chỉ là một đầu nho nhỏ, tượng có hôi mau sóc giống nhau tồn tại. Di, này một đầu tiểu hôi mau sóc, nhìn hảo đáng yêu. Này bốn người, có một cái là nữ tử. Thấy phía trước kia một con ngồi sổm chỗ tối xích mau sóc, âm thầm vui mừng hướng về phía trước đi. Cẩn thận một chút, nơi này dù sao cũng là ngầm xích hà. Này sóc, như thế nào sẽ ở chỗ này xuất hiện? kia nữ nhân lớn lên cực xinh đẹp động lòng người. Vừa nghe, mày liễu một dự. Ngươi người này chính là ái quản này quản kia. Ta khó được ra tới một chuyến, ai thế nào còn cần ngươi tới nói sao, câm miệng cho ta. Mặt khác hai người cũng là này thiếu nữ người theo đuổi, nghe, từng người chào phúng vị kia mở miệng ngăn cản nữ nhân đi trước nam tử. Nam nhân nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ phải hướng phía trước đi đến. Đột nhiên, hắn chỉ vào đồ trang sức. Chỗ đó, ta thấy một phùng hồng quang chợt lóe rồi biến mất, mau đuổi theo, hẳn là xích tú quả thành thủ. Xích tú quả, một khi ở như vậy ngầm hang động đá vôi thành thủ, trong nháy mắt kia qua mình cũng là cực loa mắt. Liên bởi vì như thế, này đây nhân tu mới có thể không ngừng tiến vào ngầm sông ngầm chạm vào vật khí. Thiếu nữ xách lên kia chỉ cũng không có phản kháng màu đỏ đậm sắc, chỉ đánh cái pháp quyết liền đi theo cất bước đổi qua. Kia xích tú quả thành thục sau, liền sẽ hướng bên ngoài đường chạy trốn, một khi tới rồi quang minh địa phương, liền rất khó lại tìm đến. Vài người đi theo ra sức đi phía trước. Thẳng đến, thiếu nữ lấy ra một thanh phi toy ra tới. Chúng ta đuổi qua đi, không cần tụt lại phía sau. Tiêu phi thoi dương sau khi rời khỏi đây liền biến thành một cây nhưng cất chứa bốn người một tấc bung nơi. Vài người nhảy lên trước sau, một người sử dụng đi phía trước, thực mau liền đuổi qua phía trước kia một chản nhàn nhạt qua mình. Thật là xích tú quả. Có người thét chói thay ra tiếng, lần lượt đánh võ quyết, cuối cùng xích tú quả bị cấm ở giữa không trung. Thiếu nữ chính vui dạo dược muốn đi thu hoạch lao động đoạt được. Nào tưởng tượng đến kia xích tú quả trước mặt khi, một cổ hấp lực đột nhiên thoáng hướng xích tú quả. Thiếu nữ ngây người nhi. Phía sau, ba nam nhân tức tức giận kêu to: "Minh Châu, chạy nhanh vứt bỏ ngươi kia chỉ sóc, nó có cổ quái. Tiêu Minh Châu thiếu nữ kinh hoàng thất thố bung ra ôm sóc. Chính là, kia một đầu màu xám sóc lại ở thời điểm này lạnh lùng nhìn nàng, há mồm một hút. Chỉ là nháy mắt, nguyên bản hoa quý thiếu nữ, nháy mắt liền biến thành xương khô hung nhan. "Không, không." "Ta sinh mệnh nguyên lực." "A a, cứu mạng, cứu mạng." Phía sau, mấy nam nhân kinh hoàng sau này bỏ chạy. Chính là, kia chỉ sóc lại phút chốc ở mở ra buồn máu miệng rộng. A, cứu mạng. Bốn người cùng nhau phát ra thê thảm tiếng kêu, sinh mệnh nguyên lực không ngừng sói mòn. Cuối cùng, bốn người lần lượt ngã trên mặt đất, tất cả đều biến thành một đống trắng phèo phèo bạch cốt. Quá yếu. Sóc miệng phun nhân luôn, có chút lười nhác bỏ đến kia một phi thoi mặt trên. Thứ này nhìn miễn cưỡng chơi một chút. Đương cái thay đi bộ công cụ đi. Sóc nói, liền ghé vào phi thoi mặt trên cố tự nhắm mắt lại. Liên ở nó ngủ sau, kia toàn thân màu xám lông tóc, lại biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Một khi âm thầm có sích tú quả trưởng thành ra tới, nó liền sẽ nằm sấp ở nơi tối tăm, chỉ chờ đến sích tú quả sắp thành thục thời điểm, đi thêm hái. Ma nhân tộc tứ đại lão tổ, tuy rằng rời đi đồng môn, lại vẫn là phân tán ở đại lục các nơi. Ngày này, trong đó một vị đi vào này một mảnh sông ngầm chỗ, khẩn bất quyết, tính bài phiên, lại lấy ra một con tiểu tiểu bạch mao lao thử sau kia chỉ lao thử hưng phấn hướng ngầm sông ngầm bỏ chạy đi thực hảo tìm ngươi lâu như vậy không thể tưởng được rốt cuộc ở chỗ này hiện tung tích leo xi si ngoài kỳ đít phần 443 chương 443 màu xám xó con trần tái sinh hưng phấn đến cực điểm hắn thọ nguyên không nhiều lắm nhất yêu cầu xích sinh thú như vậy tồn tại nếu là có thể tìm được nó lấy chi nhất nhị lấy máu liền có thể lệnh chính mình đánh mất sinh mệnh nguyên lực khôi phục lại kỳ thật bốn thú đã là đáng sợ tồn tại nhưng lại là cực quý giá tài phú. Chỉ là, nếu hữu làm tam thú tụ tập ở bên nhau, nghe nói, liền sẽ có nghiêng trời lệch đất đại sự kiện phát sinh. Liên bởi vì như thế, nhân tộc tổ tông tiền bối vẫn luôn có lưu lại tổ hấn, không được làm tam thú tê tụ, bằng không, hai vạ đến nơi, từ đây, sinh linh đồ thán. Đại kia một con tiểu bạch thử ra tới thời điểm, vốn đang ở kiếm ăn màu sám sóc, đột nhiên hoảng loạn lên. Đáng giận, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Thường một lần bị nhân tộc kia bang nhân thương tổn, hơn phân nửa là những người đó lợi dụng ta hơi thở, làm một ít truy tung thủ đoạn. Xoát lực dục, bắt đầu hướng phía trước chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Mai truy kích xuống dưới Trần tái Sinh, tắt nhanh chóng hướng phía dưới đi tới. Nhìn Tiểu Bạch thử hướng phía trước đuổi đi, hắn hương phấn đuổi kịp. Bạch Bà Bối, chúng ta cố lên, chính và phụ tương lai liền toàn trông cậy vào ngươi. Bạch Mao Lão thử chi chi đều, lại là liên tiếp hướng phía trước chạy trốn. Mai nhất phía dưới một tầng. Lâm Đô Quyên lúc này chính ôm cầu cầu, cầu cầu trên lưng trước hai quả trứng. Một quả màu xanh lục trứng, một quả màu đen trứng, một người một toa không ngừng hướng phía dưới bước vào. Cầu cầu, ngươi không phải là ảo giáp đi, cái này mặt, thật sự sẽ có ngươi nói xích tú quả lâm. Tuyệt đối sẽ có, ta đối với một ít đẳng cấp cao linh quả, kỳ thật là nhất có cảm giác. Một khi có như vậy tồn tại, liền sẽ đi theo hơi thở tiến đến. Cái này mặt, khẳng định có một mảnh xích tú cây ăn quả lâm. Trong chốc lát người nhân cơ hội chọn thêm trích một ít mà, đừng khách khí là được. Bởi vì thượng một lần nguy cơ dự cảm duyên cớ, nàng đem chính mình linh thạch đều dùng hết. Một nghèo hai trắng nàng, vì tìm được càng nhiều tiền tài, hảo tiến vào vạn thú bảo tháp tiến hành thí luyện, không thể không tiến vào nơi này hạ sông ngầm, để tượng những người khác như vậy, tìm được một ít xích tú quả. Đương nhiên, nàng đến không phải vì bán. Tìm được xích tú quả sau, tính toán dùng để luyện đan. Xích linh đan Tiêu ca là thật nhiều người đều thích dùng đến phá trứng đan. Loại này đan dược, cơ hồ ở mỗi một tầng trạm kiểm soát thời điểm, đều có thể dùng. Cố tình, nhưng là có thể tinh luyện ra loại này đan dược dược sư tuy rằng cũng có, lại tinh luyện độ tinh khiết phổ biến không đủ. Chi nhất trạm kiểm soát, liền yêu cầu cao độ tinh khiết mới có hiệu quả. Có thể đạt tới 8 phần, liền có thể ở phá trứng trạm kiểm soát trung khởi đến tốt tác dụng. Nếu là có thể 8 phần trở lên, kia hiệu quả liền thành tăng gấp bội thêm. 9 thành 5 trở lên. Tắc hiệu quả quá rõ ràng. Liên bởi vì như vậy, cho nên tu sĩ đối với xích linh đan yêu cầu, quả thực cùng không đủ cầu. Thả, đối với cao chất lượng xích linh đan, càng là vung tiền như rác. Lâm Đỗ quên muốn nhanh chóng gom tiền, tốt nhất thủ đoạn, chính là tinh luyện đan dược. Lấy nàng một lò thành đan suất đạt tới 10 cái tả hưu, thả, càng quen luyện, cấp bậc liền càng cao đan thuật, đan dược là kiếm lấy linh thạch như một phát bảo. Tuy rằng, đánh cướp người chết tiền tài là tốt nhất phát tài phương thức mỗi lần tưởng tượng đến phía trước vài lần ở sinh tử bên cạnh trải qua, tuy rằng vài đêm đều thiếu chút nữa tử vong, chính là thu hoạch tiền tài thật là không ít. Càng quan trọng còn có những người đó suốt đời tài phú. Ta là càng ngày càng xa đoan, chỉ biết nghĩ người chết tài, cũng không nghĩ đánh cướp có như vậy vận khí tốt thời điểm sao. Suốt ngày đánh ưng, có một ngày cũng sẽ bị ưng mổ đôi mắt bị. Tỷ tỷ, ngươi ở nói thầm cái gì? Một điền ở toái toái niệm. câu câu con kia hai quả trứng. Một bức tò mò khó hiểu bộ dáng. Khu, ngươi con nít con nôi, không cần hỏi quá nhiều. Nga, chính là, ngươi không phải đã nói, không hiểu liền phải hỏi sao. Hai người đi đại hắc cám trong thông đạo, ngẫu nhiên vụt ra một con màu đen con rơi. Hoặc là chính là một ít hắc cám sinh vật. Bất quá, này đó cấp bậc tồn tại, với hai người tới nói đến cũng không phải quá lớn vấn đề, chỉ cần một cái ngũ hành thuật pháp qua đi, liền có thể dễ dàng thu phục, Thường một lần nô thu tiến ra sau. Lão Tổ Tông nhóm khen thưởng cao cấp linh thạch cũng mấy cái. Trung cấp linh thạch, càng là có gần 1.000. Môn phái càng là đem linh lực dư thừa nơi phân công nàng tu hành hảo gần 1 tháng có. nay đây, hiện giờ nàng, ở các phương diện còn xem như có chút tiến bộ. Chỉ kém chỉ còn một bước, liền có thể đột phá đến linh khí 9 tầng. Bất quá, nàng dự cảm, chính mình tới rồi linh khí 10 tầng sau, sợ lại đến ngưng lại một đoạn thời gian. Trung quy nói đến, nàng này ngũ hành nguyên lực đều yêu cầu tu hành đúng chỗ mới có thể nhất cử tiến giai thành công. Tiểu Gia Hỏa, nhà ngươi hai trứng, rốt cuộc nào một quả sẽ trước phu hóa ra tới đâu? Nhắc tới trứng, Cầu Cầu trên mặt có chút không tự đại. Ta cảm thấy, sẽ ra tới, lúc này đây trở về về sau, khẳng định có thể đem tiểu trứng cấp phu hóa ra. Này hai quả, ngươi tính toán đều thu. Lâm Đỗ Quyên bỡn cợt nhìn tiểu Cầu Cầu, cái này khát vọng gia đình tiểu Gia Hỏa, làm khó hắn sẽ nghĩ muốn phu hóa trứng trứng a. Khu tỉ tỉ, ta đều nói, kia cái màu đen ngật đắp Không phải ta muốn phu hóa trứng trứng, là nó chính mình lại đến ta nơi này tới. Câu câu một bụng ngụy quật, nay một quả màu đen trưng trưng quá chán ghét. Rõ ràng nhân gia chỉ nghĩ phu hóa tiểu trứng sao? Nó xem náo nhiệt gì. Ha ha, nói không chừng đến lúc đó tiểu hắc cũng để tay trước phu hóa ra tới đâu. Ngươi nhìn xem nó như vậy thích ngươi ôm ấp, có thể thấy được nó là thật đem ngươi trở thành mụ mụ nha. Ta phu hóa ra tới là đương ba ba, không phải mụ mụ. Câu câu nghiêm túc sửa đúng. Chính là, Lâm Đô Quyên chỉ là cười hắn. Một cái trai trai hài tử, lại nghĩ phải làm cha mẹ. Rõ ràng, tính cách vẫn là nam. Một lớn một nhỏ, cứ như vậy cười nói, càng ngày càng hướng thâm nhập. Không tốt, phía trước như thế nào nhiều như vậy ám dạ ánh trùng. Loại này ám dạ ánh sâu, xa xa vừa thấy, có điểm giống hiện đại người thấy quá đông đóm. Chính là, gần một chút nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bọn người kia cũng không phải là hiện đại cái loại này, chỉ biết buổi tối sáng lên đông đóm. Bọn người kia, có thật dài khẩu khí. Càng có vượt xa người thường nhạy bén trực giác. Một khi phát hiện có sinh linh hơi thở, liền sẽ một tổ hong nảy lên tiến đến. Các loại khẩu khí phun ra màu vàng nọc độc, lại phát huy ở trong không khí. Nếu không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, liền cực dễ dàng bị bọn người kia độc tố tra tấn chết. Tại đây ngầm sông ngầm bên trong, nhất kiên kỵ, liền phải kể tới này đó ám dạ hình sâu. Còn có, còn lại là mà loài bỏ sát tử. Những cái đó có 18 chỉ xúc tu tồn tại. Thoạt nhìn có nửa cái tiểu hải tử lớn nhỏ, đỉnh kim quy sắc đồ vật, cũng là thích trong bóng đêm tập thể vây công. Chạy nhanh giải quyết rớt. Ta biết ngươi có thể. Chứng chứng năng lực, sớm tại phía trước cùng bộ xương khô cùng nhau khi, liền có chút hiểu biết. Lúc này, nàng một bên chiến đấu, một bên thét to cái kia muốn chạy trốn cầu cầu. Nga, ta, ta rất sợ hãi. Nhìn tiểu gia hỏa co đầu rụt cổ. Lâm Đỗ Quyên không chút khách khí một chân đá tới. Ngươi thiếu trang hình dáng, cho ta thượng Mở ra một cái thông đạo, lại quay đầu lại, ném một quả phiêu giật trùng đang phấn, liền cười xấu xa hướng trong thông đạo mà đi. Cái này tiểu cầu cầu, không được hắn, tuyệt đối không thành tài loại hình a. Không cần vứt bỏ ta đâu, tỷ tỷ, ta rất sợ hãi. Phía sau, cầu cầu lớn tiếng kêu ở. Lâm Đỗ quên lại là lập tức hướng trong ở. Đường thấy trước mặt này, một tầng lại một tầng ám kim sắc kích động, nàng hoàn toàn há hốc mồm. Này này, sao có thể? Xích tú quả, một tầng một tầng. Dâm dạp Một quả một quả phiêu đang ở không trung. Khi thì đảo quanh chuyển. Khi thì, lại ở bên trong phập hền, di động. thoạt nhìn, đến giống ở bên trong này khai tú quả đại hội giống nhau. Thật nhiều xích tú quả, tiểu cầu cầu quả nhiên có đoán trước lực, có thể trước tiên tìm người được này đó xích tú quả. Phát tài, lần này là thật sự phát tài. Hô hô. Từ bên ngoài chạy vào tiểu cầu cầu, vẻ mặt tức giận, tỷ tỷ ngươi quá xấu rồi, đem nhân ra tiểu hài tử ném tại bên ngoài một người tiến vào gì, nhiều như vậy à, thật nhiều xích tú quả, thoạt nhìn, dường như muốn thành thục đâu, cầu cầu, ngươi xem, đột nhiên, lâm đỗ quên một phen lôi kéo cầu cầu, tiểu gia hỏa nhìn về phía nàng chỉ phương hướng, đó là, không tồi, nếu ta suy đoán không tồi, nơi này hẳn là có một quả, xích tú vương quả, vương quả a, kia chính là mẫu quả giống nhau tồn tại, nếu có được như vậy một quả vương quả, lại cho nó tìm một cái tước ngưỡng, có lẽ. Liền có thể đem kia đồ vật nhi gieo trồng thành công. Đến lúc đó, nàng liền biến tướng có được vô số xích tú minh quả. Có vương quả. Cầu cầu cũng kích động. Lâm Đỗ Quyên còn lại là đôi mắt tỏa ánh sáng, dụng tâm thần cùng cầu cầu giao lưu. Này một viên vương quả khẳng định giấu kín rất sâu. Chúng ta muốn tìm được, sợ là có điểm khó khăn. Điểm này mới là Lâm Đỗ Quyên rất là buồn giàu địa phương. Kia chúng ta, cùng nhau vong không phải có thể sao. Cầu cầu cũng lặng le nói. Ngươi cảm thấy nhiều như vậy trái cây, chúng ta có thể một lưới bắt hết sao? Chứ phi, ngươi có cái gì phi thiên theo mà thần võng, có lẽ được không? Này trái cây chính là sẽ phi a cũng không biết, trên đời này nơi nào có như vậy thần kỳ trái cây, cư nhiên chính mình có thể phi hành. Vì thế, Lâm Đỗ Quyên tỏ vẻ nhân thế gian, có đôi khi chính là có quá nhiều không thể lý giải tồn tại. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải sẽ phủ trận sao? Lúc này chạy nhanh bố trí một cái phủ trận. Không phải có thể đem bọn người kia lưới ở cái này không gian. Đến lúc đó, liền tính là có xích tú quả thành thục, chúng nó cũng trốn không thoát đi ai nhiều như vậy xích tú quả, chúng ta từ bỏ rất đáng tiếc ca. Bị câu câu này vừa nhắc nhở, lâm đô quyên cũng thầm mắng chính mình nóc heo. Nàng bận việc đến cuối cùng, chỉ nghĩ phải dùng túi lưới trụ, lại chưa từng nghĩ tới dùng nhất thực dụng biện pháp. Lợi dụng địa mạch chi lực, bố trí lại ra thiên la địa vong phù pháp trận, này đó xích tú quả, mặc kệ là vương quả vẫn là giống nhau trái cây khẳng định đều trốn bất quá nàng lòng bàn tay a. Như vậy tưởng tượng, Lâm Đỗ Quyên liền bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Dù sao cũng chúng linh mạch sư độc. Nếu độc, vậy làm độc tới càng mãnh liệt một ít đi. Không có dựa theo bộ xương khô đề nghị, vào lúc này ngăn chặn hậu họa, tương phản, Lâm Đỗ Quyên lại là nhất ý cô hành, tu hành chi lộ, nguyên chính là nghịch thiên mà đi. Đi một bước tính một bước, cần gì băn khoăn thật mạnh. Ngầm, một cao nhồng cao nhồng linh mạch bị nàng quật bật lên. Lại gánh vắc hay, một chút đánh tan. Bố trí thành từng bước từng bước linh phụ điểm điểm. Phân biệt đánh vào bốn phía. kia một hang đá xích tú linh quả, tựa hồ phát hiện sự tình không ổn, từng viên đều bắt đầu sao động lên. Có vài cái trước tiên thành thục, lúc này liền bắt đầu mọi nơi chạy trốn, mà huyệt động ngoại, một đầu màu xám sóc, đang ở hấp tấp đào vong. Leo xi si ngoại kỳ đi. Phần 444. Trưng 444, mệt đến hộp máu tầm bảo chuột. Truy, truy, truy. Trần tái sinh hương phấn trừng mắt kia đầu tiểu bạch tử Hán quãng đời còn lại thọ nguyên, cũng chỉ có thể trông cậy vào trước mặt này một con tiểu lao thử. Tâm bảo chuột, lúc này đây ra thân ra thánh mạng, đã có thể toàn đẻ ở trên người của ngươi. Chỉ là, màu đỏ đậm sóc tựa hồ thực xảo trá. Trong chốc lát chạy đến một chỗ, đem một ít hơi thở ở đằng kia lưu lại. Trong chốc lát, lại chạy trốn tới một cái khác địa phương, ở một ít không chớp mắt động vật trên người cũng bố trí một ít hơi thở. Kể từ đó, liên tính nhiều bảo chuột tìm tới, cũng là mệt quá sức. Nhìn chính mình ra kia một đầu đụng to tầm bảo chuột mệnh hô hô thẳng xuyễn, trần tái sinh cũng là lo lắng không thôi. Nay một đầu tầm bảo chuột, chính là hắn số tiền lớn được đến. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có số lượng không nhiều lắm một hai chỉ. Thật vất vả cầu mặt khác một đầu công chuột cho chính mình ra tầm bảo chuột xứng với loại. Cũng mang thai, nay nhìn là có thể sinh tiền tồn tại. Hiện tại lại bị mệnh hô hô, hắn này đau lòng nha, so người chính mình mệt mỏi còn muốn tới khó chịu. Từ từ tới, chúng ta không nổi. Chỉ cần tại đây huyệt động trùng, ta liền vẫn luôn tìm đi xuống. Trần tái sinh vô về tầm bảo chuột ra lông, không ngừng chân an. Chi chi chi chi. Chỉ là tầm bảo chuột cũng bị kích thích lên tâm hỏa. Nó nhẹ nhàng cắn trần tái sinh ngón tay tiêm nhi, lại bỏ dậy hướng phía trước chạy vội. Ai, này rốt cuộc là hạnh cũng bất hạnh đâu. Thở dài, trần tái sinh lại chạy lên. Kia một đầu đáng giận ra hỏa, luôn là đem các loại hơi thở hướng các loại ngầm âm u sinh vật thượng dẫn. Làm đến hắn hiện tại cũng không biết này đó là thiệt hay giả. Còn như vậy đi xuống, nếu tên kia trên người hơi thở phai nhạt, sợ, làm khó đâu. Nghĩ đến đây, Trần Tái Sinh cũng biết, kỳ thật, nhất thỏa đáng, là chạy nhanh tìm được kia một đầu xích chú thú. Nhưng mà, đối thủ quá rảo hoạt. Nếu là có thể dễ dàng tìm được, gì đến nỗi đến bây giờ cũng không nhìn thấy tên kia thân ảnh đâu. Chạy trốn tới nơi xa xích vào sóc. Đột nhiên đâm nhập một đám ngầm sinh vật chung. Nhóm người này ám hỏa huỳnh trùng cơ hồ mỗi một con đều bị nó làm chính mình tinh khí thần ở bên trong. Hơn một ngàn chỉ ám hỏa hình trùng bị đánh tan phi tán đi ra ngoài, sigma shock này nơi xa tún thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại, không bao giờ sẽ có khác sinh vật tới uy hiếp nó. Bất quá, lại chạy thoát vài lần, sigma shock lại đột nhiên dừng bước. Nó đầu hướng trên bầu trời nhẹ ngửi ngửi một phen. Ánh mắt không ngừng hướng mọi nơi siêu tầm, cuối cùng, nhìn về phía cách đó không xa lâm đỗ quên nơi ngầm giao hả phương hướng. Chi chi nó hưng phấn hướng phía dưới hội tụ mà đi, mà nguyên bản còn ở nỗ lực bắt những cái đó thành thuộc xích tú linh quả cầu cầu, lại đột nhiên gian bước chân cứng lại. một quả xích tú linh quả phút chốc ngươi chạy xuống đi ra ngoài, đến là vẫn luôn ở không trung màu đen trứng trứng. lúc này đột nhiên bão nổi, Vèo Velma vụt ra đi, một phen liền cướp kia một quả xích tú linh quả. chỉ là ở ôm nháy mắt, trứng trứng cũng hướng cách đó không xa thông đạo chỗ. cầu cầu thật sâu xem một cái trứng trứng, ánh mắt minh minh diệt diệt, cúi đầu. Lại bắt đầu nỗ lực bắt giữ khởi những cái đó xích tú linh quả tới. Thành. Nhìn này một mảnh lấp lánh vô số ánh sao. Chỉ cần nơi này một góc tất cả đều hội tụ đến cùng nhau. Linh cơ liền sắp thành công. Những cái đó xích tú, linh quả, liền thuộc về nàng. Chỉ là, ngoài ý muốn, luôn là ở ngươi đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới phát sinh. Còn không có cao hứng xong đâu. Một đầu xích không lưu thu sóc liền điên cuồng đuổi đi tới. Vèo phốc. Chơ mắt nhìn kia một đoàn tinh quang bị đâm tán. Lâm Đỗ Quyên Khí sắc mặt xanh mét, a a, mà kia một đầu màu đỏ đậm sóc, một vọt vào đi, liền đuổi đi bên trong trái cây của ngai. Xem kia há mồm một quả tư thế, Lâm Đỗ Quyên Khí phởi đều tạng, câu câu, trứng trứng, chạy nhanh đi đoạt lấy a. Nàng tâm đang nhỏ máu, kia một đầu xích phát phát sóc xông vào sau, mặc kệ thành thục vẫn là không thành thục trái cây, cư nhiên tất cả đều gặm thực sạch sẽ. Kia gió cuốn mây tan tư thế, làm nàng không chút nghi ngờ gia hỏa này sẽ đem bên trong một đống lớn xích tú minh quả cấp cấp sạch câu câu cùng chứng chứng được đến mệnh lệnh sau cũng là dương nhanh múa vớt đi theo đuổi đi đi vào quá đáng giận này rõ ràng là tiểu tỷ tỷ đồ vật vì cái gì sẽ có bên ngoài cường đạo công kích vốn dĩ sắp đại thành linh trận bởi vì một đầu màu xám sóc phá hư cuối cùng vô pháp thành hình lúc này lâm đô quyên cũng vô tâm tư lại dựng một tòa linh trận tốt nhất là muốn đem kia đầu làm phá hư sóc cấp làm chết mới đúng một người buông lỏng chuột Một cầu, một tiểu hoa nhi. Ở tràn đầy xích tú quả hương hang đá trung không ngừng truy đuổi. Chính là, lệnh lâm đô quyên phát điên chính là, này một đầu sóc tựa hổ cực rào hoạt. Thoạt nhìn vóc dáng không lớn, lại vèo phi cực nhanh. Càng lệnh người vô ngữ chính là, chỉ cần có xích tú quả thành thục, nó đáng giá phụ trước tiên một bước nhận thấy được. Lại tiến tới đắc thủ. Như vậy xuống tay, một hang đá xích tú linh quả, nàng liền nhìn được. Lại một lần vô hồ sau, lâm đô quyên cười lạnh cũng không truy kích. Câu câu cùng chứng chứng còn ở truy kích. Nhưng là, xem kia sóc bộ dáng, đến giống ở đầu hai người bọn họ chơi. Như vậy đi xuống, sợ là mẹ thoát lực, cũng không nhất định có thể bắt lấy này một tên vô lại. Nghĩ vậy nhi, Lâm Đỗ Quyên cũng không động thủ. Chỉ là nhanh chóng cướp lấy ngầm Linh Mạch. Vốn đang trốn hang hái màu sám sóc, ở Linh Mạch bị quặc đoạt gần 10 điều sau, rốt cuộc có chút hoảng loạn lên. Nó hoảng loạn muốn ra bên ngoài chạy. Nhưng là, câu câu cùng chứng chứng lại chắn bên ngoài. Làm tốt lắm Làm hảo. Đêm cuối cùng một đạo linh mạch quạc đột lên. Một đạo lưới trời hình thành. Sóc nhìn tản ra linh quang điểm điểm linh phương vóng, chi chi têu, không ngừng đi phía trước đột kích. Chỉ là, câu câu cùng chứng chứng đều hành ở hang đá xuất khẩu chỗ. Trốn A, lại trốn A không phải rất lợi hại sao. Lâm Đỗ quyên sắc mặt giữ tận hướng phía trước chạy. Nàng tu hành lâu như vậy tới nay, xuất đạo vẫn luôn còn xem như thuận lợi. Chính là hôm nay, lại hơi kém thua tại một đầu tiểu hôi mau sóc trong tay. Chuyện như vậy, thật sự quá mức với mất mặt. Chi chi. Trong tay phong đao còn không có ngưng tụ thành. Ai tưởng tượng, kia một đầu hôi mau sóc cư nhiên phủ phục trên mặt đất, không ngừng hướng nàng làm ấp. Một bức khom lưng túi đầu, cam nguyện nhận chủ bộ dáng. ngươi muốn nhận ta là chủ. Nhìn này một đầu linh tính mười phân sóc. Cặp mắt kia, càng là đáng yêu làm nàng nghĩ tới hạ giới một ít linh sủng. Năm đó, nàng ở dưới cũng là thu không ít linh sủng. Chi chi kia hôi mau sóc quả thực nghe hiểu nàng nói chuyện. Cư nhiên lại một lần gật đầu. Cũng thế, xem ở ngươi còn xem như linh cơ phân thượng, ta tạm thời tha cho ngươi một tha. kia sóc nghe răng, tựa hồ cực lấy lòng bộ dáng, Lâm đỗ quyên dịch ra một sợi thần hồn ấn ký. Muốn đem này ấn ký các khắc ở sóc trên người. Chính là, này một sợi hồn nhớ các thượng sau, nàng tổng cảm thấy có điều không đúng. Vẹo. Đột nhiên, một cổ hung ác lực lượng từ vừa rồi ký kết ấn ký địa phương truyền đến. Hảo gia hỏa, còn có chiêu thức ấy đâu? Câu câu cùng chứng chứng khó hiểu, nhìn dễ ruột không ngừng lâm đỗ quyên. Chỉ cảm thấy giờ khắc này nàng cổ quái thực, rõ ràng chỉ là đơn giản nhận chủ nghi thức, vì cái gì nàng sẽ như vậy thống khổ. Lâm đỗ quyên còn lại là cắn răng, hôn thụ hôn lực, không ngừng đền bù lại đây. Bỉ tiêu này chứa dưới, kia cổ mãnh liệt mà đến phản vệ chi lực, lúc này mới hơi hảo một chút. Chén trà nhỏ công phu, kia cổ lực lượng hoàn toàn bị chấn áp đi xuống, lại là chén trà nhỏ công phu. Lâm Đỗ Quyên mở to mắt. "Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" Cầu Cầu khẩn trương hỏi. Lâm Đỗ Quyên tắc quét liếc mắt một cái ghé vào một bên, có vẻ thực không tinh thần khí hôi mau láo thử cười lạnh. "Thật đúng là coi thường ngươi đâu, không nghĩ tới, vẫn là một cái cường đại tồn tại." Cầu Cầu khó hiểu, đã có thể vào lúc này. Lâm Đỗ Quyên rồi lại nhắm mắt lại, toàn thân đều tản mát ra khủng bố lực lượng. "Như vậy nàng, xem Cầu Cầu cùng Trứng Trứng mắt hiện kinh ngạc. "Tỷ tỷ, dường như phải tiến giai" Lúc này mới bao lâu a Chính là tỷ tỷ lại muốn ngoại ý muốn tiến giai Vừa rồi, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Như cầu cầu sở suy đoán như vậy. Lâm Đỗ quyên sắc thật là phải tiến giai Vừa rồi kia cổ mãnh liệt đánh tới hồn lực, tương đương tinh thuần. Thuần tịnh đến, đều không cần ngũ hành nguyên lực thay đổi, liền có thể tự hành đánh sâu vào khiếu huyệt. Vốn dĩ cho rằng yêu cầu đã lâu mới có thể tới linh động kỳ, lúc này đây, lại là nước chảy thành sông một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm liền đánh sâu vào tới rồi linh động kỳ tuy rằng chỉ là lúc đầu lại là liền thăng hai cấp thả còn đột phá một cái đại quan tạm nghiêm khắc tính số dưới lúc này đây nàng đánh sâu vào so thượng một lần liên tục đánh sâu vào tam cấp còn muốn tới lợi hại tỷ tỷ ngươi thật sự tiến dài đâu cái này quá thần kỳ đi mới mở to mắt tiểu cầu cầu liền vui mừng chúc mừng lâm đỗ nguyên cũng là gật đầu ân sắp thật là ngoài ý muốn thực Lại ngó liếc mắt một cái cách đó không xa kia một đầu sóc con, lâm đỗ quên khỏe miệng ngai cười. Nay một đầu không biết nơi nào chạy ra sóc, cư nhiên tưởng giả ý nhận chủ. Lại phản phệ nàng hồn lực. Nếu không phải nàng trong cơ thể có hồn thụ, ngưng kết hồn lực so với kia sóc còn muốn nhiều, chỉ sợ, lúc này đã sớm bị nó phản phệ. Con hảo, nàng có hồn thụ. Đến lúc này, nàng càng thêm cảm thấy, chính mình hồn thụ, thật sự không giống người thường. hỗn độn thụ chờ đợi giả. lúc trước Cái kia chờ đợi giả đã từng nói qua Quan trọng nhất là kia cây thụ Đến nỗi nàng cái này ký chủ Cũng không quan trọng Bảo hộ hỗn độn thụ trưởng thành lên Lại nương nó lực lượng Làm ta phải đến một ít không giống nhau chỗ tốt Song thắng cục diện Ta thích Hỗn độn thụ bởi vì nàng này Một đặc thù thể chất cho nên tuyển định Vì ký chủ Mà nàng ta có thể mượn dùng này một hôn thụ Lại ra sức tu hành Như thế song thắng cục diện với nàng tới nói Còn không thể tu hành thành công Sắc thật là có thể lấy chết tạ tội. Tại đây trong quá trình, câu câu cùng chứng chứng hái được không ít xích tú linh quả. Kia một đầu sói, tựa hồ còn không có từ trong đả kích tỉnh táo lại, vẫn luôn nằm sấp ở đằng kia.